c hai ư ơ n khoảng g cách, h con dã thu đang giết lẫn nhau hai con dã thu này cực giống báo đen nhưng trên c h á n có một nhúm lông trắng như tuyết mặc kệ là nhuế băng hay là tang khảm đều chưa từng thấy qua con báo mạnh mẽ thế này hai con báo rõ ràng đã giết đỏ cả mắt chúng không hề chú ý thấy ở chỗ không xa có hai người đang nhìn chúng chăm chú tốc độ kinh người sức mạnh lớn tới mức khủng bố trên mặt đất hố chúng lỗ chỗ toàn bộ đều là do chúng vừa rồi phá hoại m à thành Nham thạch cứng rắn vô cùng trong h h ạ c cứng bùi t đất, đất mịt chúng dường n mù không chỉ truyền lại tiếng gầm giống giận dữ của hai con báo đen mà còn sen lẫn tiếng nham thạch vỡ nức tiếng va chạm chờ mượn làm hai người n h u n băng và tang khảm hoảng sợ run rẩy trong lòng đối ứng với cảnh tượng kịch liệt của hai con báo a lý ước đức trên lưng tăng khảm lại vang lên tiếng ngáy nhẹ mà kéo dài nhưng điều làm hai người không ngờ là hai con báo trông cực kỳ muốn ngươi sống ta chết lại không hề liều đưa ra kết quả mà lại nhìn hưởng hưởng đối phương vài phút không hẹn mà cùng xoay người hiên ngang bỏ đi mãi đợi hai con báo này đã đi xa rồi tăng khảm mới thở phào một hơi dài x u ấ t sinh thật lợi hại cho dù ở chỗ chúng tôi g i ã thú ba đạo thế này cũng không có mấy loại với lại chúng rất có linh tính Kinh nghiệm chiến đấu với giã đấu Tang h ú c ủ t ă tộc nhiều rất nhiều, lý giải của bọn họ giải rất lý của đối với giã cũng không giống người tăng Giã từng không Khi nói lời này, khảm vẻ nhiều xiết, thú mặt tàn thán. thú thấy tự tay khác. khảm hắn này, vẻ kể sinh ă n g ế t c ũ g k ô n nhưng g ít, vật ẫ n lần đầu tiên nhìn thấy con báo mạnh mẽ thế này. Tăng sinh là đầu đối thấy thế tộc với báo mẽ v cường đại thường có tôn kính trong lòng đương nhiên điều này không hề có ý nghĩa khi bọn họ quyết định săn bắt nó sẽ có chút mềm tay nhất định nào đó nhuế băng không nói gì hai con báo mạnh mẽ vừa rồi đó làm nàng cực kỳ cảnh giác vô luận là tốc độ hay là sức mạnh chúng đều mạnh mẽ tới mức không thể tin được lại thêm vào linh tính xuất chúng g i ã thú thế này khá là đáng sợ hai con báo này cũng làm tinh thần vừa mới có chút thả lỏng của nhuế băng và t ă n g khảm vừa mới ra khỏi xương tím lại một lần nữa căng thẳng trở lại bọn họ trở nên cẩn thận từng ly từng tí tuy từ trước mắt mà thấy số lượng loại báo này không hề nhiều nhưng ai có thể khẳng định nơi này không có sinh vật khác dây núi kéo dài có cái xanh gì tươi tốt có cái lại trơ trọi một mảng hiện tượng quái dị này không hề làm bọn họ sợ hãi ở thiên mực trì trọng lực trì có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào đó so với chỗ này càng cổ quái càng nguy hiểm hơn với lại bọn họ trước giờ trừ đi tới trước cũng không hề có lựa chọn tốt nào khác động tác của bọn họ cẩn thận mà mau chóng đầy sự cảnh giác chỉ sợ kinh động mấy sinh vật cường đại ở chỗ này mấy sinh vật này có thể sống ở cạnh bên xích vĩ thu mà lại không diệt vong đủ để nói rõ sự cường đại của chúng trong lúc đi xuyên qua l ã n h địa của mấy sinh vật này không dùng một trăm hai mươi phần trăm sức chú ý vậy thì kết cục nhất định sẽ rất thê thảm may mà thực vật nơi này ung t ù m lại thêm vào có thợ săn kinh nghiệm phong phú là tăng khảm bọn họ ngược lại không cần lo lắng vấn đề thức ăn và nước uống tăng khảm thường có thể tìm được một chút thức ăn đại loại như trái cây dại có mùi vị cực ngon nhuế băng và a lý ước đức cực ít có loại trải nghiệm này ăn vô cùng ngon miệng bọn họ không dám nướng thức ăn bởi vì sợ dụ tới một số g i ã thú cường đại giống như hai con báo gặp phải hôm đó dù là nhuế băng điều khiển thủ hộ cũng phải tốn một phen công sức càng hướng chi bên cạnh còn có a lý ước đức, đức lao không có chút năng lực tự bảo vệ nào nếu như chỉ có một mình nhuế băng nàng tự nhiên sẽ không bó tay bó chân thế này vùng núi này so với tưởng tượng của ba người còn lớn hơn nhiều núi cao liên miên không dứt nhìn không thấy điểm cối u mỗi lần bọn họ vượt qua một ngọn núi dựng trước mặt bọn họ là một ngọn núi cao khác điều duy nhất làm người ta chúc mừng là bọn họ không hề gặp phải sinh vật càng mạnh hơn so với hai con báo đen gặp được lần đầu tiên đó đường đi khô khan vô vị bọn họ mỗi ngày không ngừng đi giữa núi non bọn họ đã đi hơn ba tháng trong vùng núi này nhưng vẫn không đi ra ngoài thời tiết vùng núi cũng biến ảo khó đoán đ ô n g cuồng phong nổi lên đ ó n g mưa to chút nước ngay cả người cường hãn như là tăng khảm cũng tránh không được mà bị dội ướt a lý ước đức tự nhiên càng không cần nói nhuế băng lại tốt hơn nhiều nàng có thủ hộ không biết có phải là do bị ướt mưa a lý ước đức đã ngã bệnh điều này cũng làm hành trình của bọn họ không thể không ngưng lại ở cái tuổi này của a lý ước đức ngã bệnh nếu như không được chữa trị kịp thời là điều cực kỳ nguy hiểm nhưng trên tay bọn họ không hề có thuốc men chỉ có thể dựa vào một số thực vật tăng khảm tìm được trong rừng núi để chữa trị thân thể a lý ước đức lúc lạnh lúc nóng thần chí không tỉnh điều này làm nhuế băng và tăng khảm lo lắng vô cùng bọn họ chỉ đành tìm kiếm một hang núi tạm thời ở lại diệp t r u n g cẩn thận khống chế sự phát triển của cả căn cứ đám học viên từng tốt từng tốt một ra ngoài theo kế hoạch để tham gia thực chiến thành tích nổi bật theo số nhân viên ra ngoài thực chiến càng lúc càng nhiều sự tăng lên của thực lực chỉnh thể làm diệp t r u n g cảm giác vô cùng rõ ràng từ thương vong cao nhất một phần năm lúc đầu tới giờ gần như không thương vong mấy học viên cũng càng lúc càng có kỹ năng nhưng tới tận bây giờ cả căn cứ chỉ còn lại 4.700 h học viên hiện giờ mỗi ngày đều có một tốp học viên ra ngoài thực chiến mà bọn họ thường mang về lượng lớn thu săn mùi vị một số thu săn cực kỳ tươi mới so với lương khô bố trí trong căn cứ thì ngon miệng hơn nhiều điều này cũng trực tiếp làm cho tính tích cực đối với thực chiến của đám học viên tăng lên dữ dội đã có sự giúp đỡ của chim rồi cường hóa hành động thăm dò đặt nẹt tiến triển kinh người hiện giờ diện tích khu vực diệp trùng đã dò rõ là tròm chèm 125 lần lúc đầu nhưng cũng đã tiêu hao của diệp trùng hơn 3.000 con chim rồi cường hóa diệp t r u n g không hề tìm thấy cửa sổ không gian thông tới nước tây hàn nhưng bất ngờ bọn họ lại phát hiện cửa sổ không gian thông với nước nam châu đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng nó sẽ ảnh hưởng sự phát triển về sau của cả căn cứ chiến tranh của nước đông vân và nước tây hàn không hề ảnh hưởng tới nam châu diệp t r u n g đã phát hiện bảy xạ thủ tiến vào đắk nát toàn bộ bị hắn bắt ở trước mặt q u a n giáp xạ thủ không có chiến cơ không có chút sức đ ể kháng nào sinh hoạt của căn cứ cực kỳ có trật tự cho dù có vài học viên sẽ cảm thấy có chút khô khan nhưng hầu hết học viên vẫn vô cùng vừa ý với cuộc sống trước mắt đây chính là cuộc sống bọn họ lúc trước đã mơ ước rất lâu thông qua nỗ lực của bản thân mà thu được sức mạnh làm người ta ngưỡng mộ từ đó có thể cải cách triệt để sự tôn kính của người khác trên người bọn họ hiện giờ cũng không còn nhìn thấy sự non nớt ngày trước sự sốc nổi ngày trước phong thái của bọn họ chắc đ ị n h càng thêm tín nhiệm lẫn nhau phối hợp Diệp thêm chiến thể họ khoảng cách nhất định, nhưng chỉ từ trên khí chất mà nói, bọn họ đã là một chiến sĩ đặc chuẩn. với nói, càng sức cá của lúc trước có đặc mà là ăn bọn trùng từng dẫn vẫn trên bọn tuy từ một mấy ý đấu so sư sĩ sĩ đã quy mô của căn cứ lại mở rộng lần nữa mà quy mô hiện giờ so với lúc trước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lật đất vỏ giáp kim loại dày nặng nước ngoài kiến trúc cực có phong cách hiện đại còn có tòa lầu trung tâm tin tức cao vút máy móc xếp hàng chỉnh tề gia công căn cứ một cái rồi lại một cái sân huấn luyện hứng thú đan sen Tô Thành so với cường h thật lạc hậu h ỗ này, giống n quả lạc thị trấn trôn trong thủ bắt trong rất thần nhỏ học chung họ không hoán hận Nhưng nhanh, họ chinh bị bị bị mấy ngạo này trôn sâu trong lòng học viên. Mà mấy thủ bị bọn ngoại lòng. bọn liền căn này phủ, bị sức mạnh xa xôi, xạ ai loại kiêu diệp mới lệ, kỳ sâu đầu, đều Mà sức cứ phục, đó, ư đại chinh hàm chứa phục. của căn cứ c n ư giả g vi tôn vô luận l à ở đông vân hay là ở tây hàn nam châu đều là pháp tắc thông hành mà được cho phép đi theo cường giả với cái nhìn của bọn họ là một loại vinh dự với lại phong cách học tập trong căn cứ cực kỳ tốt giao lưu giữa học viên với nhau vô cùng thường xuyên bầu không khí cởi mở điều này ở nơi khác hoàn toàn không sao tưởng tượng được lý giải đối với thần nghiệm của xạ thủ đều là thứ cực kỳ bảo mật trừ phi đệ tử hoặc là người cực kỳ thân thiết thì mới giao lưu với nhau mà ở căn cứ bọn họ có thể tra được lượng lớn ý tưởng rất kỳ quái liên quan tới thần nghiệm theo như sa ả nói đây là do tự mình đại nhân biên soạn lại thêm vào xa á vô tư mang một số tâm đắc của mình ra giao lưu càng làm mấy xạ thủ này rất nhanh liền yêu thích chỗ này sự thật chứng minh loại phương thức giao lưu cởi mở này đối với sự trưởng thành của xạ thủ là cực kỳ có lợi oán niệm duy nhất của bọn họ có lẽ chính là huấn luyện thân thể bọn họ quả thật nghị không thông một xạ thủ cần tôi luyện thân thể làm gì mỗi khi có người đưa ra nghi vấn này diệp trung thật ra rất muốn dẫn bọn họ đi xem mi ngột vị xạ thủ cấp chín so với tuyên ninh càng cường đại hơn nhưng đắn đo tới tình huống hiện giờ hắn lại không thể không tạm thời dập đi suy nghĩ này may mà mệnh lệnh của diệp trùng ở trong căn cứ vẫn không có ai dám vi phạm chính xa á bây giờ cũng mỗi ngày đều kiên trì huấn luyện thân thể nàng từng thấy qua bản l ã n h khó bề tưởng tượng của mi ngột cho nên càng thêm nỗ lực mấy xạ thủ này không hề thích hợp điều khiển con giáp diệp trùng trang bị cho họ nhện loại chiến đấu chuyên dụng thể hình loại nhện này hơi nhỏ vô cùng linh hoạt một người ngồi nhưng sức sống mạnh mẽ hệ thống bắn vô cùng linh mẫn Lại trải qua kiểm nghiệm thực chiến loại kết hợp này cực kỳ thành công học viên khác nhìn mấy đồng bạn trên sân huấn luyện này đều không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ mà lần hành động này sẽ do đại nhân tự mình dẫn đội đại nhân đã có thời gian khá lâu không tự mình dẫn đội lần này lại tự mình xuất mã càng làm bọn họ nhìn ra sự coi trọng đối với lần hành động này của đại nhân trừ một ngàn cái quang giáp này bên cạnh hắn còn có mười con nhện chiến đấu do xa á dẫn đội mà còn lại toàn bộ đều là nhện loại hình trở nặng bên trong chứa đầy hàng hóa mà đội ngũ nhện trở nặng này to lớn vô cùng tổng cộng có tám trăm cái sức sản xuất của căn cứ kinh người không kịp thời mang chúng đổi về vật tư mình cần vậy thì chất đống cũng là vấn đề diệp t r u n g lần này dứt khoát mang toàn bộ tất cả hàng hóa chất đống trong kho một lần một dọn cả lên nhện tải nặng do đó một đội ngũ khổng lồ bắt đầu quần quận tiến về phía cửa sổ không gian thông với nam châu một ảnh hưởng trực tiếp nhất của trường kỳ thực chiến chính là trong khu vực gần căn cứ gần như tất cả dã thú đều bị dọn sạch chỗ lúc trước không ngừng có dã t h ú ẩn hiện hiện giờ yên tĩnh dị thường nhưng mấy học viên này đối với mấy thứ này đã sớm quen như thường vào hai tháng trước bọn họ đã cần phải tiến vào chỗ càng sâu hơn thì mới có thể săn được mấy dã thú ngon miệng đó dã thú của đ ạ t nest đều vô cùng thông minh chúng nhìn thấy một đội quân lớn quần q u ầ n thế này ở chỗ xa lắc thì đã cuốn c u ồ n g bỏ chạy mà một số dã thú lúc trước chạy thoát từ trên tay quang giáp càng thêm hoảng sợ di trú tập thể về chỗ sâu của đ ạ t nest bay bảy ngày bọn họ đã tới vị trí cửa sổ không gian thông tới nam châu Phu cận chỗ này đã được bọn họ cận được này bọn họ phát hiện. đã bố Trải tiến nẹt qua thủ n mười Châu đó, bốn ngày bay và lặn lội đường xa, bọn họ cuối cùng đã tới một thành phố gần đặt nets nhất của nam châu, thành phố cá minh. m Thành phố Cám minh sản xuất một vật đặt tên. phố Minh xanh cho hàng hoa là màu mà sản nên Lượng lớn. cấp Cám cao cá mộc, biếc, được quá loại liệu gọi vì vậy gỗ gỗ chúng ta cần đi trước kết nối với mấy thương gia đó chút tôi rất hoài nghi chỗ này rốt cuộc có hay không thương gia có thể một lần nuốt vào nhiều hàng hóa thế này kim duy đông không ngừng lo lắng hắn là người thực lực mạnh nhất danh vọng cao nhất trong bảy xạ thủ nam châu cũng là nhân vật số hai trong cả đám xạ thủ trừ xa á g i a đoàn người diệp t r ù n g không hề trực tiếp vào thành mà trốn trong núi người bọn họ quá đông mục tiêu cũng quá trói mắt húng chi loại vũ khí tân kỳ quang giáp này là thứ mà người ta chưa từng thấy qua không cần diệp trùng dặn d o mấy học viên lập tức bắt đầu căn cứ địa hình mà tiến hành bố trí phòng thủ lần này bọn họ cần đối đầu không còn là mấy g i ã thu hung h ă n đó mà là con người càng nguy hiểm hơn ba phút sau chỗ núi non hoang vắng này đã triệt để khống chế trên tay mấy người diệp trùng bọn họ đã xây dựng đài tín hiệu tạm thời có thể bao phủ khu vực có đường kính lớn trong vòng khoảng 2.200 km kiến nghị của kim duy đông vô cùng đúng trọng tâm lượng hàng hóa lớn thế này không phải thương gia có thực lực hùng hậu hoàn toàn không toàn chương á c nào nuốt trôi. Mà tài liệu hắn cần cũng Mà tài liệu trôi. t mấy chỉ h có năng lực cung cấp. Thương gia l ớ năm đó có mới n n cung g lực c ấ trăm h thành phố ư ơ n lớn g gia của bảy mươi bảy khoảng cách ba con nhện đương nhiên không thể mang đi diệp trùng chỉ đành dẫn mười vị xạ thủ mà quan giáp của mấy học viên đó không có công tắc không gian đi theo diệp trùng quá trói mắt bất quá điều này cũng lại không làm khó được họ 200 cái có cho cao có cũng có cứ cao cao căn cho cơ, cũng được cao giáp giáp giáp trời. mười mười điều khiển nghiệm tới quang Quang quang luôn bay bay bay sao sao lên không, bọn vẫn lên thống trên không loãng không vấn Trên không văn hơn mười mét căn bản mắt thường không sao nhìn trên thần nghiệm cũng không sao tới được cao thế này. gì. bảo bất mấy thấy, là khí họ hệ hộ, thủ thế mét, mét mắt dù dù đề mà sạ mấy cái quang giáp này và diệp trùng có thể thông qua liên hệ thông tấn một khi diệp trùng gặp phải nguy hiểm bọn họ liền có thể từ trên lao xuống đánh người khác không kịp trở tay mà trong hai trăm n g ư ờ i này tập trung học viên xuất sắc nhất tổ đột kích của cả căn cứ rất nhiều người ở mặt điểm số bắn tỉa tầm xa đều từ chín mươi năm trở lên thậm chí còn có vài người đã bắt đầu nắm bắt được bắn tỉa khoảng cách siêu xa có bọn họ bảo hộ trên đỉnh đầu an toàn của diệp t r u n g cũng có được bảo đảm ở mức độ lớn nhất diệp t r u n g dẫn m ộ ư ơ i vị xạ thủ ở bên cạnh lên đường bọn họ không dừng ở thành phố cá minh chỉ là vội vàng đi xuyên qua đã có sự dẫn dắt của mấy người kim duy đông quen thuộc địa phương bọn họ không gặp phải bất cứ phiền phức nào trên thực tế chính mười xạ thủ bên cạnh diệp trùng này đã là trận doanh hào hoa tột cùng trong mười xạ thủ người trình độ thấp nhất đều là xạ thủ cấp bảy hầu hết đều là xạ thủ cấp tám mà xa á đã ngấm ngầm có dấu hiệu đột phá ám khí giữa lông mày cực nặng người bình thường bị nàng quét nhìn một cái cũng phải sợ hãi co giật cả nửa ngày xạ thủ cấp tám vào lúc đột phá tới cấp chín trạng thái tinh thần của con người sẽ bị đè nén tới một điểm băng điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới khí chất và tính cách của con người thí dụ như tuyên minh lúc trước trước lúc đột phá hắn không thích cười nói tràn đầy cảm giác gáp bức mà sau khi đột phá cấp chín loại cảm giác gáp bức đó liền biến mất tâm mất dạng s ạ thủ cấp bảy tám mặc kệ là ở đâu đều gần như là cường giả đỉnh cao nhất ngay cả vương công quý tộc bên cạnh cũng khó gặp cao thủ nhiều thế này s ạ thủ dễ có cường giả khó tìm với lại từ tư thế của mấy người này vừa nhìn liền biết mấy xạ thủ này là hộ vệ của diệp t r ù n g rất nhiều người có lòng đều đang thầm suy đoán thân phận của diệp t r ù n g may mà chỗ này là nam châu không ai biết xa á nếu không thân phận của diệp t r ù n g sẽ r à n h r à n h ra đó diệp t r ù n g hoàn toàn chưa từng nghĩ hắn phô trương thế này là huênh o a n g tới bực nào mà mấy người xa á cũng không ngờ tới mặt này mấy người kim duy đông nhìn thấy ánh mắt dị dạng của người khác mới bỗng bừng tỉnh ra là chuyện gì nhưng khi bọn họ xoay mặt lại lại thấy diệp t r ù n g không chút cảm xúc cho rằng hắn là cô ý thế là không ai mở miệng bọn họ nào biết diệp trùng không phải đã nghĩ tới mấy thứ này mà là hắn đối với ánh mắt của người khác trước giờ đều không để ý trong mấy người này chỉ có xa á biết rõ tính tình của diệp trùng nhưng tình huống của nàng lúc này khá không ổn trong mắt lóe qua một tia khó chịu điều này đối với xạ thủ mà nói cơ hồ là hoàn toàn sẽ không xuất hiện xạ thủ trước giờ đều là đại danh t ử của bình tĩnh cảm giác gần cả ước sắp đột phá lởn vởn trong đầu nàng nhưng lại tìm không ra chỗ phát tiết áp lực tinh thần tăng lên từng chút một điều này cũng làm trong lòng nàng trở nên càng thêm bực bội nàng biết mình cần một bước ngoặt chuyển tiếp giống tiên l i n h lần đó suýt chút nữa thì đã bị d i ệ p t r ú n g g i ế t đó chính là bước ngoặt chuyển tiếp nhưng xa á hiện giờ không gặp được bất cứ bước ngoặt chuyển tiếp nào thế này điều này làm nàng càng thêm bực bội khi thế cũng không tự chủ mà tán phát ra thực lực của nàng mạnh nhất trong m ộ ư ờ i vị xạ thủ này khí thế này tán phát ra tuy không phải cố ý nhưng vẫn cực kỳ kinh người trong phạm vi ba mét bên cạnh nàng không ai tới gần chính xạ thủ cấp tám giống như kim duy đông cũng biết điều không đi tìm xui xẻo cực kỳ mẫn cảm đối với thần nghiệm diệp trùng tự nhiên rất rõ ràng sự không bình thường hiện giờ của xa á nhưng hắn hiện giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn xa á hiện giờ giống như một quả bom bất định có thể nổ tung bất cứ lúc nào nhưng xa á có thể tiến bộ nhanh như vậy lại có liên hệ trực tiếp với diệp trùng chính là hắn đã mang chi tiết cực kỳ tường tận của việc hắn giao thủ với tuyên minh nói cho xa á khi ế tiếp tiến sau đó Đà Nét, n vào ì n cường thấy g ả siêu cấp mấy Ngột. Phương thức chiến thức đ u của m người t Trung thôi, đối với Diệp Trung mà nói, chỉ là mới n mà thôi, nhưng đối với Sa á mà là chỉ h bọn họ hơn. người Khi mấy người diệp trùng đi xuyên qua các con đường chịu chấn nhiếp của khí thế của s a á mỗi chỗ bọn họ tới toàn bộ tiếng trả giá vốn dĩ sôi nổi đều im bặt mãi tới sau khi bọn họ đi qua mấy người đó mới vừa quệt mồ hôi lạnh vừa sợ hãi nhìn bóng lưng đoàn người diệp trùng sau đó lại quay đầu tiếp tục trả giá xa á hiện giờ giống như một thanh kiếm tuyệt thế một tia sắc bén lộ ra cũng đủ làm người ta sợ hãi người đi trên đường càng nhao nhao né tránh điều này cũng làm tốc độ của mấy người diệp trùng tăng mạnh chỗ mấy người diệp trùng hiện giờ phải tới là thành phố s í c h ô mặt trời đỏ thành phố s í c h ô là thành phố phồn hoa nhất Lớn nhất phụ chiến ậ n cũng là trọng là n Nam, sức mạnh quân sự cực mạnh. Nhưng phía sức sự cực đ bộ bọn tới thành ngồi i phố Sích、Âu、khẳng định là không được, bọn họ h là cần được, c Âu cơ tới đó. Chiến cơ của h i ế n cơ c bảy người kim duy đông vốn dĩ vẫn luôn đ ắ p ở bãi đ ắ p của thành phố cá minh mà ba người xa á ạp dị lạ và rổ hển gần lại cần thuê ba chiến cơ người trả tiền là kim duy đông tiền riêng của hắn khá nhiều làm người cũng không nhỏ mọn diệp trung và xa á cùng ngồi một cái khí thế của xa á đối với người khác có lẽ vẫn có ảnh hưởng nhưng đối với diệp trùng mà nói lại nhỏ nhặt không đáng kể quy mô của thành phố xích Âu so với thành phố cá minh lớn hơn nhiều dòng người cũng nhiều hơn nhiều chiến cơ chốc chốc vèo vèo bay lên không làm bãi đáp cực kỳ bể buồn mấy người diệp trùng đợi chòm chèm năm phút mới đáp xuống bãi đáp tường thành thành phố xích Âu là do một loại nham thạch màu đỏ tối xây đắp mà thành đúng lúc mấy người diệp trùng tới là lúc c h n g vạng ánh chiều tà chiếu nghiêng đỏ hồng như lửa tiến vào thành phố xích Âu thì có thể cảm nhận được rõ ràng sức sống hừng hực của nó đường x a rộng rãi người đi như toi h chính xạ thủ cao cấp gặp được trên đường so với thành phố cá minh thì nhiều hơn nhiều khí thế của xa á ở chỗ này vẫn cường hãn với lại càng là xạ thủ cao cấp càng có thể hiểu rõ ý nghĩa thực lực khí thế này đại biểu chỉ nói tới trình độ phun hoa thành phố xích Âu so với tô thành thậm chí cũng có người đi đường ở chỗ này quần áo gọn gàng sạch sẽ cực kỳ lộng lẫy kiến trúc càng là như vậy khách sạn mấy người diệp chúng ở mức độ xa hoa so với chỗ tô môn tây ra hoa ở lúc làm hoàng tử còn cao cấp hơn dường như hiểu rõ diệp chúng đang nghĩ gì kim duy đông cười khổ nói nam châu sản vật phong phú cộng thêm mấy năm nay mưa gió điều hòa dân thường giàu có lại cộng thêm biên cảnh đã lâu không có chiến sự vua chúa bề tôi say mê hưởng lạc phong cách xa hoa của nam châu từng bước nặng nề mấy vị xạ thủ nam châu bên cạnh đều im lặng nơi này rốt cuộc là tổ quốc của bọn họ tuy bất mãn đối với vương thất nhưng vẫn có thể nhìn ra sự lo lắng đối với vận mệnh quốc gia của bọn họ diệp trung tán đồng gật đầu không nói gì nước tây hàn tuy là vùng đất hoang vắng nghèo nàn nhưng dân phòng dũng mãnh hung hãn còn nước đông vân xưa nay thượng võ tô môn tây ra hoa lại là một vị v u a lòng mang trí lớn tuy tây hàn và đông vân hiện đang đại chiến nhưng tới lúc mặc kệ là nước nào chiến thắng tất sẽ lao thẳng tới nam châu nhưng điều này với hắn không có quan hệ sản vật nơi này phong phú điểm này với hắn mà nói lại là có lợi rất lớn đêm đó ở lại một đêm im ắng sáng sớm hôm sau kim duy đông liền dẫn diệp trùng tới tiệm buôn nhà họ úc nhà họ úc là nhà cung cấp nguyên liệu lớn nhất của thành phố s í c h Âu. chính ngay ở nam châu cũng là nhà buôn lớn đếm trên đầu ngón tay nghe nói hắn và quân đội trú đóng của thành phố s í c h Âu có quan hệ cực kỳ sâu đậm tiệm buôn họ úc bốn chữ lớn chiêu bài mạnh mẽ có sức không có hoa huệ gì lại có một uy thế khác hẳn đón tiếp mọi người lại là người quen của kim duy đông người này vừa ra liền cười ha, ha. lão kim a ngươi không phải đi đặt nẹt sao thế nào lại r ả n h tới chỗ ta đây chẳng lẽ đã phát hiện bảo bối gì người này vẻ mặt nhiệt tình thân hình thon dài có một nhún râu nhỏ trông có mang v à i phần khí chất nho nhã hắn nhìn thấy diệp trùng ở dưới sự hộ vệ của mọi người trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc lập tức khôi phục như thường vị này là kim duy đông cười cười đây là diệp tiên sinh chủ nhân của ta lần này mạo mội tới là chủ nhân nhà ta muốn làm một vụ làm ăn lớn với quý tiệm hắn giới thiệu với diệp trùng đại nhờ vị này là tiên sinh úc t r ư ờ n g t h a n h một trong những chủ sự của nhà họ úc là người quen lúc trước của tôi diệp trùng hành lễ chào tiên sinh úc t r ư ờ n g thanh thấy vậy vội vàng trả lễ ai ra ngài là hại chết tôi rồi nào nào nào mau mời vào mau mời vào hắn vội vàng cung kính mời mấy người diệp trùng vào trong phòng tiếp khách đoàn người diệp trùng đều ngồi xuống thanh tâm ẩm loại nước uống có giá cực kỳ đắt đỏ này bị úc trường thanh lấy ra để chiêu đãi diệp trùng tuy vẫn không biết vụ làm ăn lớn trong miệng kim duy đông rốt cuộc là gì nhưng không chút nghi ngờ đây là một vị khách quý tôi lần này tới là muốn bán thứ này diệp t r ú n g nói chuyện trước giờ trực tiếp hắn lười vòng vo tiện tay lấy ra một khối kim loại khối kim loại thuần khiết vương vức dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng động lòng người ý nhẹ một tiếng úc trường thanh nhấc khối kim loại này lên đặt trước mắt kiểm tra tỉ mỉ chật chật không thôi đá nặng thuần khiết thế này kẻ kém cõi tôi vẫn là lần đầu tiên gặp được với lại hình dáng luông mức thế này nghĩ chắc phải là vật gia công tuy trong miệng kêu đặc biệt trong lòng úc trường thanh lại khá thất vọng chẳng lẽ đây chính là vụ làm ăn lớn mà kim duy đông nói đá nặng thuần khiết thế này tuy ít thấy có thể coi như là một vật hiếm có nhưng trong mắt bọn họ đây chỉ có thể coi là một vụ làm ăn nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn diệp chúng hỏi vẫn xin úc tiên sinh đánh giá giá trị khối đá nặng này đá nặng là tài liệu hiếm có thị trường không hề lớn với lại đá nặng thuần khiết như thế này càng hiếm thấy úc trường thanh trầm ngâm một chút nói giá khối đá nặng này khoảng chừng năm trăm n g à n úc ừ không biết quý tiệm có thể nuốt được bao nhiêu úc trường thanh l â y người kế tiếp tinh thần chấn động chẳng lẽ trên tay diệp đại nhân có lượng lớn đá nặng thế này diệp trung gật đầu không hề nói chuyện đại khái có bao nhiêu chứ úc trường thanh thử hỏi dò rất nhiều diệp trung ngầm miệng một ngàn. úc trường thanh hỏi dò, hắn cảm thấy hưng phấn nhiều hơn m ư ờ i n g à ì n úc trường thanh tiếp tục thăm dò hắn cảm thấy khẩn trương nhiều hơn năm mươi n g à n sắc mặt úc trường thanh thay đổi mạnh diệp t r u n g lần này cuối cùng không nói ra hai chữ làm úc trường thanh cảm thấy kích động đó mà là gật đầu úc trường thanh hít một hơi khí lạnh năm mươi n g à n đá nặng giống thế này là vụ làm ăn lớn hắn trước giờ chưa từng nhận được tim hắn đập bình bình chính ngay lúc này xa á bông quay đầu cặp mắt như kiếm sắt nhìn vào trong phòng tiếp mắt kiếm sắt trong như nhìn h k vào á c h m ộ trường hồi sau, nàng mới như không có chuyện gì, thu ánh mới lại. sau, nàng gì, mắt có Úc t thanh hít sâu một hơi thần sắc cũng trở nên ngưng trọng diệp đại nhân không phải đùa chứ diệp trung lắc đầu không phải đùa ốc trường thanh cố sức làm mình bình tĩnh lại sắp xếp lại đầu óc nếu như là thu mua lượng lớn như vậy chúng tôi không sao đưa ra giá cao như món đồ lẻ như thế bao nhiêu diệp trung thốt ra hai chữ ốc trường thanh cắn răng nói mỗi món nhiều nhất ba trăm năm mươi ngàn được diệp t r u n g không trả giá để nén sự mừng rỡ trong lòng úc trường thanh lại có chút ngập ngừng ngoài ra chúng tôi hy vọng là đối tác hợp tác duy nhất của diệp đại nhân hắn lập tức giải thích nếu như trên thị trường đột nhiên xuất hiện lượng lớn đá nặng vậy giá đá nặng sẽ trực tiếp rớt xuống tôi tin rằng đây cũng là điều diệp đại nhân không muốn nhìn thấy đâu diệp t r u n g lại một lần nữa gật đầu được liên quan tới việc chi trả úc trường thanh do dự một lát nói chúng tôi chỉ có thể chia ra trả bởi vì số tiền liên quan tới năm mươi n g h n khối đá nặng thế này quả thật quá lớn chúng tôi nhất thời cũng không sao lấy ra được hiện kim nhiều thế này diệp trung lần này lắc đầu làm úc trường thanh nhảy dựng trong lòng nhưng lời tiếp theo của diệp trung lại làm úc trường thanh mừng khôn kể xiết ta không cần hiện kim tất cả hàng đều sẽ đổi trực tiếp thành vật tư dưới đây diệp trung đưa cho úc trường thanh một danh sách dài s ộ c hắn cẩn thận coi từ đầu tới đôi u úc trường thanh mới tới lúc coi xong mới nói về cơ bản thì không thành vấn đề nhưng tôi vẫn cần thương lượng với các chủ sự khác một chút thì mới có thể có quyết định cuối cùng diệp t r u n g gật đầu được nói xong hắn liền dẫn đám người trở về khách sạn đợi mãi tới lúc đoàn người diệp t r u n g đi ra khỏi tiệm úc trường thanh mới bước mau trở lại phòng tiếp khách mà trong phòng tiếp khách vốn dĩ không có một a i lúc này lại có một người ngồi ở đó người đó cặp mắt hẹp dài mùi ư n g thần s ắ c cực lạnh nhìn ra lai lịch mấy người này không úc trường thanh ngồi trên ghế đau khổ dây h u y ệ t thái dương rất lợi hại gã mũi ương này lạnh giọng nói đoàn người này toàn bộ đều là cao thủ cấp bảy trở lên lợi hại nhất là cô gái đó à không thả thần niệm ra lại phát giác được sự tồn tại của ta úc trường thanh ngớ người không thể tin được nói không thể nào không thả ra thần niệm làm sao có thể phát giác được n g ư ờ i có phải là t r ư n g hợp cô gái đó rất mạnh gã mũi ương nhìn cũng không nhìn úc trường thanh kim duy đông cũng đã tiến bộ bọn họ cần thứ gì úc trường thanh nhớ lại nói nhiều nhất là tinh thể năng lượng còn có thức ăn và một số tài liệu khá quý gã mũi ưng lộ ra vẻ h ầ n g y, bọn họ cần nhiều tinh thể năng lượng như thế làm gì không biết úc trường thanh lắc đầu hắn rất khó hiểu điều này ngươi cảm thấy vụ giao dịch này thế nào gã mũi ưng quay mặt hỏi ta cảm thấy cực kỳ không tệ úc trường thanh đã khôi phục bình tĩnh đá nặng là tài liệu hiếm có chỉ cần chúng ta khống chế thỏa đáng giá đá nặng trên thị trường sẽ không xuất hiện giao động quá lớn giá này đã cực rẻ rồi ngoài ra bọn họ cần vật tư điều này tương đương với chúng ta kiếm được hai vụ với lại là hai vụ rất lớn gã mũi hương yên lặng một hồi mở miệng nói ngươi ngày mai đi nói chuyện tỉ mỉ với bọn họ lai lịch của bọn họ ta sẽ đi t r a úc trường thanh hiểu rõ gật đầu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám một trận chiến thảm liệt tên thứ bảy dồ h ề n gần huýt sáo một cái cười hì hì người tới dòm n g ó phụ cận đ ố n g tăng mạnh vậy mà vẫn có người thử xông vào dô h n gần cảm thấy mấy người này chẳng lẽ là kẻ ngốc hay sao mười người bọn họ cấp bậc nào người mắt sáng đều có thể nhìn ra được vậy mà vẫn muốn lẻn vào đó không phải là tìm chết thì là gì với lại thực lực mấy người này quả thật là quá bình thường một mình hắn thì đã bao thầu hết rồi khác với sự đắc ý tự s ư ớ n g của dô h n gần ở trong phòng trừ diệp trùng vẻ mặt bình tĩnh người khác đều thần sắc nghiêm trọng sự việc có chút khác lạ theo như lẽ thường đội ngũ hào hoa như bọn họ thế này sa ẽ không không Kim không chỉ một người, nhiều tới thực hại. nhân thành tinh, nhiên có thể phát hiện chỗ Đông người người, người, người này người đúng ở trong này. giờ có trọc. lực cứ mực có tới lại tới với lại lại treo một một rất tệ vật tự Bây mấy Mấy Duy là đều sắp s ở á một mực nhắm mắt đột nhiên mở bừng tắp mắt giọng nói của sa á có quân đội tới bên này mà chính ngay lúc này diệp trung cũng nhận được hình ảnh chuyển tới từ mấy sư sĩ ở trên đỉnh đầu đội quân khoảng năm trăm n g ư ờ i đang sát khi đằng đ ằ n g chạy qua bên này người đi đường dọc đường nhao nhao né tránh vẻ mặt hoảng sợ nam châu an nhàn đã lâu bình thường đám cư dân này chưa từng thấy qua đội quân lớn thế này lập tức kinh hoảng lúng túng đi diệp trùng r ấ t khoát nói mọi người nhìn nhau lập tức theo diệp trùng kẻ dòm nó bán chết giọng nói bình đạm của diệp trùng lộ ra sát khí nặng nề giống như do rét lạnh thấu xương trong mùa đông giá bước thân tình mấy người kim duy đông nghiêm túc sát khí trên mặt lập tức tràn ngập xúm quăng trên tay sẵn sàng bất cứ lúc nào một luồng rồi lại một luồng thân nhiệm không kiêng kỵ lan tỏa ra xung quanh thân nhiệm của ba xạ thủ cấp bảy và bảy xạ thủ cấp tám đồng thời phóng ra cực kỳ chấn n hiếp thân nhiệm một đợt tiếp nối một đợt ý nghĩ cảnh cáo mạnh mẽ hàm chứa bên trong chỗ đi qua không ai dám động đậy mà một số kẻ lòng muốn làm trái vừa muốn có cử động khác thường một chùm sáng liền trực tiếp xuyên qua não bất cứ ai cũng chưa từng thấy qua đám người hung hăng cản quáy thế này nhưng dưới thân nhiệm mang theo ý nghĩa cảnh cáo mạnh mẽ đó không ai dám đứng ra nói chuyện mấy xạ thủ của nam châu trước giờ an nhàn trừ mấy cường giả có ý rèn rũ bản thân đó ra xạ thủ bình thường ở phương diện ý chi kiên cường so i với xạ thủ của đông vân và tây hàn thì tệ hơn nhiều một bầy cựu yếu đuối gặp phải một đám đồ t ệ hung ác sẽ là kết cục gì cứ nghĩ là biết thành phố s í c h ô là một trong những trọng trấn của nam châu cao thủ như rừng xạ thủ cấp bảy tám càng không thiếu nhưng mấy cao thủ này càng cẩn thận hơn chỉ là chú ý tỉ mỉ trong bóng tối tuyệt không dễ dàng ra tay trong mắt bọn họ lai lịch đám người diệp trùng này quả thật có chút thần bí với lại thực lực quá mạnh mấy người diệp trùng lui ra từ cửa sau của khách sạn rồi bắt đầu chạy như đ i ê n m a mười luồng thần nghiệm có cảm giác gáp bức cực mạnh đó đột nhiên thu lại đám người này liền giống như biến mất xạ thủ xung quanh khách sạn lại không có ai dám thả ra thần nghiệm của mình nếu lỡ như chọc giận đám sắt thần này vậy hậu quả sẽ thảm rồi vào lúc mẫn cảm này người có kinh nghiệm đều hiểu rõ Cách làm sa á cái n nhất chính là cái gì cũng không g gì suốt là làm. Đoàn á làm sao có k hư ả năng n chạy h điên giống hiện giờ. Diệp Con hẻm nhỏ khúc hữu quanh co, nhau ngay Trùng cũng không rõ phương hướng. Hắn muốn hẻm khúc hữu thì co, cả vừa rớt rõ lệnh ấ mấy y địa đồ của thành phố Sích Âu ra, đông của ra, Sích thành thần phố lung n Âu i m m ạ một ẽ dữ tiếng xung quanh trên tay đột nhiên nghển lên trên một chùm sáng chui vào góc tường bên trong chuyển tới một tiếng kêu thảm h ả o thân thủ từ chỗ tối chuyển tới một giọng nam trầm thấp lạnh lẽo kế tiếp từ trong góc tối của góc tường đi ra mấy gã đàn ông người đứng đầu rõ ràng chính là gã mùi ưng trong tiệm buôn của nhà họ úc mặt hắn lúc này lộ ra nụ cười lạnh ở bên cạnh hắn túng tụ năm sáu xạ thủ mấy xạ thủ này ai lấy ánh mắt ngưng đ ộ n g ngay cả đối mặt mấy người diệp t r ù n g cũng hoàn toàn không sợ ta vẫn luôn suy đoán có thể có mười xạ thủ cường h ã n thế này hộ vệ rốt cuộc là thần thánh vương nào ta vạn vạn lần không ngờ lại là đại sư diệp trùng chế tạo vũ khí đứng đầu đông vân gã mũi ưng thong thả mở miệng trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý chẳng trách ngài có thể có đá nặng thuần khiết như vậy chật chật đây quả nhiên là món quà lớn mà trời cao tặng cho nhà họ ước ta có đại sư diệp trùng chỉ khư khư năm mươi n g h n khối đá nặng này lại có thể coi là gì chứ ta chỉ là không ngờ diệp đại sư lại cảnh giác quả đoán thế này lợi hại lợi hại nếu không ta cũng không cần hiện thân rồi gã mũi hưng vẻ mặt tán thắn nói nhưng trong mắt lại lộ ra thần sắc thắng chắc trong tay quân đội đang áp sát về phía bên này kim duy đông thấp giọng nhắc nhở diệp trùng mục đích của gã mũi hưng rất rõ ràng bọn họ chỉ là muốn giữ mấy người diệp trùng mà bọn họ cũng có khả năng này mấy vị xạ thủ đó ai nấy đều là cấp bảy trở lên lực lượng thế này nếu như dùng để đ ấ u cứng bọn họ tự nhiên không phải đối thủ của mấy người diệp trùng nhưng chỉ là muốn kéo dài thời gian với bọn họ mà nói không hề là việc khó lắm quân đội càng lúc càng gần mọi người đã có thể nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề sau lưng chuyển tới cực có cảm giác c á c b ư ớ c quân đội cách mấy người diệp trùng chỉ có một chỗ ngoặt tình hình vô cùng không ổn gã mũi hưng trong lòng đắc ý cùng cực bản lĩnh của vị diệp đại sư này có bao lợi hại mọi người đều biết hắn sớm đã thành kỹ sư chế tạo vũ khí mạnh nhất thiên hạ được công nhận nước đông vân sở dĩ dám khai chiến với tây hàn vị diệp đại sư này có tác dụng quan trọng nhất bên trong nước đông vân hiện giờ thế như t r ẻ tre thứ dựa vào chính là lợi thế vũ khí pháo trận đông vân mạnh mẽ làm thiên hạ đều dẹt r u n mà mọi thứ này toàn bộ đều ra từ tay của vị diệp đại sư này nếu như nhà họ úc có thể có được hắn lấy thành phố s i c h ô làm căn bản tương lai của nhà họ úc không thể đo lường quân đội thành phố s i c h ô hiện giờ đã sớm nằm trong tay nhà họ úc tới lúc đó có thể giành lấy địa vị chấp trưởng nam châu hay không đều quan hệ ở trên người này ánh mắt gã mũi ưng nhìn về phía diệp trùng đ ỗ n g nóng rực vô cùng diệp trùng lại p h ả n phất không chút cảm xúc hắn không nhanh không chậm mở máy liên lạc trên tay gã mũi ưng trước giờ chưa từng thấy qua máy liên lạc một mặt giữ cảnh giác một mặt mang theo chút tò mò nhưng lực lượng trên tay hắn hiện giờ dư sức dây dưa đối phương nhưng muốn áp chế đối phương lại là không thể nào chỉ cần thêm nửa phút nữa mọi thứ liền được xác định hắn nghĩ thầm đạn nổ mạnh oanh tạc bao trùm giọng nói diệp trùng rất nhẹ rất bình đạm nhưng lại làm khỏe mắt gã mũi ưng bỗng giật một cái nhưng hắn không kịp suy nghĩ câu nói này của diệp trùng là có ý gì là nói với ai bởi vì một luồng thần niệm to lớn vô cùng trong nháy mắt khóa chặt hắn ánh sáng trong mắt xa á bùng phát gã mũi ưng vẫn luôn giữ cảnh giác phản ứng tự nhiên cũng cực nhanh thần niệm của hắn cũng phóng ra hai luồng thần niệm vô cùng mạnh mẽ lập tức c u ố n lấy nhau không khí xung quanh cũng phảng phất như biến thành không ổn định bọn họ không ngờ thực lực gã mùi ương lại có thể chống chọi với xa á mà mấy xạ thủ bên cạnh gã mùi ương đó cũng không ngờ thực lực của xa á đã đạt tới mức độ khủng bố thế này đồng loạt biến sắc chiến ý xa á mấy ngày nay nỗ lực gác bức chính mình cuối cùng đã có thể thả ra không chút kiến kỵ mái tóc dài ngang e o không gió tự lay hai mắt nồng nặc chiến ý giống như thực chất sắc mặt gã mùi ương hơi biến đổi hắn không ngờ đối phương lại không chút giữ kẽ lập tức cũng không dám có chút sơ suất cố sức phát tán ra thần n i ệ m của mình hai cao thủ siêu cấp toàn lực b ọ sức kịch liệt tới mức nào không khí xung quanh lập tức trở nên không ổn định không ai dám cử động mấy người kim duy đông cẩn thận từng ly không dám thả ra chút thần n i ệ m nào thực lực hai người đều ở mức độ cấp tám sắp đột phá cấp chín thần n i ệ m của bọn họ đã có xu thế thực chất hóa một phen toàn lực đối kháng này thật sự là phong vân biến s á c không khí sao động dữ dội cảnh tượng trước mắt cơ hồ có chút ốn khúc mơ hồ bột bột bột tường v â y xung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt vết nứt mở rộng từng chút một giống như lưới nện nhanh chóng lan ra b in h một tiếng v a n g lớn tường vây hai bên đồng thời vỡ tung tóe vô số đá vụn bắn ra xung quanh xạ thủ khác thầm kêu khổ bọn họ căn bản không dám có bất cứ động tác nào chỉ có thể giống như tượng gỗ nỗ lực giữ vững thân hình mấy mảnh gạch vụn nhỏ bé đó để lại trên mặt trên tay bọn họ từng vết thương nhỏ xíu chính ngay lúc xa á và gã mũi ưng đấu tới mức khó phân hơn thua mấy học viên ở trên k h ô n g cũng đã nhận được mệnh lệnh của diệp trùng đ ạ nổ mạnh chuẩn bị khu vực bắn h 3 a m đến h 3 a m ư ơ a n h tạc bao trùm mệnh lệnh rành mạch rõ ràng truyền đi khắp cả tiểu đội xung quanh của tất cả quang giáp hoàn thành điều chỉnh tham số bán hoàn thành khóa chặt mục tiêu sẵn sàng giọng nói của an bị lạc kỳ đã sớm không còn non nớt lúc trước mà thay vào đó là bình tĩnh và trầm ổn tay của tất cả học viên đều đặt trên bàn điều khiển chính ngưng hô hấp khai hỏa an bị lạc kỳ quát lớn hai trăm đôi tay đồng thời cử động vô số đạn quang chút xuống từ trên không xuống giống như mưa khi mấy binh sĩ phía dưới phát giác thì đã trễ rồi bọn họ không kịp né tránh chút nào đạn nổ mạnh dày đặc vô cùng cực kỳ chuẩn xác rơi vào trong bọn họ con hẻm vốn dĩ không rộng đội hình mấy binh sĩ này cực kỳ dày đặc đả kích thế này đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là có tính hủy diệt oanh oanh oanh tiếng nổ khổng lồ đã kinh động cả thành phố s í c h ô thành phố s í c h ô an nhàn chưa từng chịu qua sự kinh hãi thế này những người kinh hãi tỉnh dậy lộ ra vẻ sợ sệt một tiếng vang lớn vừa rồi đó mặt đất cũng đang run r u dày không ai sống sót dưới hỏa lực dày đặc thế này có người sống sót đó chỉ có thể là trò cười có khoảng ba viên đạn nổ mạnh hình chứng oanh tạc khu vực chỉ rộng năm m dài khoảng bảy mươi m này trong vòng hai giây hỏa lực manh liệt thế này đủ nổ chỗ này mười mấy lần mà mọi thứ này chỉ phát sinh trong hai giây khi khói tan hết khu vực này đã cái gì cũng không còn ngay cả một miếng gạch nguyên vẹn cũng tìm không thấy càng đừng nói người sống trên mặt đất để lại một cái hố khổng lồ đất bùn v à n g ư ớt bên trong sen lẫn máu thịt trông đáng sợ dị thường nhìn mà sợ hãi oanh tạc mãnh liệt thế này xảy ra chỗ không xa gã mùi hưng thế nào lại không biết hắn lúc này mới biết rõ câu nói diệp t r ù n g nói vừa rồi đó là có ý gì hắn không biết mấy viên đạn nổ mạnh này rốt cuộc là từ lâu tới nhưng có một việc lại rõ ràng dị thường lần công kích này cũng làm cho tình thế mau chóng lịch chuyển trong nháy mắt hai bên liền thay đổi vị trí ánh mắt mấy người kim duy đông nhìn về phía mấy xạ thủ bên cạnh gã mùi ương lập tức trở nên không có ý tốt xa á phát giác thấy dao động tâm tình của đối phương không chút do dự lập tức phát lực gã mùi ương giống như đột nhiên từ trên núi cao té xuống vực thảm sâu không thấy đáy ở chỗ cách thắng lợi chỉ có một bước lại đột nhiên trở thành kẻ thất bại loại tranh lệch dữ dội này thậm chí mạnh hơn sự tuyệt vọng đối với hoàn cảnh bản thân của hắn hắn biết hôm nay chỉ sợ khó mà may mắn thoát được đối với một điểm này hắn không có bất cứ tâm lý cầu may nào từ sự cay độc của đám người này vừa rồi thì có thể nhìn ra đã như vậy vậy thì mọi người cùng chết đi trong mắt gã mũi lưng lóe qua một tia sắp bén cũng không còn quan tâm gì khác tất cả thần n i ệ m trong thân thể bỗng bị hắn thoáng cái phóng ra sắc mặt xa á hơi biến đổi trong mắt cũng lóe qua một tia quyết đoán đôi mắt diệp t r ú n g đ ố n g n h í u lại vô số đường màu làm biến hóa rối rắm trong tầm mắt cái này sinh ra cái kia mất đi mà mấy người kim duy đông lại ai nấy sắc mặt biến đổi dữ dội bọn họ cảm thấy hơi hướng nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ Binh! múi Thân ưng nhiên thể đột gã vô ỡ tung. v số thần nghiệm thực chất hóa nhỏ vụn liền giống như những m ả n h dao bắn mạnh ra xung quanh vào thời khắc cuối cùng này một đòn trước khi chết hắn phát huy ra h uy lực chỉ có xạ thủ cấp chín mới có thể đã tới thực chất hóa thần nghiệm mấy thần nghiệm nhỏ vụn này không chỉ sắc bén với lại tốc độ nhanh tới mức làm người ta hoàn toàn không thể nào phản ứng lại cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ không gì sánh được làm toàn thân xa á lông tóc dựng đứng nàng đ ỗ n g phát ra một tiếng kêu sắt nhọn thần nghiệm nàng tán phát ra đột nhiên giống như thủy triều điên cuồng tập trung trước người nàng cảnh tượng trước mắt diệp t r ú n g đ ỗ n g trở nên chậm lại mảnh vụn thần nghiệm hoàn toàn nhìn không thấy ở trong mắt hắn làm ấy đường màu lam rõ ràng vô cùng mà lại biến ảo bất định tốc độ cũng thoáng cái chậm lại diệp t r ú n g đ ỗ n g giống như làn khói nhẹ lướt ra ngoài giữa không trung thủy thủ trên tay đánh nát hai khối thần n i ệ m một khối là đánh về phía trái tim kim duy đông khối còn lại là đánh về phía cổ họng rộ hệ gần binh binh hai tiếng giòn tan giống như binh khí đụng nhau cổ tay diệp trùng chấn động đầu tóc xa á dựng đứng mắt lửa trợn tròn thần s ắ c đáng sợ t h ị c h một tiếng trầm muộn vang lên xa á giống như bao cát bị đánh mạnh bay ra ngoài tới ba mét công kích nàng chịu lớn nhất lần này té trên đất bất tỉnh nhân sự bụt, bụt, bụt một chuỗi tiếng xuyên qua thân thể máu thịt thảm nhất là mấy xạ thủ bên cạnh gã mùi hương đó toàn thân bọn họ đều là lô máu mó á u ủng n g ụ chảy c ra ngoài ánh mắt tuyệt vọng cho tàn của bọn họ từ từ ảm đạm một đòn thật khủng bố trừ diệp trùng không sao ra toàn bộ người khác đều bị thương nếu như không phải diệp trùng trong khoảnh khắc đó đã đánh nát mấy khối thần nghiệm nhỏ vụn trí mạng đánh về phía bọn họ ít nhất phải chết ba người nhưng dù là như vậy mấy người này cũng đã chịu thương tích mức độ khác nhau lại thêm vào xa á hôn mê bất tỉnh lần này có thể nói là tổn thất nặng nề chương năm trăm bảy mươi chín bóng tối triệt để hay là ánh sáng diệp t r u n g vẫn luôn hiếm khi nổi giận lần này lại có chút phẫn nộ nhà họ úc thân tình trên mặt hắn vẫn là sự h ứ n g hở vạn năm không đ ổ i đó nhưng hàn ý lập lọe trong mắt lại sụp sôi dữ dội hắn đông ngước đầu lên ánh mắt rơi vào góc không xa không ngờ được một đòn trước lúc chết của úc tắc lại có thể dữ dội thế này không hổ là cao thủ số một của nhà họ úc đáng tiếc một giọng nói giản u a thong thả vang lên trong góc đi ra một láo giả tóc bạc trắng phao trên mặt đầy những nếp nhăn tương mạo t i ể u tụy chỉ duy cặp mắt cực kỳ có thần. diệp u y cặp cực có mắt thần. kỳ d trung lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương ánh sáng trong mắt lấp lánh hắn ở trên người lão già trước mắt này phát giác được vài phần khí chất của hoàng bạch t h i khí chất của hoàng bạch t h i cực kỳ đặc biệt để lại cho diệp trung ấn tượng sâu sắc phi thường lão già sâu sắc nhìn diệp trung một cái nghiêm túc nói diệp đại sư đừng có khẩn trương lão già cổ hủ nghiêm trung lý đại biểu nhà họ nghiêm ở s í c h Âu tới bàn với diệp đại sư một vụ giao dịch diệp trung nhìn kim duy đông một cái kim duy đông vội vàng sấn tới bên thai diệp trùng nhà họ nghiêm là thế gia lớn thứ hai của s í c h chỉ sau nhà họ úc chỉ là trước giờ thấp rộng nghiêm trung lý là danh nhân trong lớp giả của nhà họ nghiêm thực lực không rõ kim duy đông lần này là sống sót từ trong cái chết nếu như không phải diệp trùng thay hắn cản mảnh vụn thần niệm trí mạng đó hắn đã đi đời rồi nhưng hắn vẫn bị thương vai trái bị xuyên thủng sắc mặt hiện giờ trông tệ vô cùng ánh mắt diệp trùng lại một lần nữa rơi trên người lao giả thực lực lao già hắn ngược lại không sợ tuy trên người lao co vài phần khí chất của hoàng bạch di nhưng so với hoàng bạch di vẫn còn kém vài phần thứ tệ g i a muốn bàn chính là năm mươi khối đá nặng diệp đại sư bản với nhà họ úc ngoài ra tệ g i a hy vọng có thể đạt được quan hệ hợp tác lâu dài với đại sư lao già không tự ti không tiêu ngạo khí độ bất phàm đối với điều kiện diệp đại sư cứ việc yên tâm cứ theo điều kiện đại sư đạt được với nhà họ úc thế nào diệp t r u n g nhìn lao già chăm chú đúng hỏi các người đã bắt đầu tấn công nhà họ úc lão già mặt không đổi sắc t h ầ n tình tự nhiên đại sư quả nhiên mắt sáng tỏ tường nhà họ úc tuy giàu thật ra căn cơ hơi nông mà bọn họ lần này vì có được đại sư người điều tới gần như là tất cả tinh nhuệ của bọn họ chúng tôi tuy nghĩ tới đại sư có hậu trước nhưng cũng không ngờ hỏa lực của đại sư lại có thể mãnh liệt như vậy kế hoạch của chúng tôi cũng không thể không thay đổi tin rằng lúc này nhà họ úc đã bị đánh hạ trong lời của lão già tràn đầy tự tin trong lòng diệp trùng lại r ấ t lạnh giao dịch của hắn và nhà họ úc người biết c ự c ít với lại nhà họ nghiêm đối với mỗi hành động của nhà họ úc đều rõ như lòng bàn tay từ đây có thể thấy nhà họ nghiêm tất phải có nội ứng ở nhà họ úc nội ứng này chỉ e nằm vùng t ư c sâu có kế hoạch có dự mưu có kiên nhẫn gặp phải tình huống đột phá không hề lo trước lo sau theo thế mà làm nhà họ nghiêm xác thực lợi hại lựa giận của diệp trùng đống cái tiên tan hắn biết với thủ đoạn của nhà họ nghiêm thế này tự nhiên sẽ không cho nhà họ úc cơ hội trở mình diệp t r u n g nhìn lao giả này thật sâu một cái hờ hưng nói được giao dịch ở thành phố cá minh diệp t r u n g nói xong liền ôm lấy mấy xạ thủ bị thương nặng dẫn mọi người rời khỏi tới giờ nhất định tới giọng nói lao giả từ xa truyền tới diệp t r u n g không dừng lại bọn họ mau chóng rời khỏi thành phố xích ô thành phố xích ô đã rơi vào trong h ố n loạn nhưng nhà họ nghiêm đã bắt đầu giữ gìn trật tự kết thúc rồi nhà họ úc xong rồi diệp t r u n g thầm nghĩ trong lòng hắn không do sự thêm dẫn mọi người ra khỏi thành sau khi tới khu hoang dã quan giáp g vẫn luôn bảo vệ diệp trùng ở trên không đáp xuống mặt đất đoàn người diệp trùng ngồi quan giáp g bay trở về doanh trại tạm thời ngoài thành phố cá minh sự kinh hiểm lần này làm mọi người vẫn chưa bình tĩnh sau cơn sợ hãi mấy vị xạ thủ ai nấy đều sổ xịt không thôi do được trị liệu kịp thời tình hình mọi người có chuyển biến rất tốt chỉ mình xa á làm sao cũng không tỉnh lại nhưng có kinh nghiệm của tuyên l i n h diệp trùng không hề lo lắng biết đây là tình huống bình thường thuốc men của căn cứ căn bản toàn bộ đều ra từ tay diệp trùng thuốc men hắn đ i ề u bồi ra hiệu quả cực tốt mặc kệ là đám học viên hay là xạ thủ đều vô cùng yêu thích hiệu suất của nhà họ nghiêm cực cao ba ngày sau bọn họ liền mang theo lượng lớn hàng hóa tới thành phố cá minh nhà họ nghiêm vì biểu thị thành ý đặc biệt cố ý tặng thêm hai mươi hàng hóa nhìn vật tư chất đống như núi diệp trùng cuối cùng cũng thở phào lần này cùng theo tới còn có một người trẻ tuổi tương mạo đường đường nghiêm trung lý cười giới thiệu đây là nghiêm hoan của tệ gia ta tuổi tác đã cao chạy đi chạy lại thế này chịu không nổi giao dịch của hai bên chúng ta sau này sẽ giao vào tay hắn diệp đại sư vẫn xin quan tâm nhiều mới được nghiêm hoan vẻ mặt c u n g khiêm hành lễ với diệp trùng trước khi hắn tới thì đã nhận được dặn dò chuyện môn của gia chủ vị diệp đại sư này không thể đắc tội hai bên rất mau liền hoàn thành giao dịch nhưng do số lượng quá lớn diệp trùng không thể nào chuyển hết một lần nghiêm hoan lập tức thuê gần như phần lớn nhà kho ở thành phố cá minh dùng để mấy người diệp trùng chất vật tư mà mấy nhà kho này thuê trường kỳ tới ba năm từ đây có thể thấy sự cơ trí của nghiêm hoan mà người phụ trách bên phía diệp trùng là kim duy đông hắn làm việc cực kỳ cẩn thận có thể vì lợi ích tập thể mà hy sinh lợi ích cá nhân với lại hắn đối với nam châu cũng quen thuộc nhất nghiêm hoan thông qua kim duy đông đưa ra một giao dịch mới với diệp trùng bọn họ muốn mua pháo trận hoặc là kỹ thuật liên quan diệp trung đồng ý không chút do dự sức sản xuất trên tay hắn hiện giờ mạnh mẽ vô cùng nếu như không dùng để chế tạo gì đó vậy thì chỉ có thể lãng phí thôi ngoài ra dùng hợp kim chế tạo pháo trận với diệp trung mà nói so với dùng vật liệu gỗ chế tạo thì đơn giản dễ dàng hơn nhiều nhưng lần này điều kiện diệp trung đưa ra lại không hề chỉ có vật tư mà còn bao hàm xạ thủ xạ thủ cấp sáu điều này làm mấy người kim duy đông cảm thấy rất kỳ quái đại nhân cần xạ thủ làm gì Ở Đất Nết tác dụng sư s i có thể phát huy lớn hơn chính mấy xạ thủ cấp bảy tám bọn họ tác dụng có thể phát huy đều khá có hạn với lại từ số lượng giao dịch lần trước mà xét xạ thủ cấp sáu đại nhân cần lại không dưới mấy trăm người bọn họ hiện giờ đối với t i n h khí của đại nhân đều có hiểu biết ở mức độ nhất định đại nhân mặc kệ làm việc gì đều có tính mục đích cực mạnh chỉ là bọn họ tới tận bây giờ vẫn đoán không ra nhà họ nghiêm đích sắc cũng không hổ là gia tộc lớn căn cơ thâm hậu rất mau liền đồng ý lúc trở về toàn bộ tất cả mấy con nhện đều chứa đầy vật tư chính ngay trong công tác không gian của diệp trùng vật tư cũng chất đống như núi công tác không gian trước giờ chưa từng chứa đầy cũng lần đầu tiên bị chất đầy cho dù là vậy kho vẫn chất một nửa vật tư chưa chuyển đi hết xử lý xong việc chỗ này diệp trùng để mấy người kim duy đông ở lại chỗ này phụ trách trông coi mấy vật tư này hắn liền dẫn đội ngũ trở về căn cứ ở đắk nes đường trở về vô cùng thuận lợi đối với thu hoạch lần này diệp trùng cực kỳ vừa ý không chỉ có được vật tư m ớ n với lại còn có được một đồng bạn hợp tác lâu dài điều này có thể làm bọn họ trong một khoảng thời gian khá dài có thể tích chữ ổn định vật tư với số lượng k h á khá đặc biệt là tinh thể năng lượng cần gấp ngay về tới đanes sa á đã tỉnh lại nàng đã đột phá cấp chín tin tức này không hề làm diệp t r u n g bất ngờ bất quá hắn vẫn nói câu chúc mừng ba người nhuế băng lại bắt đầu hành trình của bọn họ bệnh tình của a lý ước đức cuối cùng đã tốt điều này cũng làm hai người nhuế băng và tăng khảm thở phào triệt đ ể bọn họ đã không biết đi bao lâu núi non liên miên không dứt giống như vĩnh viên đi không tới tận cùng ngoài ra càng đi tới trước bầu trời bắt đầu trở nên càng tối thời gian mặt trời chiếu cũng càng ngắn bóng tối càng lúc càng dài hôm nay bọn họ đã tiến vào khu vực tối đen tối đen thường là làm người ta hoảng sợ nhưng đây chỉ là đối với a lý ước đức mà nói mặc kệ là nhuế băng hay là tăng khảm đều là người ý chí kiên định hoàn toàn không vì vậy mà giao động trong lòng. Bọn họ không hy phần họ không hề biết phía trước là cái gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định, chỗ bọn họ từng đi qua đều không hề thích hợp con người sinh nghĩ thể toàn giao trong con sao mà ngàn là làm động lòng. Bọn ngừng tiến vọng Bọn bọn từng người tồn. À, ước đức vẫn luôn đang tới, một tỷ biết trước một trở gì, vì vậy vì về. suy điểm mới cái đi qua, Ali đó. đều đức ước có có có chúng ta cần tìm được một cửa sổ không gian không gian nơi này không hề ổn định chắc có sự tồn tại của cửa sổ không gian khác chỉ cần chúng ta tìm thấy mấy cửa sổ không gian đó khả năng chúng ta trở về lớn hơn một chút a lý ước đức dẹ dặt nói lớn bao nhiêu tang k h n g hỏi đối với học sinh của lão a lý ước đức không khách khí như là đối với nhuế băng trực tiếp chừng hắn một cái chính là khác biệt của một phần ngàn tỷ và một phần mười triệu chính người như nhuế băng đối với đáp án này cũng không khỏi có chút thất vọng a lý ước đức nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt nhuế băng ngập ngừng một lát tiếp đó nói ta rất hoài nghi nơi này là một khu vực đa thông hướng hai người đồng loạt nhìn a lý ước đức a lý ước đức vẫn vô cùng dè dặt đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta ừ là suy đoán vẫn chưa kiểm chứng hệ số không ổn định của không gian khu vực này so với chỗ khác cao hơn cho nên mới dễ xuất hiện cửa sổ không gian a lý ước đức đột nhiên hỏi một vấn đề không chút liên quan chúng ta ở chỗ này đã phát hiện xích vĩ thú đúng không tăng khảm buồn bực gật đầu đúng vậy có quan hệ gì với điều này Các c người hiện ắ c thức vẫn nhớ phương h xuất hiện của Sích c Thú, h Vĩ ú n giờ chính là thông qua cửa thông không là g qua sổ a ta n nên, đoán chỗ này n n Cho chỗ có khả rất ă là cố hương của hương sáu hà hà hà hà tăng khảm tiếp lời cực nhanh hắn đối với mấy tình huống này vẫn luôn rất để bụng đúng hiện giờ là sáu a lý ước đức tiếp lời nói cũng tức là nói ít nhất vẫn còn sáu cửa sổ không gian có thể thông tới thiên hà hà việt với lại nếu như là cửa sổ không gian thiên nhiên hình thành nếu như chịu q u ấ y nhiễu đột nhiên biến mất vậy sau khi trải qua chu kỳ nhất định chúng sẽ khôi phục như thường nhuế băng vẫn luôn không nói gì đột nhiên mở miệng chu kỳ này là bao lâu mười năm hai mươi năm đều có khả năng a lý ước đức rất không chịu trách nhiệm nói lời của a lý ước đức, đức cũng làm tinh thần của n h u y ễ n băng và tang khảm mấy ngày nay đã có chút mệt mỏi vì vậy mà phân chấn sáu chỗ chỉ cửa sổ không gian thông tới thiên hà hà việt thì đã có sáu cái đây quả thật là một tin tức tốt tiến vào khu vực tối đen này địa thế bắt đầu trở nên bằng phẳng lại mà bóng tối cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc nhưng tang khảm lại phẳng phất như cá gập nước nơi này và tang gia thôn quả thật quá giống nhau chứ không có mấy trọng lực chỉ ám tàng sát cơ đó chỗ khác quá giống với tang gia thôn trên tay tang khảm cuối cùng cũng xuất hiện vũ khí phong cách tang g i a thôn mấy vũ khí nguyên thủy đó ở trên tay tên mà sức mạnh thân thể đã có thể sánh ngang giới giả tang khảm này tràn đầy sức sát thương phía trước là bóng tối triệt đề hay là sẽ nhìn thấy ánh sáng căn cứ vẫn trật tự ngay ngắn chỉ là chiến tuyến tiến hành thực chiến của mấy học viên không ngừng vào sâu cửa lối vào thông tới tây hàn cuối cùng cũng bị tìm thấy nhưng diệp trùng hiện giờ đã không rảnh rỗi có c h ủ ý với nó vật tư trên tay hắn hiện giờ đầy đủ trước giờ chưa từng có pháo trận hợp kim rất mau liền được sản xuất ra mấy trò chơi này quá không có hàm lượng kỹ thuật mấy pháo trận hợp kim này liên tục không ngừng đổi về cho bọn họ lượng lớn vật tư nhà kho căn cứ hiện giờ gần như đầy hết công tác mở rộng nhà kho mỗi ngày đều đang tiến hành trừ vật tư còn có xạ thủ mấy xạ thủ cấp sáu này cũng không biết nhà họ nghiêm lôi ra từ chỗ nào diệp chúng biết trong này nhất định có không ít người của nhà họ nghiêm thâm nhập vào nhưng điều này có quan hệ gì chứ chí hướng của hắn mấy người này làm sao mà hiểu được tố chất đám xạ thủ nào cực kỳ cao toàn bộ đều từ cấp sáu trở lên trên người có phong cách quân nhân rõ ràng đây chính là điều diệp t r u n g muốn diệp t r u n g lại xây hai căn cứ ở hai cửa lối vào thông với tây hàn và nam châu mỗi căn cứ có năm trăm sư sĩ bảo vệ an toàn của mình phải nắm trong tay của mình sau khi hoàn thành hai căn cứ này diệp t r u n g liền thay đổi phong cách trầm ổ n thường ngày đẩy mạnh vào trong đất、nước. mấy chỗ phân bố khoáng vật hiếm có hắn đã sớm đánh dấu cũng bị hắn bỏ vào trong tay hắn còn thuận tiện đi một chuyến tới chỗ ở của mi ngột nhưng không ngờ mi ngột lại không ở đó diệp trùng chỉ đành mang nhện trở về căn cứ diệp trùng không ngờ hành vi của bọn họ đã triệt để làm loạn sự phân bố sinh vật của đất n ư t lượng lớn động vật bắt đầu di tản vào chỗ sâu của đất n ư t sức chiến đấu của chúng tuy so với giá thu ở chỗ sâu nhỏ hơn nhưng chúng lại chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng trật tự trăm ngàn năm của đất n ư t đã bị đánh vỡ nó sẽ đón một thời đại hỗn loạn diệp t r u n g lại không có thời gian đi quan tâm động thái của mấy g i ã thú này nguồn lực có thể lợi dụng trên tay hắn hiện giờ tăng mạnh trừ mấy chỗ hồ khoáng vật hiếm có mà m i ngột lần trước dẫn hắn tới ra hắn còn phát hiện vài nguồn tài nguyên có lượng tồn chữ cực lớn điều này cũng có nghĩa ý tưởng đó trong đầu hắn cuối cùng có thể bắt đầu rồi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi anh là sức mạnh của em ba người nhuế băng rừng chân trước mặt bọn họ là một biển cỏ m ê n h ngông c ỏ lẽ không thể gọi là cỏ nhưng thứ giống như sợi tóc dựng đứng trôi nổi trên không từ từ lay động này nhưng vô luận là nhuế băng hay là tăng khảm đều tìm không ra tính từ khác để miêu tả cuối cùng vẫn là cái tên biển cỏ tơ của a lý ước đức này nhận được sự chấp nhận nhất trí của hai người biển cỏ tơ trùng hợp giống như duyên phận có cổ quái nhuế băng rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng của biển cỏ tơ ở chỗ này g i a o động tinh thần nhạy bén của nàng hoàn toàn không tán phát ra được tăng khảm kỳ quái hỏi có gì không đúng thứ hắn sở trường là sức mạnh và tốc độ ở phương diện tinh thần thua kém qua xa ngược lại không hề phát giác nhuế băng không biết nên làm sao nói rõ cho hắn chỗ cổ quái của chỗ này trên thực tế loại tình huống này bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải mà khi nhuế băng gọi thủ hộ ra sắc mặt của nàng nhịn không được mà biến sắc mạnh chính là ở trong xương tím của xích vĩ thú tầm nhìn vẫn rõ ràng bây giờ lại cái gì cũng nhìn không thấy trong tầm nhìn trắng toát một mảng thủ hộ dùng không được lời n h u y ễ n băng làm tang khảm và a lý ước đức kinh hãi trong lòng trong ba người n h u y ễ n băng vẫn luôn là chủ lực chiến đấu mà trong này thủ hộ càng là có tác dụng quan trọng nhất nếu như không có sự giúp đỡ của thủ hộ bọn họ tuyệt không thể nào đi tới chỗ này ba người không sao tưởng tượng nếu như không có thủ hộ một khi gặp phải nguy hiểm gì vậy làm thế nào tang khảm và a lý ước đức nhìn nhau bọn họ trước giờ không ngờ lại sẽ gặp phải loại tình huống này vậy chúng ta vẫn đi tới trước chứ a lý ước đức mang theo vài phần do dự lắp bắp hỏi tăng khảm cũng nhìn nhuế băng nhuế băng đứng thẳng giống như ngọn giáo bộ đồ luyện công trắng như tuyết vỗ phần phật trong gió nhuế băng trừng trừng nhìn biển cỏ tơ mênh mông không thấy tận cùng này biển cỏ tơ tĩnh lặng chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua trong nao nhuế băng không tự chủ được lướt qua bóng dáng một thiếu niên lạnh lùng anh lúc nào cưới tôi cưới tôi tại sao phải cưới cô anh đã hôn tôi tôi chưa từng hôn anh từng hôn tôi chắc là chưa từng hôn anh từng hôn tôi thật sự từng hôn từng hôn lời thoại ngày xưa vang vọng bên thai dáng đỏ như say men theo cái cổ trắng như băng tuyết của nhuế băng lặng lẽ kéo dài lên trên nhuế băng đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút nóng bừng nàng hít một hơi thật sau thân thể mệt mỏi nhiều ngày liên tục phảng phất như đột nhiên tràn đầy sức mạnh trong ngực có một luồng tầm tình khác hẳn đang sôi sục cặp mắt l ạ n h lệnh của nhuế băng lại một lần nữa trở nên kiên định không gì sánh được nàng nhìn ra xa từ từ thốt ra một chứ đi diệp t r ú n g vẫn đang k h ô n g chế từng ly từng tí sự phát triển của căn cứ vật tư trên tay đầy đủ hắn bắt đầu đẩy về phía chỗ sâu của đất nest chỗ bọn họ đồn chú hiện giờ cách hang núi m g y ngột ở lúc trước không xa nếu như xây dựng một căn cứ quy mô không lớn đối với mấy người diệp t r ú n g mà nói đã vô cùng quen thuộc chỉ tốn thời gian ba ngày một căn cứ liền sừng sững mọc lên mà phụ cận căn cứ từng thỏi từng thỏi kim loại lớn chất đống như núi trên tay diệp trùng hiện giờ không chỉ có 27 thiết bị hút tự động 13 nguồn tài nguyên 6 hố q u ặ n g quý hiếm mấy chỗ này sản xuất ngày đêm không nghỉ cung cấp cho diệp trùng lượng lớn kim loại nguồn lực nắm trên tay hắn hiện giờ nếu như đặt ở thiên hà hà việt hoặc là năm thiên hà lớn độc bám một phương cũng dư giả có thừa đây vẫn chỉ là nguồn lực đã khai phá nguồn lực đã phát hiện nhưng vẫn chưa khai phá ở trên tay hắn còn có một đồng lớn mấy chỗ nguồn lực khai phá trên tay thì đã hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của hắn trừ mấy h ô q u ạ n g hiếm có đó diệp trung hiện giờ đã không định lại đi khai phá nguồn lực khác khai phá mà lợi dụng không được đó là lãng phí hoàn toàn không cần thiết tất cả sinh vật xung quanh căn cứ ký hiệu số bốn này đều đã bị dọn sạch sẽ mấy học viên đã trang bị quang giáp hiện giờ đã trở thành bá chủ lớn nhất của cả đ ấ t n e t phía phải không xa cửa lớn căn cứ trong một khu vực dài khoảng mười km rộng hai km d ư ớ i toàn bộ đều bị săn thẳng trong khu vực này cái gì cũng không có chỉ có nham thạch chân láng Bằng bây bọn bọn thẳng, viên hiện quen như thường, bây giờ đánh chết bọn họ cũng không nguyện sinh Trung thông kênh, người nhà giờ giờ vật chết trở hoạt trước. một tốt học họ hậu họ. mấy mới mẻ sớm sớm các lạc lúc của với về Với đối loại loại lại, Diệp đã đã số sự sắp qua xếp ý chính là trước đây không lâu mỗi người nhà của bọn họ đều đã nhận được một món tiền lớn điều này cũng làm cho bọn họ đối với đại nhân càng thêm nhất quyết một lòng càng thêm an tâm ở lại chỗ này yêu cầu của đại nhân đối với bọn họ càng lúc càng nghiêm khắc tiêu chuẩn huấn luyện của bọn họ không ngừng tăng lên đã vượt xa lúc ban đầu huấn luyện thực chiến tổng kết huấn luyện có tính mũi nhọn loại mô thức này mang lại cho bọn họ tiến bộ thần tốc loại tiến bộ này bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng chính xác sinh vật vốn dĩ khó mà chiến thắng bọn họ bây giờ lại có thể dễ dàng giết chết nhưng cho dù bọn họ giờ không còn như xưa bọn họ cũng không dám qua đi vào sâu cẩn thận thận trọng vẫn luôn là yêu cầu đối với bọn họ của diệp trùng trong khu vực dài khoảng m ư ơ i km này một cái khung kim loại vô cùng khổng lồ bắt đầu dựng lên từng chút một cả bộ khung xuyên suốt cả khu vực này cũng tức là nói độ dài của nó đạt tới m ộ ư ơ i km mỗi ngày tất cả kỹ sư chế tạo vũ khí đều xuất hiện ở chỗ này bận rộn không ngừng đại nhân chẳng lẽ muốn dựng một căn cứ kim loại ư trong lòng mấy học viên tràn đầy sự tò mò nhưng lại không có ai dám hỏi gan của bọn họ vẫn chưa tới mức độ này công trình đang tiếp tục mà bộ khung kim loại này cũng bắt đầu trở nên phức tạp tinh vi từng ngày một chỉ từ hiện tại thì có thể nhìn ra sự tinh xảo và to lớn của nó đây chắc chắn là một công trình khổng lồ giống như thần tích vậy gần như tất cả học viên đều cho rằng như vậy mười ba ngày không ngừng chạy khoe miệng nhuế băng đã bắt đầu vì khô khan mà nước nẻ mệt mỏi khó mà che giấu trong thần sắc chỉ có sự kiên định trong cặp mắt không có chút g i a o động nước của bọn họ đã không đủ rồi cần dùng tiết kiệm chút biển c ọ tơ này tìm không thấy chút nguồn nước nào một cách kỳ lạ bất đắc dĩ bọn họ chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất để vượt qua mười ba ngày lại đây nhuế băng và tang khảm đều chưa từng d ừ n g bước với lại bọn họ vẫn luôn giữ tốc độ cao thân xác tang khảm đã ảm đạm rất nhiều hắn vẫn luôn con a lý ước đức hắn mệnh tới mức ngay cả sức cử động ngón tay cũng không có nhưng sự bền bỉ đặc hữu của tang tộc thể hiện rõ ràng ở trên người hắn mười ba ngày này hắn không kêu một tiếng cảnh sát biển cỏ tơ đơn điệu trừ loại cỏ tơ màu l a m nhạt đó thì cũng không còn thứ gì khác bọn họ không nhìn thấy một con g i ã thu sống nào không nhìn thấy một nguồn nước nào vùng đất rộng lớn này chỉ sống một thứ chính là loại cỏ tơ màu làm n h ạ t này mọi người mau nhìn a lý ước đức trên lưng tang khảm đông trở nên kích động tay run r à y chỉ phía trước cảnh sát phía trước cuối cùng đã xuất hiện thay đổi bọn họ cuối cùng đã xuyên qua biển cỏ tơ thân t i n h của tang khảm và nhuế băng đồng loạt phân chấn bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn tốc độ tăng mạnh sau khi đạp qua cọn g cỏ tơ cuối cùng tang khảm cũng không kiên trì thêm được nữa chân mềm ra bột một tiếng té dập mặt xuống a lý ước đức kêu thả gối t r ả một tiếng lập tức ngã văng ra nhuế băng thấy vậy lấy chút sức lực cuối cùng thân hình lướt cái cố hết sức lực đón lấy a lý ước đức nhìn thấy tình trạng chật vật của nhau ba người nhìn nhau tất cả đều cười rộ lên hơi nghỉ ngơi một chút tam khảm liền ngỏ nghẹ nhỏ người đứng dậy đi xung quanh tìm n g u ồ nước n bởi vì hắn đã ngửi thấy hơi nước gầm ư ớt trong không khí hắn biết ở chỗ không xa nhất định có nguồn nước rất mau hắn liền tìm thấy nguồn nước đó là một hồ nước nho nhỏ, nhỏ. nước trong veo như gương tang khảm mừng rỡ hắn ở xung quanh hồ đã phát hiện lương lớn giấu chân dạ thú là một nguồn nước có thể dùng được hắn lập tức đưa ra phán đoán nhưng do cẩn thận hắn vẫn kiểm tra một chút nước này có độc hay không kết luận có được làm hắn vô cùng cao hứng nước nơi này có thể uống được hắn uống no một trận phổi đã sắp đốt khô mấy ngày này mau chóng được nước tới nhuần cảm giác đó cực kỳ tuyệt diệu hắn lấy túi nước xuống đổ đầy rồi định trở về bên cạnh nhuế băng và a lý ước đức dư quang nơi k h ỏ e mắt của hắn quét qua mặt đất đ ô n g có thứ làm hắn chú ý hắn co ngheo xuống kiểm tra tỉ mỉ mặt đất hơi nhận ra thân xác hắn liền khẩn trương không do dự thêm đứng dậy chạy như bay về chỗ nhuế băng và a lý ước đức nghỉ ngơi sao thế nhuế băng nhìn thấy thần tình trên mặt tăng khảm đang chạy trở về như bay hiểu rõ hắn nhất định đã có phát hiện tăng khảm lấy túi nước xuống đưa tới trước mặt hai người thần tình có chút cổ quái tôi đã phát hiện dấu chân phu cận chỗ này có người a nhuế băng và a lý ước đức đồng thanh kêu lên kinh ngạc bình nước sắp đưa tới bên miệng a lý ước đức cũng ngừng lại lão bị tin tức này của tang khảm làm kinh ngạc gây ra là dấu chân của con người tôi dám khẳng định chính là ở bên hồ bên đó chắc là một người phụ nữ ở bên cạnh dấu chân đó còn có rất nhiều dấu chân g i ã thú lộn xộn bà ta chắc bị g i ã thú vây b ổ i khi tang khảm nói lời này không hề có hưng phấn quá lớn trong ý thức của bọn họ con người so với g i ã thú thì đáng sợ hơn nhiều đặc biệt là người xa lạ tin tức này đối với ba người mà nói quả thật quá có tính súng kích tăng khảm lại bổ sung một câu dấu chân rất mới cách hiện tại chắc không quá hai giờ đây là một tin tức làm người ta hưng phấn ở chỗ này có thể gặp được con người hoàn toàn ra ngoài ý liệu của ba người bọn họ vốn cho rằng ở chỗ nguy hiểm này bọn họ là người lạc đường tìm kiếm trở về nhà cô độc bây giờ lại phát hiện con người điều này đối với ba người mà nói là một tin tức tốt tới mức không thể tốt hơn nhưng ba người không hề lập tức đi tìm kiếm người để lại dấu chân này mà là nghỉ ngơi nhuế băng đang ngồi xếp bằng đôi mắt nhắm khẽ đôi tay đặt tự nhiên trên cặp đầu gối đang xếp tròn đối với một giới giả mà nói làm sao mau chóng khôi phục thể lực đây là kỹ xảo cơ bản nhất tăng khảm càng dứt khoát hơn vùi lầu ngủ tiếng ngay do do vang trời làm a lý ước đức cũng bị nhiễm tới mức mau chóng mắt mở không ra nhưng a lý ước đức vẫn cố sức mở mắt quan sát xung quanh canh gác cho hai người một giờ sau n g u y ễ n băng mở mắt ra tiếng ngay h ó h ó của tang khảm cũng ngưng bặt tang khảm cong a lý ước đức trên lưng như bình thường nhưng lần này lại dùng dây thừng bột chặt trên tay cầm cây thương gỗ xoắn ố c do chính tay hắn chế tạo chất địa của vật liệu gỗ chỗ này cực kỳ c ứ n g rắn vì để chế tạo cây thương gỗ hoa văn xoắn ố c này cây thủ lưu kim của hắn cũng cong mũi luôn bước chân của hắn cực kỳ nhẹ thần s ắ c cảnh giác eo cong như mèo lặng lẽ tiến tới nhuế băng theo sát sau lưng hắn nàng không hề gọi thủ hộ ra mà tay không đi theo tang khảm bọn họ lại tới hồ nước đó lại đổ đầy túi nước mà tang khảm lại phân biệt tỉ mỉ dấu chân xuất hiện xung quanh dấu chân mấy dã thú này tôi cũng không biết chúng ta phải cẩn thận chút tang khảm là thợ săn có kinh nghiệm phong phú một điểm này đã được kiểm chứng đầy đủ ở trên đường hai người đối với phán đoán của hắn tin chắc không chút nghi ngờ ba người bắt đầu men theo dấu chân tiến về phía trước tốc độ của bọn họ không hề nhanh loại tiến tới chậm rãi này là xuất phát từ sự cẩn thận của tăng khảm ai cũng không biết trước mặt là gì hắn vẫn chưa tự đại tới mức cho rằng ba người bọn họ đã là vô địch nơi này đầy g i y nguy hiểm so với g i ã thú của thiên vực trì g i ã thú nơi này không thua kém chút nào ngoài ra từ dấu chân lộn xộn trên mặt đất m à xét số lượng mấy g i ã thú này cực kỳ kinh người tăng khảm giống như một con chó săn mũi hắn vô cùng nhạy với lại kinh nghiệm săn bắt phong phú dưới sự dẫn dắt của hắn bọn họ đã tìm thấy phương hướng chính xác ba người cẩn thận mà dẹ dặt tiến về phía trước một giờ bọn họ đ ỗ n g nghe thấy tiếng gầm cuồng giã của dã thú gào tiếng kêu kéo dài truyền đi khắp nơi mặt đất ầm ầm run r ẩ y phảng phất như ngàn vạn con dã thú đang xông về phía bên này vậy thanh thế dòa người sắc mặt t ă n g khảm và nhuế băng hơi biến đổi a l u ước đức mặt như màu đất trong hẻm núi dưới chân bọn họ dã thú thành bầy giống như cùng chạy điên cuồng tới trước mấy dã thú này giống như chịu kích thích gì đó lao mạnh về phía trước như phát điên bên trong đại quân g i ã thú này c h ú n g loại hô tạp thể hình khổng lồ cao tới mười sáu mét chạy như điên thì giống như quang giáp hạng nặng ẩm ẩm thanh thế dọa người n mà thể hình nhỏ bé không con nào không phải linh hoạt phi phàm chúng đạp tường bên hẻm núi thân hình như tên nhảy về phía trước lực bạo phát kinh người ở đó tăng khảm chỉ phía trước của g i ã thú mà phía trước của bầy g i ã thú một bóng người nhỏ bé linh hoạt mau chóng chạy về phía trước động tác của bà ta trong mắt hai người nhuế băng và tang khảm tự nhiên không thể coi là gì so với người bình thường lại linh hoạt hơn nhiều nhưng thể lực của bà ta rõ ràng không phải rất mạnh hiện giờ đã bắt đầu có xu thế chậm lại thứ đ e o trên lưng bà ta hình như là thứ giống như máy móc sắc mặt tang khảm n g h i ê trọng tốc độ của người phụ nữ đó đã bắt đầu chậm lại bước chân có chút dối loạn nhuế băng và tang khảm đều biết bà ta khẳng định kiên trì không được bao lâu cứu bà ta hai người nhìn nhau chân bỗng phát lực lao về phía người phụ nữ đó nhưng khả năng của người phụ nữ đó rõ ràng đã vượt qua ý liệu của nhuế băng và tăng khảm chỉ thấy bà ta đột nhiên chui vào trong một khe nước chật hẹp của vách núi khe nước này vô cùng chật hẹp chỗ hẹp nhất chỉ có thể cho ba người dàn hàng mà đi dã t h ú thâm hậu không hề có ý bỏ qua bà ta mấy con dã t h ú có thể hình nhỏ bé đó theo sát chui vào người phụ nữ đó nhanh nhẹn lấy khẩu súng quang trên vai xuống hoàn toàn không nhắm chút nào bùm bùm bùm súng quang bắt đầu phun ra từng t r ù n sáng trong khe nước lập tức vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết của g i ã thú trong chốc lát s á c i ã thú ở lối vào khe nước liền chất đống như núi nhưng g i ã thú phía sau vẫn giống như phát điên chen trúc vào trong bán thật lợi hại nhuế băng và tang khảm lại nhìn lần nữa trong lòng kinh hãi chương năm trăm tám mươi mốt yêu cầu kết nối m i ngột bình tĩnh dị thường cục thế trước mắt nguy cấp nhưng bà hiểu rõ mình càng hoảng loạn chỉ sẽ chết càng nhanh x u ố n g quang trên tay vẫn luôn không, không ngừng nghỉ t r ù n g sáng bắn ra như mưa súng quang do thiếu niên lạnh lùng tên gọi diệp trùng đó chế tạo quả nhiên uy lực đầy đủ khoảng thời gian này khẩu súng quang này bà đã dùng cực kỳ quen thuộc thuận tay vô cùng tính toán tỉ mỉ tinh thể năng lượng trong túi đ e o lưng bà lại hơi thở dài trong lòng chỉ e mình lần này khó tránh k i ế p số rồi trong lòng bà không có sợ hãi không có hoảng loạn nhưng bỗng nhiên cảm thấy có chút thoải mái giống như bỏ cái gì xuống như bỏ gánh nặng bà bỗng nhớ tới tô môn nhớ tới khoảng thời gian hai người ở bên nhau gương mặt trắng bệnh lộ ra nụ cười có vài phần si mê cảnh tượng máu me hôn loạn trước mắt phảng phất như từ từ trôi ra xa người nào phát giác được sự khác thường mi ngột lập tức tỉnh lại từ trong hồi ức trong khoảnh khắc đó b à đ ỗ n g có chút căm ghét bản thân mình lại vào lúc này nghĩ tới hắn thật là t i m chết ánh mắt mi ngột lại một lần nữa khôi phục sự băng lạnh so với bình thường càng băng lạnh hơn cẩn thận điều khiển tiết tấu bắn trên tay thân nhiệm của bà lại như thủy triều phát tán ra xung quanh ba người. hai nam một nữ động tác thật linh hoạt khi dùng thần n i ệ m nhìn thấy cô gái đó nhảy nhảy mấy cái liền từ vách núi cao hai ba trăm mét nhảy xuống mi ngột cảm thấy mình đang nằm mơ mà vị thiếu niên đó có một lão già cũng rất t h ô n g thả nhảy xuống vách núi càng làm mi ngột run rẩy trong lòng thực lực hai người này cực kỳ xuất sắc mi ngột lần đầu tiên nhìn thấy người lợi hại như vậy đặc biệt là cô gái mặc đồ trắng đó thân là phụ nữ mi ngột biết thế yếu trời sinh của phụ nữ ở phương diện sức mạnh sau khi bà đột phá cấp chín mới cảm nhận được sự quan trọng của sức mạnh mới bắt đầu tôi luyện thân thể mình mà hai người trước mắt lại cơ hồ đã đi trước mặt bà rất xa điều càng làm mi ngột cảnh giác hơn là cô gái đó trong khoảnh khắc tiếp xúc với thần n i ệ m của mình ngẩng đầu nhìn bà một cái bọn họ là xạ thủ ư nhưng tại sao trên tay bọn họ không có xung quang một nghi hoặc càng lớn hơn nổi lên trong lòng mi ngột bọn họ là tới giúp đỡ ư tăng khảm đối với tình huống thế này cực kỳ quen thuộc hắn không ngừng nhảy về phía trước ở mấy nham thạch nhô lên trên vách hẻm núi mẫu gỗ hoa văn xoắn úc trên tay hắn nhanh như tia chớp mỗi lần ra tay tất phải xuyên thủng cổ họng một con dã thú đơn giản mau lẹ không có chút hoa h u e tăng khảm động tác linh hoạt mỗi lần hắn ra tay toàn bộ đều là chỗ yếu hại của dã thú từ đây có thể thấy kinh nghiệm chiến đấu với dã thú của hắn phong phú đến bực nào phải biết trước đây hắn chưa từng thấy qua mấy dã thú này nhuế băng theo sát sau l ư n g tăng khảm nàng không hề lập tức gọi thủ hộ ra địa hình nơi này quá phức tạp với lại do số lượng g i ã t h ú quá nhiều tầm nhìn của thủ hộ sẽ chịu ảnh hưởng lớn đường màu trắng dối loạn vô cùng của tầm nhìn còn có lượng lớn số liệu đó sẽ mang lại cho nàng phiền phức khá lớn tăng khảm nhẹ nhàng nhảy một cái vọt lên không một con bạo long thú một sừng nhìn thấy cơ hội nhảy mạnh lên lao về phía tăng khảm trên mấy cái răng sắp bén mang theo nước miếng tanh cửi ánh mắt dữ tợn vô cùng tăng khảm phản ứng cực nhanh đôi chân hơi co lên trên suýt soát tránh cú lớp này kế tiếp đó lại nặng nề g h đạp lên đầu con bạo long thú một sừng mỗi một người tăng tộc ở phương diện sức mạnh đều không thua kém diệp trùng bao nhiêu cú đạp này sức mạnh đầy đủ buộc đầu bạo long thú một sừng liền giống như dưa hấu đ ố n g nhiên vỡ r a nước bắn tung tóe con bạo long thú một sừng này giống như vẫn thạch nặng nề g h đập lên mặt đất vẫn chưa kịp có phản ứng liền bị giã la vừa tới phía sau nhấn chìm vô số đôi chân trong khoảnh khắc đạp nó thành ra máu thịt mơ hồ bộ đồ luyện công rộng lớn trắng hơn tuyết làm nhuế băng trông giống như một con bướm trắng như tuyết nhẹ nhàng lướt qua giữa bảy thú ba người lướt thẳng tới khe nước chỉ có ở đó bọn họ mới có thể cứu được người phụ nữ đó tốc độ của tang khảm và nhuế băng cực nhanh trong nháy mắt liền tới vòng ngoài của khe nước m i n g ộ t không chút do dự xung quanh trên tay đổi hướng lối vào khe nước chật hẹp nhường ra một chỗ chống chỉ cho một người đi qua ý cứu viện của ba người này vô cùng rõ ràng điều này làm tinh thần bà ta phân chấn có hai cao thủ này giúp đỡ khả năng sống sót tăng lên mấy lần một con bạo long thú một sừng thông minh vô cùng nhìn thấy kẽ hở này liền muốn xông vào phía trước cổ họng nó đột nhiên thò ra một cây màu gỗ sắc nhọn thân thể nó co rút một trận như giật điện ánh sáng trong cặp mắt từ từ m ở nhạt màu gỗ đông biến mất con bạo long thú một sừng này cũng theo cú rút m à như mất thân thể mềm n mặt ngã xuống tăng khảm giống như con ly miêu nhanh nhẹn con a lý ước đức chui vào kẽ nước a lý ước đức đáng thương nào từng thấy qua cảnh tượng lớn thế này gương mặt già đã bị dọa tới mức trắng bệnh nhuế băng theo sát vào các ngươi là ai trong ngữ khí của mi ngột mang theo năm phần cảm kích ba phần cảnh giác còn có hai phần thưởng thức tang khảm nhuế băng tang khảm và nhuế băng tự giới thiệu một cách mau chóng và đơn giản bọn họ biết lúc này tín nhiệm giữa nhau cực kỳ quan trọng a lý ước đức, đức trong giọng nói của a lý ước đức, đức mang theo âm dung mi ngột cảm ơn ba vị ra tay cứu rút phen này thoát hiểm tất có hậu báo tay mi ngột không ngừng dáng vẻ tập trung vô cùng qua hải này trước rồi nói tang khảm không quá tin lời của mi ngột mà lệnh nhặt nói bà giới thiệu tình hình một chút trước đây rốt cuộc là chuyện gì ta cũng không biết mi ngột vừa không ngừng bắn vừa cười khổ nói trật tự trong đặt nets gần đây hoàn toàn hỗn loạn lượng lớn g i ã t h ú bắt đầu di tản vào chỗ sâu của đặt nets mà g i ã t h ú ở chỗ sâu lại bắt đầu chạy ra ngoài đặt nets nhuế băng và tang khảm nhìn nhau bọn họ cuối cùng đã biết mình hiện đang ở đâu nhưng cái tên này bọn họ không có bất cứ khái niệm nào hai người nhìn a lý ước đức, đức a lý ước đức, đức cũng lắc đầu ra dấu l a o cũng không biết hoạt động của b ầ y thú quy mô lớn thế này bà nghĩ xem bà có làm cái gì không hoặc là đã lấy thứ gì tăng khảm bình tĩnh hỏi hiểu biết đối với dã thú của hắn khá sâu hoạt động của b ầ y thú quy mô lớn thế này nhất định có nguyên nhân bên trong với lại đ ị c h ý mấy b ầ y thú này biểu hiện ra vô cùng rõ ràng vô cùng tập trung chính là người phụ nữ này ngươi hoài nghi ta đã làm gì sắc mặt mi ngột đ ố n g tái mét chưa từng có ai dám nói với bà ta thế này tang khảm hoàn toàn không để ý tới thái độ này của bà ta lạnh lùng nhìn chằm chằm mi ngột tôi hiểu rõ bầy thú nếu như không có thù hận chúng sẽ không đối với bà như vậy ngoài ra tất cả g i ã thú đều nhắm vào một mình bà trong này nhất định có nguyên nhân mặc kệ sắc mặt của mi ngột giọng nói tang khảm vẫn bình đạm bà không cần chừng mắt với ta ta chỉ là nói ra điều ta biết bà không, không, không trọng mình, ta có thể nghe hiểu ý cảnh cáo trong lời đối phương thiếu niên lạnh lùng nhưng sát ý chăn đầy mà thần tình cô gái mặc đồ trắng bên cạnh đó trước sau không đổi càng cao thâm khó giỏ làm mi ngột mò không ra nội tình bầy thú đột nhiên xuất hiện rối loạn cắt ngang việc đối đầu của hai người bầy thú vốn dĩ đã vô cùng điên cuồng đột nhiên trở nên càng thêm điên cuồng bất kể sống chết s ô n g qua kẽ nước này áp lực của mi ngột lập tức tăng lên lại có dã thú có thể s ô n g qua tuyến hỏa lực của mi ngột tăng khảm không chào hỏi gì được m ũ i chân điểm cái sông mạnh tới trước màu gỗ trên tay đâm xuyên qua một con dã thú s ô n g vào kẽ hở nhuế băng gọi thủ hộ ra con người xông lên tình huống đông trở nên mất khống chế đây là điều ba người vạn vạn lần không ngờ tới chiến đấu lập tức trở nên thảm liệt dưới chân nhuế băng và tang khảm á u chạy thành sông trong kẽ nét lan mùi máu tanh gắt m u i vô cùng không biết là chịu kích thích của mùi máu tanh hay là nguyên nhân nào khác mấy g i ã thú này trở nên càng thêm điên cuồng càng thêm không c ầ n mạng trong thoáng chốc lối vào kẽ nước gần như bị thi thể các loại g i ã thú lấp đầy n h u y ễ n băng và tang khảm không thể không b ò lên ngọn núi nhỏ do thi thể chất thành này chiến đấu xung quanh của mi ngột đã tịt ngòi tinh thể năng lượng bà mang theo gần như tiêu hao sạch sẽ còn dư lại một khối cuối cùng bà hiện giờ chỉ có thể im lặng nhìn hai người n h u y ễ n băng và tang khảm chiến đấu sự tịt ngòi của mi ngột lập tức làm áp lực của hai người n h u y ễ n băng và tang khảm tăng đột ngột tang khảm triệt để đánh điên rồi cây mâu gỗ trên tay lại bền bỉ tới bất ngờ tới tận bây giờ vẫn không gãy kỹ xảo võ thuật do chiến đấu của tang tộc và g i ã t h ú tích lũy lại lúc này bị hắn phát huy tới lâm ly tột cùng sức mạnh không phải của con người của hắn càng làm hắn có thể nhẹ nhàng đâm xuyên mấy con g i ã thú mạnh mẽ này kỹ xảo hoàn toàn vì chém giết mà sinh của tang khảm trông tới mức làm mi ngột sinh ra hơi lạnh trong lòng quá trực tiếp quá máu t a n h so ra cô gái đó ra tay tuy cũng mau lẹ như điện nhưng lại nhìn không ra sát khí gì mà hình tượng của thủ hộ với mi ngột mà nói có chút khiêu chiến cực hạn của trí tưởng tượng của bà ta hai thanh trùy thủ trên tay nhuế băng càng sắc bén vô cùng làm người ta ấn tượng sâu sắc nhuế băng vẻ mặt tập trung chiến đấu cường độ thế này nàng không hề là lần đầu tiên gặp phải so với mấy con l à m cực trùng xà đối mặt lúc trước đó lần này nàng còn có thủ hộ có thể dựa vào nàng tiến lùi càng thêm thong thả v â n h dưới chân đất r u n g núi lở một trận nhuế băng tăng khảm phản ứng cực nhanh lập tức tung người lùi lại ngọn núi nhỏ do xác dã thú hình thành dưới chân bọn họ đ ố n g sụp đổ nhìn kỹ ra chính là dã thú phía sau không ngừng đào mấy cái xác này ra ngoài điều này làm bốn người đồng loạt hít một hơi khí lạnh n g u y ễ n băng tập trung chiến đấu không chú ý tới góc trên bên phải của tầm nhìn lấp lánh hiển thị kêu gọi vỏ giáp lớp ngoài của chiến hạm cuối cùng đã hoàn thành hợp kim mấy vỏ giáp này tiêu hao là con số trên trời tất cả kim loại trong mấy hố quặng quý hiếm trên tay diệp trùng đều bị diệp trùng dùng trên mấy vỏ giáp này tuy tiện một khối hợp kim vỏ giáp tuy tiện đặt ở năm thiên hà lớn hay là ở thiên hà hà việt đều có thể bán tới con số trên trời đây có lẽ là vỏ giáp hợp kim chiến hạm quý giá nhất xa xỉ nhất trên đời nhưng đồng thời cũng là vỏ giáp chiến hạm có tính năng phòng hộ xuất sắc nhất diệp trung đã từng thử nghiệm ngay cả pháo hạm muốn bắn xuyên mấy tấm vỏ giáp này không có mười pháo n g h ĩ cũng đừng nghĩ với lại mười pháo này còn phải bắn ở cùng một vị trí vỏ giáp lớp ngoài của chiến hạm vừa lắp g i á p xong nguyên mẫu của cả chiến hạm liền không thể che đậy mà hiện ra trước mặt mọi người thân tàu dài mười km là diệp trùng tham chiếu tiêu chuẩn của tàu vũ trụ cấp xì lạng kiểu hào hoa bậc nhất hắn từng thấy qua tàu xạ bờ gì. nhớ năm đó khi diệp trùng lần đầu tiên nhìn thấy tàu vũ trụ xạ bờ gì đó rung động tới bậc nào loại rung động hiện giờ này đã chuyển rời một cách hoàn mỹ tới trên người tất cả học viên căn cứ bọn họ mở to miệng không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vật to lớn khổng lồ này chính ở trong vũ trụ đây cũng là một vật to lớn khổng lồ càng h ư ớ n g chi nó vẫn ở trên đất liền xung kích thị giác mang lại cho người ta này càng mạnh mẽ không gì sánh được chính ngay lúc này máy liên lạc trên tay hắn bông vang lên mở máy liên lạc thân xác trên mặt diệp trùng đ ô n g cứng lại không chút do dự hắn co dò chạy vào trong căn cứ phòng thông tấn của căn cứ từ sau khi thắp tín hiệu s u n g mạch xây dựng thành công diệp trùng đã xây dựng phòng thông tấn chuyên môn học viên trong phòng thông tấn chủ yếu là phụ trách thông tấn và tiếp nhận tin tức phản hồi của chim rồi chuyện gì diệp t r u n g vừa đi vào phòng thông tấn liền mở miệng hỏi mấy học viên nhìn thấy diệp t r u n g vào vội vàng đứng dậy hành lễ chúng tôi đã phát hiện một phương tiện truyền đạt tín hiệu bất minh với lại đã thử liên hệ với nó nhưng tới tận bây giờ đối phương không hề đáp lại trải qua thực chiến và học tập khoảng thời gian này tố chất của mấy học viên bắt đầu trở nên chuyên nghiệp phương tiện truyền đạt tín hiệu bất minh ánh sáng trong mắt diệp t r u n g bùng phát tín hiệu sung mạch hắn sử dụng là tín hiệu công cộng không hề tiến hành mã hóa bởi vì nơi này trừ bọn họ cũng không còn người khác sử dụng tín hiệu s u n g mạch chỉ cần gắn máy liên lạc nó sẽ tự động tìm kiếm xung quanh có tín hiệu s u n g mạch hay không đặc biệt là tín hiệu công cộng nhưng có kết nối hay không lại phải quyết định bởi sự nguyện ý của hai bên bên cung cấp tín hiệu và bên nhận tín hiệu diệp trung t r â m giọng hỏi t r a được vị trí của bọn họ không vị trí chính xác vẫn không biết nhưng đại khái có thể suy đoán ra so với chỗ sâu nhất chúng ta đã từng đi còn sâu hơn học viên trả lời phương tiện truyền đạt tín hiệu bất minh này là ai chứ là thiên hà hà việt hay là năm thiên hà lớn là tàu vũ trụ hay là q u a n giáp phát yêu cầu kết nối không được gián đoạn diệp trùng mau chóng ra lệnh vâng học viên vội vàng đáp lời bọn họ đương nhiên nhìn ra được sự coi trọng của đại nhân đối với phương tiện truyền đạt tín hiệu bất minh này diệp trùng mặt không cảm xúc ngồi trong phòng thông tấn hai mắt không nhắm nhìn chằm chằm dấu hiệu kết nối trên màn hình yêu cầu kết nối yêu cầu kết nối chương năm trăm tám mươi hai hô hấp nhuế băng tập trung nhìn chằm chằm đường màu trắng không ngừng biến hóa trong tầm mắt hình ảnh do đường màu trắng tạo thành trong tầm mắt biến hóa cực nhanh nếu như không chú ý thì khó mà nắm bắt sự sắc bén của quan giáp g thủ hộ hiếm có trên đời nhưng đồng thời độ khó của việc điều khiển nó cũng hiếm có trên đời bóng người màu vàng kim di chuyển nhảy nhót động tác nhanh như k i a chớp môi cú đều trúng c h ắ c mi ngột vẫn luôn ở bên cạnh nhìn tới mức hoa cả mắt vô cùng rực rỡ o a n a n a tiếng va chạm to lớn đất dung núi lở mấy con ma mút cọ thấy kẽ nước quá nhỏ thế là dứt khoát tông về phía cửa kẽ nước thể hình mấy con ma mút cọ này cao tới 15, 16 m é t bình thường động tác chậm chạp nhưng sức mạnh lại cực lớn g i ã thú bình thường hoàn toàn không dám đi t r e o chọc chúng nham thạch cứng như sắt thép nước toát thành vô số vết nước rồi r ớ t xuống từng mảng từng mảng b ư ớ c lên vô số b ù i đất b ù i đất mịt mù che kín lối vào kẽ nước vẫn không đợi b ù i đất tan hết g i ã thú cỡ nhỏ giống như bạo long thú một sừng lập tức xông vào ma mút cọ vẫn không ngừng tông về phía nham thạch ở cửa kẽ nước tiếng ầm ầm không ngừng vang bên h a i lối vào kẽ nước dưới sự va chạm điên cuồng không sợ chết của ma mút cọ mở rộng ra từng chút một mỗi lần cửa kẽ nước mở rộng một chút mấy con g i ã thú đã sớm chờ lâu bên ngoài lập tức của vào nhuế băng và tăng khảm lập tức cảm thấy áp lực tăng mạnh bọn họ không thể không bắt đầu chậm rãi lùi về phía chỗ sâu của kẽ nước số lượng g i ã thú quả thật quá nhiều giết không giết xuể tăng khảm cũng cảm thấy có vài phần chùn tay tang khảm giống như người máu đầu tóc rơi tí tách quần áo cũng sớm bị máu tươi của dã thu phun ra thâm ướt trên mặt trên tay đều có giống như vừa bước ra từ trong hồ máu thần s ắ c khủng bố t â y thương gỗ hoa văn xoắn úc trắng như ngà voi đó từ đầu thương tới đôi thương toàn bộ màu đỏ tươi nếu như không phải có hoa văn xoắn úc thương gỗ lúc này đã trơn trợt khó mà cầm tay từ trên không kẽ nước nhìn xuống nhuế băng và tang khảm giống như đá ngầm mạnh mẽ ngăn cản thú t r i ề u quần c u ộ n kéo tới bà rốt cuộc đã làm gì tăng khảm khàn giọng gào nói với mi ngột b ầ y thú điên cuồng thế này hắn chỉ từng nhìn thấy trong lần thú triều đó nhưng đó là quy luật tự nhiên nhưng mục đích của mấy g i ã thú này hiện giờ vô cùng rõ ràng chính là người phụ nữ đáng chết này cứ cho là giết thú non của thú vương trong một b ầ y thú cũng quyết không t r e o tới g i ã thú nhiều thế này càng húng chi mấy g i ã thú này không hề cùng một chủ loại người phụ nữ đáng chết này nhất định đã làm gì đó trong lòng tăng khảm bỗng dâng lên một lồn u sắc ý nếu như cứ thế này lao già và sư mẫu nhuế băng còn có bản thân h ắ n chỉ e đều phải nằm lại chỗ này sư mẫu nhuế băng không nói gì nàng tâm địa thiện lương nhưng mình lại làm sao có thể để sư mẫu nhuế băng và lao già cùng chết ở đây chứ vợ của tiểu tiên sinh vô luận con em t ă n g tộc nào đều có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của nàng một điểm này không có t ă n g tộc nào đặt ở trên miệng nhưng t ă n g khẳng biết mỗi một người t ă n g tộc đối mặt loại tình huống này đều sẽ không chút do dự đưa thân mình ra nếu như nói có ai có thể làm tang tộc nguyện hy sinh tính mạng của mình vậy thì chỉ có tiểu tiên sinh và người nhà của y thôi đây không phải là sự thỏa thuận chỉ là niềm tin niềm tin vô cùng thuần phát chính ngay lúc tang khảm đắn đo con nên giết người phụ nữ đáng chết này quăng ra kẽ n ư ớ c mi ngột đột nhiên kêu lớn ta nghĩ ra rồi ta đã nghĩ ra rồi bà ta vội vàng lấy ba lô trên lưng mình xuống giao g i a o một cái chút toàn bộ đồ trong ba lô ra các loại đồ đạc bên trong tán loạn trên đất khi ta uống nước bên bờ sông Phát h i ệ nhuế mấy con giã t ú đang Đã ta a này. cướp cái này. Đã bị ta cướp lấy, bị s đó đống thì dẫn tới một đống lớn giã thú. Ta không dẫn lớn giã i b t tới、không. Tay mi ngột dơ cao một thứ cỡ ngón cái. Thứ có cao cỡ cái. nó phải không. nhỏ mi là ngon kéo dơ b é n à y g i giọt ố n như nước, trông mang g thì l ạ i cho loại người ta một c h như chất ấ t lướt cảm mềm mại, giống Nguyễn keo.、Nghế、băng nhìn lập tức kêu lên kinh ngạc là lệ thạch nàng từng giúp diệp trùng bảo quản túi đeo hông đồ trong túi đeo hông của diệp trùng nàng đều từng thấy qua tự nhiên biết đây là cái gì sư mẫu lệ thạch là gì tăng khảm vội vắng hỏi ta cũng không biết nhưng ta từng nhìn thấy trong túi đeo hông của anh ấy nhuế băng gấp giọng nói chính trong khoảng thời gian nói chuyện này áp lực trên tay đột nhiên tăng mạnh nàng không thể không lập tức thu hồi sự chú ý tăng khảm tinh thần phân chấn là túi đeo hông của tiểu tiên sinh ư nhuế băng gật đầu động tác trên tay lại giống như nhanh lên vài phần áp lực bầy thú gây cho bọn họ càng lúc càng lớn nhuế băng thậm chí có thể cảm thụ được thể lực trôi dần từng chút Tăng khảm lần này lại khó xử, thứ có thể được tiểu tiên tự thiếu tốt. thú thời thấy thạch trên tay ngột, tức trở Trong mắt tham căn lần này sinh xem chúng, không cần nói, tự nhiên là thiếu tốt. Nhưng, bầy thú căn bản không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ, chúng nhìn nên nóng nảy. Trong mắt chúng khảm khó cho họ xem mi lam lại là lệ lập lộ bầy suy có có xử, được sự ra v à khao khát, thế n ê n n c ô g thế dứt xuất một không hiện vẫn luôn liên miên đã sau sự yên lặng ngắn ngủi như nháy mắt này là một đợt tấn công càng thêm mãnh liệt trước ngã sau lên hung dữ không sợ chết giống như điên cuồng Tất thú, toàn mút tông thạch toàn thịt. thú đã tiến vào kẻ nước càng liều mạng tiến tới trước, giã thú trước. mấy cả mặc cỏ chỗ cửa nước, chán rách con nước càng cố sức giã mạng không giã mạng giã người đồng điên rồi. liều liều đã đã nhỏ, nham hoàn phần phá phía phía Mà Mà muốn kệ kẻ lớn lên bạn vào bộ đều để đạp sau ý ở tiên tuyến trước nhất đám g i ã thú đang chiến đấu với hai người t ă n g khảm và nhuế băng đang gầm thét cặp mắt đỏ ké hoàn toàn mất đi lý trí cả hẻm núi đã hoàn toàn sôi sục ba kia mau thu lệ thạch lại tang khảm đã cảm thấy có chút ăn không trôi g i ã thú chịu kích thích của lệ thạch làm hắn cảm thấy vô cùng đ ố i sức có cần quăng nó ra không mi ngột vội hỏi đây là một biện pháp tốt nhất quăng mối họa này ra tình hình tiếp đó liền có thể tưởng tượng một trận chém giết lớn trước giờ chưa từng có của g i ã thú như thế bọn họ cũng sẽ an toàn chính ngay lúc tang khảm chuẩn bị nói biến cố đột ngột xảy ra gu ô ô mấy tiếng gầm chầm thấp từ xa truyền tới bầy thú vẫn luôn điên cuồng đống trở nên yên tĩnh tiếp đó liền giống như vỡ tổ con nào con nấy hoảng loạn vô cùng Giá thú đang giao chiến với nhuế băng và tang khảm lại càng đột nhiên quay đầu bỏ chạy giá thú chen c h ú c đầy nhóc trong kẽ n ư ớ c giống như thủy triều rút ra khỏi kẽ n ư ớ c đám giá thú giống như sợ hãi bỏ chạy khắp nơi không biết có bao nhiêu giá thú trong quá trình rút lui bị dẫm đạp thành bùn thịt sắc mặt nhuế băng và tang khảm đồng loạt biến đổi tiếng g ầm trầm thấp này bọn họ đã ấn tượng quá sâu sắc ngày đầu tiên bọn họ tiến vào khu vực núi non thì bọn họ đã nhìn thấy chiến đấu kinh hồn bạt vía giữa hai con báo đen mà tiếng gầm này hoàn toàn giống y tiếng gầm hai con báo đen đó phát ra dạ tuyết báo sắc mặt mi ngột trở nên cực kỳ khó coi trắng bệnh không có chút máu trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng dã thú hoảng sợ mất hồn bỏ chạy tứ tung trong khoảnh khắc hẻm núi vốn dĩ chen trúc đầy nhóc đột nhiên t r ố n g không bốn con dạ tuyết báo ưu nhãm mà t h ô n g thả bước nhúng lông nhỏ trắng như tuyết trên t r ắ n đó lộ ra vài phần khí tức cao quý chúng n g n g đầu nhìn bầy thú khác đang hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi một cách khinh miệt thứ lấp lánh trong mắt là khí khái coi thường thiên hạ mấy con dã t h ú rõ ràng vô cùng sợ hai bốn con dạ tuyết báo này chúng hoảng loạn bỏ chạy ò a a a tiếng kêu sắc nhọn trói thai trên không mười hai con rực l o n g toàn thân màu vàng kim đột ngột k é o tới mấy con rực l o n g này vô cùng tương tự rực l o n g thân đen v ằ n vàng mà diệp trùng từng thấy chỉ là toàn thân màu vàng kim không có chút màu tạp nào nước r a lộ ra ánh sáng kim loại mạnh mẽ mỏ và vớt đều dài hơn sắc bén ở phần đầu với lại còn lộ ra vài phần nửa trong suốt hoàng kim điểu mi g ộ t đã không có chút sắc máu thật thần lẩm bẩm viên lệ thạch này rốt cuộc là thứ gì lại có thể dẫn tới nhiều sinh vật cường hãn như vậy nhuế băng và tang khảm lại tốt hơn nhiều bọn họ chưa hề từng thấy và nghe về hoàng kim điểu không biết sự lợi hại của chúng điều quan trọng nhất là kẽ nước này cực kỳ hẹp với lại cực sâu ngẩng đầu nhìn chỉ có một vật trời kẽ nước hẹp thế này dã thú loại bay có thân thể dài gần 10 m é t thế này không thể nào bay vào được điều bọn họ cần đối phó chỉ có bốn con dạ tuyết báo nhưng hai người vẫn không có chút tâm lý may mắn chỉ riêng bốn con dạ tuyết báo thì đã đủ cho bọn họ chịu rồi tốc độ chúng nhanh như tia chớp sức mạnh cực lớn đầy linh tính lúc ở khu vực núi non bọn họ đã cẩn thận tránh loại sinh vật này chính là vì chúng cực kỳ mạnh mẽ không t r e o chọc thì tốt không ngờ ở nơi này lại gặp được loại sinh vật đáng sợ này bây giờ làm thế nào a lý ước đức hoàng sợ hỏi chúng ta có phải là quang lệ thạch ra chính t a g khảm cũng nghĩ như vậy giả dụ quăng cho bốn con báo này có gây nên tranh đấu giữa giả tuyết báo và hoàng kim điểu hay không bọn họ từ đó có thể thừa cơ thoát thân không đây là kết quả tốt nhất cho dù lệ thạch có quý giá hơn cũng không so được với tính mạng t a g khảm hiện giờ đã không đắn đo giữ lại viên lệ thạch này nếu như không nhìn thấy bốn con giả tuyết báo này hắn còn đắn đo nhưng sự xuất hiện của bốn con báo này hắn liền biết thứ này muốn giữ căn bản là không thể nào bọn họ vẫn không đủ đối phó bốn con dạ tuyết báo sự c ư ờ n g đại của loại sinh vật này để lại cho bọn họ ấn tượng cực kỳ sâu sắc lại một tiếng kêu gào sắc nhọn màng nhĩ bốn người lập tức cảm thấy giống như bị người ta rộng mạnh một cái a lý ước đức kêu thảm một tiếng bị thai vẻ mặt đau khổ lăn lộn trên đất sắc mặt mi ngột cũng cực kỳ khó coi bị thai lộ ra vẻ đau khổ trên mặt tăng khảm lộ ra vẻ hoảng sợ xích v ĩ t h ú một con xích v í thú sáu ngón chân trôi nổi ở trên không trên cái đầu hình thoi được cái mai dày c u ộ m bao lấy trong con mắt màu đỏ đen hẹp dài lạnh lùng không có chút tấm ốc đôi tên màu đỏ thâm vung vẩy ở sau lưng giống như đầu rắn ngóc lên phiêu hốt bất định nhìn thấy con xích vĩ thú này tang khảm ngược lại bình tĩnh lại hắn biết viên lệ thạch này mặc kệ thế nào cũng không thể quăng ra nếu như nói bọn họ vẫn không quen thuộc với dạ tuyết báo vậy thì bọn họ lại có thể nói là hiểu như nằm lòng xích vĩ thú xích vĩ thú sáu ngón chân rất mạnh mẽ chính tiểu tiên sinh lúc trước điều khiển hàm ra đấu với nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắng được hắn không cho rằng bọn họ có phần thắng gì nhưng cho dù như vậy hắn cũng sẽ không quang viên lệ thạch này ra xích vĩ thú chỉ cảm thấy hứng thú với hai thứ một là kim loại hiếm có cái còn lại chính là năng lượng tăng khảm và nhuế băng hiện giờ đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao nhiều g i ã thú như vậy vây công mi ngột năng lượng g i ã thú ở chỗ này đều cần năng lượng để hoàn thành tiến hóa nếu như xích vĩ t h ú sáu ngón hoàn thành tiến hóa bọn họ ngay cả một chút sinh cơ cũng không có chẳng lẽ mấy dã thú này đều có thể tiến hóa ư nếu không chúng tại sao lại cảm thấy hứng thú với lệ thạch tang khảm và nhuế băng trong lòng vẫn đang nghi hoặc xích vĩ thú bọn họ gặp được lúc trước toàn bộ đều là hai ngón ba ngón cực kỳ yếu con sáu ngón này lại là chui ra từ chỗ nào chứ xích vĩ t h ú sáu ngón chỉ có ở trong trận đại chiến ở hành tinh giật cúc đó bọn họ mới gặp được lúc đó là tiểu tiên sinh đối phó nhưng bọn họ đã không có thời gian đi nghĩ mấy thứ này tăng khả quyết đoán kịp thời quát nói chúng ta lùi ra phía sau nhuế băng và tăng khảm lập tức dẫn hai người khác lao vào chỗ sâu của kẽ nước kẽ nước càng đi vào trong khe hở liền càng nhỏ điều bọn họ hiện giờ có thể làm chỉ có thể dựa vào chỗ hiểm mạ thủ vị trí hiện giờ của bọn họ chỉ có thể cho một người đi qua mà thân hình mi ngột và a lý ước đức gần như đều kẹp ở trong hai chỗ hở chật hẹp vừa mới đứng vững nhuế băng đột nhiên chú ý thấy tín hiệu yêu cầu kết nối trong tầm mắt nàng đ ố n g nướng người nơi này làm sao lại có tín hiệu sung mạch nàng theo bản năng chấp nhận kết nối cẩn thận tăng khảm ở sau lưng nhắc nhở nhuế băng hình thế tại đây đột nhiên xảy ra biến hóa bốn con dạ tuyết báo cách mấy người nhuế băng gần nhất chỉ thấy một con dạ tuyết báo đột nhiên xoay người sông vào trong kẽ nước ba con còn lại l ạ im i lặng thủ ở cửa kẽ nước như hổ dình mồi nhìn chằm chằm xích vi thú và hoàng kim điệu ở trên không xích vĩ thú và hoàng kim đ i ể u đều án binh bất động thể hình của chúng quá lớn không sao tiến vào kẽ nước chỉ có thể c h ừ n g c h ừ n g nhìn con dạ tuyết báo đó chui vào kẽ nước ba con dạ tuyết báo thủ ở bên ngoài đó thân hình nửa quỳ ánh mắt cảnh giác tích lực chờ bộc phát xích vĩ thú và hoàng kim đ i ể u rõ ràng vô cùng kiên kỵ dạ tuyết báo chúng không hề phát động tấn công người là ai máy liên lạc với mới kết nối truyền ra một giọng nói từng lóe lên vô số lần vô số ngày đêm trong đầu nàng nhuế băng ngây ra thân thể lập tức giống như bị xét đánh cẩn thận vẫn luôn chăm chú nhìn sư mẫu nhuế băng ở trước mặt tăng khảm lập tức vô cùng kinh ngạc hắn không hiểu sư mẫu nhuế băng lại đột nhiên ngừng lại tình thế khẩn cấp hắn cũng không lo thêm nữa nhảy vọt lên không thương gỗ trên tay đâm ra như tia chớp trong hoàn cảnh nhỏ hẹp như vậy dạ tuyết báo dùng tốc độ như của quang giáp lao thẳng tới khí thế kinh người tột độ tăng khảm cũng kinh hãi trong lòng nhưng trong mắt hắn lập tức lóe lên một tia dứt k á t toàn thân ra sức thương gỗ xuyên qua không khí Dít lên trói thai.、Bụt. một tiếng giòn rụn vuốt trước của dạ tuyết báo vô chính xác lên mùi thương của cây thương gỗ này thương gỗ trên tay t ă n g khảm không chịu nổi uy lực khổng lồ thế này gãy thành hai đoạn vu t ă n g khảm giống như bao cắt bay ra sau thân thể mất đi khống chế không ngừng va vào vách núi hai bên máu tươi dính lên vách núi lồn đốm nhìn mà hái hùng trên mũi thương gãy có một điểm đỏ thấm dạ tuyết báo không ngờ mình lại bị thương lập tức phát ra tiếng gầm chầm thấp ru đầy phẫn nộ lông đen nửa người bỗng dựng đứng t ừ n g c ọ n g nó không ngừng do dự nhảy vọt lên không thân hình như điện lao về phía sau lưng nhuế băng mục tiêu của nó rõ ràng là tăng khảm chưa biết sống chết tiếng cây thương gỗ của tăng khảm g â y lôi sự chú ý đi vẩn vơ của nhuế băng tỉnh lại nước mắt của nàng không thể khống chế men theo khỏe mắt yên lặng rơi xuống nhưng lúc này nàng lại không nói chuyện được bởi vì nàng cần cứu tăng khảm chân bông phát lực con người s u n g lên nhuế băng lao về phía con g i tuyết báo đó người là ai diệp t r u n g hỏi lần thứ hai nhưng lại không nhận được bất cứ sự hồi đáp nào nhưng câu cẩn thận đó còn có tiếng chiến đấu kịch liệt lại truyền rõ ràng vào trong thai diệp t r u n g đồng thời còn có tiếng hô hấp nặng nề của đối phương diệp t r u n g r a dấu yên lặng trong phòng thông tấn mọi người đều ngậm miệng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào trong phòng thông tấn yên ắng không có chút tạc âm chỉ có tiếng va chạm binh binh kịch liệt còn có tiếng thở lúc nặng lúc nhẹ diệp t r u n g nhắm mắt nghiêng thai lắng nghe hô hấp này có chút quen thuộc thường nghe qua chỗ nào diệp t r u n g tỉ mỉ nắm bắt tiết tấu trong sự hô hấp này còn có âm mũi mang theo vài phần quen thuộc này tiết tấu hô hấp của con người giống như tiếng bước chân của hắn nhìn thì giống nhau nhưng lại tồn tại sự khác biệt nhỏ tại sao mình lại quen thuộc hắn liều mạng lục lọi trong đầu cảm giác quen thuộc đó càng lúc càng mạnh mẽ nhưng lại giống như chỉ cách một lớp giấy cuối cùng không phá rách được trong lòng diệp t r u n g vô cùng hiếm hoi dâng lên tâm tình nóng nảy diệp t r u n g nỗ lực làm mình bình tĩnh lại đợi đã trừ tiếng hô hấp còn có một loại âm thanh đó chính là tiếng va chạm binh khí dày đặc diệp t r u n g nhắm mắt tỉ mỉ lắng nghe tiết tấu trong tiếng va chạm binh khí giống như mưa to dớ lớn này chắc là vũ khí loại trùy thủ lần này chắc là cắt đâm l ướt hình ảnh trong đầu hắn được phát họa từng chút một trở nên rõ ràng từng chút một một bóng người cũng từ từ rõ ràng hiện lên trước mặt hắn diệp t r u n g đ ỗ n g mở bừng tập mắt nhuế băng cố kiên trì tiếng hét lớn của diệp t r u n g thông qua máy liên lạc nặng nề đập vào lòng nhuế băng chương năm trăm tám mươi ba anh đến diệp t r u n g ngồi trong buồng lái của thần ánh mắt uy nghiêm đáng sợ lấp lánh hàn ý sau lưng thần là một đám lớn quang giáp tất cả quang giáp trong căn cứ diệp t r u n g đều mang đi toàn bộ xạ thủ hắn không dẫn theo nhận quá chậm hắn không có nhiều thời gian như thế không chỉ là tất cả học viên trong căn cứ ngay cả học viên đồn trú ở căn cứ số hai và căn cứ số ba cũng nhận được mệnh lệnh lập tức tập hợp chúng tôi đã phát hiện ở khu vực z 1 0 có dấu vết hoạt động của lượng lớn g i a thú phòng thông tấn của căn cứ rất mau liền phát báo cáo mới nhất tới bọn họ đã sớm thả ra toàn bộ tất cả chim rồi trong căn cứ thân màu đen mang theo 4.500 cái con g i á c vạch nên một đường cong u mị trên bầu trời tốc độ tối đa mục tiêu z một mươi mệnh lệnh lệnh băng của diệt p r ù n g lập tức truyền khắp cả đội ngũ lớn tốc độ của đội ngũ lớn tăng vọt tiếng ầm ầm của động cơ vang xuyên suốt bầu trời đêm g i ã thú bị hoảng sợ dọc đường hoảng loạn bỏ chạy hành động lần này là nguyên nhân gì có biết không đoàn khiêm nhẹ nhàng hỏi an bị lạc kỳ an bị lạc kỳ lắc đầu không biết nhưng đại nhân hôm nay tâm tình không tốt mọi người đều phải cẩn thận chút là một người chỉ huy đạt chuẩn hắn đối với mọi thứ xung quanh đều mẫn cảm hơn đại nhân lần này ngay cả binh lực của hai căn cứ khác cũng lôi đến cả thật là dọa người mà một học viên khác chen miệng vào nói hỏi nhiều như thế làm gì đợi lát cẩn thận chiến đấu thì được rồi an bị lạc kỳ quát nhẹ nói hắn vẫn luôn là người chỉ huy trên người hiện giờ cũng bắt đầu dần dần mang theo vài phần uy nghiêm tuy bọn họ không hề biết đại nhân lần hành động này rốt cuộc là vì cái gì nhưng đều cảm giác được sự không tầm thường của lần hành động này loại không tầm thường này chỉ cần từ việc bay thì đã rõ thể nhìn ra trước giờ điều đại nhân dạy bọn họ đều là phải cẩn thận khi bay phải chú ý hoàn cảnh xung quanh giữ tốc độ trung bình để giữ sức có khi có ưng biến nhưng hôm nay hành quân đội ngũ lớn có thể nói là khoa trường động cơ mở ra hết bay tốc độ tối đa khí thế hung hăng mấy học viên hiện giờ đã sớm không phải gà mờ ngày xưa đội hình bay của bọn họ dưới điều kiện bay hết tốc độ vẫn giữ được cực kỳ hoàn hảo theo việc tới gần mục tiêu từng chút một d i ệ p trùng quả nhiên đã phát hiện dị dạng Ở phía dưới, không ngừng bắt đầu xuất hiện lượng lớn g i á thú chúng trông vô cùng kinh hoảng tình huống không tầm thường này cũng dẫn tới sự chú ý của tất cả học viên mọi người đều lộ ra vẻ cảnh giác toàn bộ tiến vào trạng thái lâm chiến bọn họ đối với đất nest đã sớm không còn xa lạ người hiện giờ vẫn còn sống không ai lại lơ là sơ s u ấ t ở đất nest người lơ là sơ s u ấ t đều đã chết với lại khu vực Z10 này bọn họ vẫn chưa từng bước tới khu vực nguy hiểm cực độ cảnh tượng trước mắt kinh người cực độ cả ngàn cả vạn dã thu giống như rồi không đầu tháo chạy tán loạn khắp nơi giống như sau lưng chúng có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo chúng vậy mấy học viên lập tức ai nấy đều như gặp đại địch trong mấy dã thu này không thiếu dã thu cường đại bọn họ nhận biết có một số bọn họ bình thường cũng không dám dễ dàng t r e o chọc mà nhiều nhất trong này vẫn là dã thu bọn họ không biết tính nguy hiểm của chúng không nói cũng rõ nhưng chỉ mình diệp t r u n g ngoại lệ hắn rất rõ thực lực của nhuế băng nếu như chỉ là mấy dã thu này dứt khoát sẽ không làm nhuế băng chật vật thế này sinh vật cường đại thật sự nhất định ở phía sau nhưng hắn vẫn p h â n chấn tinh thần dù sao điều này nói rõ hắn đã cách nhuế băng rất gần không để ý mấy con g i ã thú hoảng loạn trên mặt đất đó thần đột nhiên tăng tốc bay tới trước mấy học viên phía sau thấy vậy lo lắng cho sự an toàn của đại nhân nhao n h a u tăng tốc 4.500 cái quan giáp g ở trên không đen thui một mảng cực có cảm giác c á c bức không có bầy g i ã thú nào dám chủ động khiêu khích d ọ đường lại thuận lợi tới bất ngờ tới rồi diệp trung đã nhìn thấy mười hai con hoàng kim đ i ể u toàn thân màu vàng kim đó mà khi hắn nhìn thấy xích vĩ thú đồng tử đ ô n g có rút lại như kim mà khi lại nhìn thấy dạ tuyết báo thủ ở lối vào kẽ n ư ớ c diệp trung cuối cùng đã hiểu rõ hoàn cảnh của nhuế băng hắn cuối cùng đã hiểu tại sao nhuế băng không cách nào trả lời mà vô luận là hoàng kim đ i ể u hay là xích vĩ thú đều đã chú ý tới dị dạng ở bên này mạnh mẽ áp chế sát cơ ngất trời cuộn dâng trong lòng diệp trùng cực kỳ bình tĩnh ra lệnh dẫn chúng đi chú ý an toàn chúng rất cường đại tất cả học viên đều run rẩy trong lòng bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy đánh giá cường đại này từ trong miệng đại nhân lời nói chưa dứt thân liền rời khỏi đội ngũ rơi xuống mặt đất với tốc độ cao nhận được mệnh lệnh của diệp trùng an bị lạc kỳ trong khoảng thời gian cực ngắn thì đã hoàn thành kế hoạch tác chiến hắn không chút do dự ra lệnh toàn thể phía trước mục tiêu đồng loạt bà n trong khoảnh khắc xung quanh trên tay bốn n g h n năm trăm cái quan g giáp cùng lúc bắn ra chùm sáng đất nest tối tăm được chiếu sáng tại chỗ này trong ánh sáng vừa lóe lên liền mất thần đã tiếp đất người khổng lồ mặc g i á p màu đen vững vàng như núi đoá hoa đỏ tươi trên lưng đó dưới sự chiếu sáng của ánh sáng này rực rỡ tốt cùng bốn n g h n năm trăm cái quan g giáp bắn đồng loạt hoành tráng tới bực nào bốn n g h n năm trăm chùm sáng rạch nát trời đêm bao phủ toàn bộ mười hai con hoàng kim điệu và xích vi thú vào trong so với khóa mục tiêu chính xác của xạ thủ Độ bắn bị chính không xác của sư sĩ không bị kịp, vì mười thiếu sót loạt một thủ chính hữu hiệu họ. loại loại này, bắn đồng này đoạn cùng bọn n là Mấy g của vô an sau bị lạc kỳ p hai á t chút toàn này, không quân gấp do dự, toàn quân lùi r sau. mau Nhưng bọn họ rất l ề n hành động thận trọng này hiểu con ủ a bọn họ là sáng suốt đến n là à suốt bực、nào. 12 c o hoàng kim điểu chỉ có hai con bị thương nhẹ với mức độ nhất định còn xích vi thú lại thoát được đợt tấn công này nhưng mặc kệ là hoàng kim điểu hay là xích vi thú đều bị sự khiêu khích trắng trợn này c h ọ c giận ga uo tiếng kêu sắc nhọn của hoàng kim đ i ể u vang lên liền liền chúng đập đôi cánh màu vàng kim lao bổ về phía đám q u a n giáp tốc độ nhanh dọa mấy người đang lùi gấp nhảy dựng lên xích vĩ thú lạnh lùng nhìn đám q u a n giáp theo sát sau lưng hoàng kim đ i ể u tất cả quan giáp tốc độ tăng mạnh lùi mạnh thoát đi vì thế đặt nẹt xứ liền xuất hiện một màn cực kỳ buồn cười mười hai con hoàng kim đ i ể u và một con xích vĩ thú đổi sát theo hơn bốn ngàn cái q u a n giáp mới đầu vẫn có vài quan giáp chốc chốc tranh thủ quay người lại bán nhưng đều bị tránh được không chúng h p á tuy nào. t về mặt tốc độ hoàng kim điểu và xích vi thu không hề nhanh hơn quan giáp nhưng ở phương diện tính linh hoạt thì là một cái trời một cái đất chúng lại ngay cả chùm sáng cũng có thể né tránh điều này cũng làm cho mấy học viên không thể không dừng loại tiêu hao không đáng này may mà mệnh lệnh đại nhân cho bọn họ chỉ là dẫn chúng đi mà không phải là tiêu diệt chúng do đó mấy học viên này dứt khoát thu súng q u ă n g lại toàn lực bỏ chạy dưới sự bay hết tốc lực của sương c h i vịnh thán điệu tốc độ cũng rất kinh người trong h hai bên hiện đang đấu là tốc độ. Tình thế ứ tức đang bên đấu độ. là lập tốc t ở nên răng c h ư n điều này đối đại Điểm với mọi người mà nói, quả thật là việc quả này bọn họ cách đại nhân càng lúc càng xa. Điểm rơi của thần vô cùng mà là là tốt. vô họ thật Chỉ cách lúc của xa. rơi khoảng ô không n cạnh chân của nó chính là nước đó. Từ chỗ này, có thể ở nước nhìn thấy tình cảnh của nước.、Diệp、Trung g tệ, Từ thể thấy Diệp của chỗ có của đó. là kẽ kẽ ở d dự thêm, h n y ra r từ t o buồng lái của thời ầ n nhảy vào trong nước. Trong khoảng rồi h vào t kẽ gian ngắn ngủi này thần đã được hắn thu vào trong công t ắ c không gian nhuế băng cực khổ chống đỡ vệt nước mắt trên mặt vẫn ấ m ẩm khoe miệng cũng mặn mặn không biết là nước mắt hay là mồ hôi sức mạnh của con dạ tuyết báo này quá lớn mà ở chỗ nhỏ hẹp thế này không gian né tránh cũng không có thứ nhiều hơn là so sức mạnh nàng rốt cuộc là phụ nữ giờ đã là đôi tay mềm l ú t có thể chống tới mức độ này nàng đủ làm vô số đàn ông toát mồ hôi xấu hổ nhưng nàng không thể từ bỏ sau lưng nàng có tang khảm và a lý ước đức, đức tang khảm vẫn đang hôn mê a lý ước đức, đức không có chút sức chiến đấu nào điều quan trọng nhất là có một người từng nói với nàng cố kiên trì cố kiên trì nàng cắn răng kiên trì mặc kệ là cánh tay đã mềm nhũng tới mức sắp nhấc không lên hay là mồ hôi thâm ư ớt bộ đồ luyện công mặc kệ là hô hấp của nàng đã trở nên rối loạn mỗi một lần hô hấp đều như lửa đốt hay là đôi chân của nàng nặng nề giống như đ e o trì cố kiên trì tiếng va chạm dày đặc mỗi một cú đều làm nàng suýt nữ thì nắm không được trùy thủ nhưng nàng cắn răng cứng cỏi đón lấy thời gian vào giờ phút này chậm chạp làm sao đ ỗ n g r à o r à o phía trên vách núi b ô n g rơi xuống v à i cục đá vụn một bóng người giống như con chim lớn từ trên trời rơi xuống chắn ở trước người nàng ta tới hai chữ không có kích động không có phẫn nộ không có cường điệu thậm chí không có lên xuống lạnh nhạt hoàn toàn giống lúc trước không có chút khác biệt với thứ nàng quen thuộc nhưng hai chữ đơn giản không thể nào hơn này lại làm nước mắt của nhuế băng vẫn luôn khổ cực chống đỡ lại một lần nữa không thể kiềm chế mà chảy ra nàng cắn chặt môi không cho mình phát ra âm thanh nào đôi chân sắt rút gân suýt nữa làm nàng ngã quỵ ra đất nàng thò tay cũng mềm nhũng tới mức run rẩy ra v i ệ n vào v ế t núi đôi mắt lại không nỡ rời khỏi bóng người trông thì mỏng manh này dù chỉ một giây nước mắt đã làm mờ tầm mắt nàng nhìn không rõ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ nhưng nàng muốn nhìn rõ à. nước mắt không nghe sai khiến t i ê n lặng chảy ra tùy ý ngang dọc trên mặt rơi xuống diệp t r u n g c o ngheo nắm hở trùy thủ nhìn c h ầ m c h ầ m dạ tuyết báo trước mặt hắn vừa rồi đã nhìn rõ động tác của nhuế băng hắn biết nàng đã tới cực hẳn rồi không biết tại sao trong lòng diệp trùng sát cơ bỗng bùng lên phảng phất như thứ gì đó đã rất lâu rất lâu lại trong khoảnh khắc này dâng lên vọt ra vậy da tuyết báo đối diện cảm nhận được sát cơ dữ dội vô cùng của diệp trùng lập tức trở nên do dự chúng đầy linh tính cảm giác vô cùng linh mẫn hai bên đối kháng tròn mười giây thù hộ đây là câu nói thứ hai của diệp trùng vẫn ngắn gọn có sức một bàn tay bộ đồ luyện công bị mồ hôi thấm ướt khoác lên trên thỏ qua một cái nhẫn bình thường không thể nào hơn được cả quá trình nhuế băng không nói câu nào nhận lấy cái nhẫn diệp trùng lập tức gọi thủ hộ ra quá trình này hắn quen thuộc vô cùng bên trong thủ hộ rất nhiều mồ hôi là nhuế băng vừa rồi để lại điều này cũng làm trong thủ hộ có một mùi vị quen thuộc khơi dậy ký ức rất xa xôi rất xa lạ nhưng lại chưa từng quên lãng của diệp trùng vừa mới tiến vào thủ hộ diệp trùng liền bị mồ hôi của nhuế băng thấm ướt từ đây có thể thấy vừa rồi nhuế băng khó khăn tới bực nào k hít thở mùi vị đặc biệt này diệp trùng mặt không cảm xúc con dạ tuyết báo đối diện đó mang theo vài phần nghi hoặc nhìn chằm chằm người vàng trước mặt này nó không hiểu đây rốt cuộc là chuyện làm sao diệp trùng cũng không hề có ý để nó làm rõ có loại tâm tình kỳ lạ sôi sục trong ngực hắn hắn đã ra tay mũi chân bỗng nhiên phát lực hắn liền giống như một quả đạn pháo xông về phía con dạ tuyết báo vẫn có chút nghi hoặc này trong không khí để lại vài tàn ảnh thể lực của hắn tràn trề với lại công kích của hắn càng nặng sát thương hơn so với công kích của nhuế băng công kích của diệp trùng càng đ ộ c g địa hơn càng trực tiếp hơn sức mạnh cũng lớn hơn s á t cơ dâng trào diệp trùng ra tay càng thêm vô tình mới bắt đầu diệp trùng liền không có chút hư chiêu nào trùy thủ trên tay liền hất lên vài cọng lồng đen của dạ tuyết báo chiêu đầu tiên trùy thủ chuẩn sắc đánh trúng nuốt r ư ớ c của dạ tuyết báo dạ tuyết báo kêu t h ả m một tiếng thân hình ngừng lại vẫn chưa đợi nó phản ứng lại diệp t r u n g im hơi lặng tiếng đạp ra một cước trúng ngay phần bụng mềm mại của dạ tuyết báo cước này diệp t r u n g không hề giữ sức sức mạnh chuyển thẳng như bẻ c á n h khô đèo gỗ mục thân thể dạ tuyết báo cường hãn vô cùng bị đạp sờ sờ bay đi ga ưu ô tiếng kêu thảm chỉ tới một nửa liền t ắ t n g ẽ n thân hình diệp t r u n g như điện đuổi theo dạ tuyết báo đã mất đi khống chế ở trên không trên nhún lông trắng như tuyết đó để lại một lô máu đáng sợ b i n h dạ tuyết báo vừa rồi hay còn như rồng như hổ giống như bao cắt rơi trên đất dính một đống bùn đất ánh mắt từ từ ảm đạm trống rông không còn gì mọi thứ này xảy ra trong điện s ẹ n lửa lóe lên nhanh tới mức làm người ta mắt nhìn không kịp mi ngột hoàn toàn ngây người ra bà biết diệp trùng hắn không phải là đại sư vũ khí sao thế nào lại ánh mắt vô ý thức rơi trên thi thể con dạ tuyết báo đã cứng lại đó bà cảm thấy giống như cảnh n g ộ khi bà nhìn thấy có người có thể chống được dạ tuyết báo lâu thế này bà liền cảm thấy thế giới trở nên không chân thật mà trước mắt thì sao lại có người có thể trong thời gian không tới mười giây nhẹ nhàng giết chết một con giả tuyết báo trời ạ hắn rốt cuộc là người gì my ngột cảm thấy mình sắp điên rồi tâm tình của nhuế băng đã từ từ bình tĩnh lại nàng rốt cuộc là giới giả sức khống chế đối với tâm tình mạnh hơn so với người bình thường nhiều trừ trên mặt vẫn còn vệt nước mắt không kịp trùi đi nàng đã không có gì khác với lúc bình thường vệt nước mắt nàng không có thời gian trùi chiến đấu của diệp trùng đã hấp dẫn tất cả sự chú ý của nàng vẻ vui mừng khó che giấu trong mắt nàng nàng cảm nhận được sự tiến bộ của diệp trùng sức mạnh của hắn so với lúc trước càng lớn hơn tốc độ cũng nhanh hơn điều quan trọng nhất là hắn vẫn còn sống hắn hiện giờ chính là đang ở trước mặt mình nếu như là lúc trước diệp trùng không sao giết được ra thú lợi hại thế này nhẹ nhàng như vậy giống như việc diệp trùng hiểu rõ thực lực của nhuế băng nhuế băng đối với diệp trùng cũng hiểu rõ giống như vậy tuy biết diệp trùng có thực lực giải quyết mấy thứ này nhuế băng vẫn điều tức hô hấp của mình Nàng muốn mau chóng trùng, này có nhỏ bé. Để nén suy nghĩ trong lòng, cặp mắt nhuế băng khép hờ, thần tình trang trọng, nên từng cần bọn gian nhiều giúp giúp giả, mau mức, mắt chậm một. một suy đầu thay phục lực có cho có cặp chút chỉ cho chút khôi thể hết thể khép hờ, hô hấp họ thời thì thứ. lại Dưới đổi dịp bắt trở rất để để sự đỡ đỡ Đệ đủ dù bé. quang giáp vẫn luôn bị hoàng kim điểu và s í c h vĩ t h ú đuổi theo bỗng đột nhiên tàn ra giống như thiên nữ giải hoa bay về các phương hướng s í c h vĩ t h ú và hoàng kim điểu lập tức nghệch mặt ra nên đuổi theo cái nào Mà chi í phía n ngay này, vẫn h mấy lúc trước có c trăm á quang giáp viện ẫ n g ữ nguyên hình, không còn con Hoàng còn Quang hướng giống như sao băng đợi khi bay nhìn không còn thấy xích thú và Hoàng Kim Điều, đống đồng loạt đổi hướng. giáp tiểu Thu đuổi Điểu tiểu bay bay thấy đội đó đội. đội đợi Điểu, đổi một hai cái, Kim lại lại. khi Kim Chi i Xích theo phía Xích Thu là lao loạt và sao các Vĩ về về Vĩ v do dự, đại nhân an bị lạc kỳ trầm giọng ra lệnh tất cả quan giáp g lập tức tập trung lực lượng bay hết tốc lực về phía khu vực z một mươi bọn họ không hiểu đại nhân tại sao phải trêu mấy g i ã thú lợi hại này nhưng bọn họ là kẻ đi theo đại nhân chỉ có thể nghe lệnh đại nhân trong lòng mỗi người đều nóng ruột vô cùng bọn họ tuy thành công hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao cho bọn họ nhưng trước mắt bọn họ lại vô cùng lo lắng cho sự an toàn của đại nhân bốn ngàn quang giáp điều chỉnh lại đội ngũ lần nữa bay vèo vèo về phía đại nhân vừa mới đáp xuống diệp trung đã giết thành công một con dạ tuyết báo nhưng đồng thời cũng triệt để chọc giận ba con dạ tuyết báo còn lại đang thủ ở lối vào kẽ n ư ớ c Chúng không chút không phía Trùng. do dự Diệp lao về âm âm ầm ba con dạ tuyết báo giống như ba quang giáp hạng nặng trong kẽ nước chật hẹp này cứ như thế mà tăng tốc nham thạch trên mặt đất nước vụn dưới bước chân của chúng chấn động khổng lồ làm một số đá vụn không kiên cố trên vách núi hai bên rơi xuống lả tả đôi chân diệp trung nửa gặp lại thân hình hơi nô tới trước hai thanh chùy thủ một trước một sau giao thoa chờ đợi ở trong thủ hộ diệp trung nhìn chằm chằm đường màu trắng không ngừng biến n o trong tấm mắt thần xác trước sau bình tĩnh xuyên suốt trùy thủ trên tay ổn định không có chút rung động gần rồi gần hơn rồi diệp t r u n g đ ỗ n g mở cặp mắt ra cặp mắt ánh sáng bùng lên khẽ quát một tiếng đôi chân hơi gập đột nhiên c o n g lại giống như lò so bị nén tới tốt cùng kế tiếp đó là sự giải phóng vô cùng dữ dội cả người liền thoáng cái s ô n g ra tốc độ đó dù so với dạ tuyết báo còn nhanh hơn vài phần mà ở chỗ hắn vừa ở chỉ để lại hai dấu chân cực sâu giống như khắc lên vậy trong tầm mắt ba con dạ tuyết báo biến lớn cấp tốc trước mắt hắn tốc độ quá nhanh rồi chính là hiện giờ diệp t r u n g đ ô n g bắn vọt lên từ đất đôi tay thu lại vai trái nhấc lên không chút màu mẹ tông vào con dạ tuyết báo đầu tiên một luồng sức mạnh to lớn trên vai truyền tới thân hình diệp t r u n g đ ô n g chìm xuống nhưng hắn lại không hề hoảng loạn thả lỏng thân thể mặc mình rơi xuống đất con dạ tuyết báo đầu tiên bị cú tông này trực tiếp tông tới mức văng về phía sau mất đi khống chế đối với thân thể mà quỹ tích bay của nó vừa đúng ngăn cản con đường tiến lên của hai con dạ tuyết báo hai con dạ tuyết báo phản ứng nhanh nhẹn làm người ta nhìn mà tàn thán chúng không hề vì trước mặt là đồng bạn của mình mà giảm tốc chỉ thấy chân chúng đ ố n g đạp một cái thân hình sông nghiêng về phía vách núi hai bên chân mượn lực trên vách núi thân hình ở trên không lại co lại suýt soát nhường lại không gian cho đồng bạn quăng đi đồng thời từ hai bên đồng bạn trôi ra cả quá trình giống như nước chảy mây trôi lưu loát vô cùng đôi chân diệp trùng lúc này đã tiếp xúc với mặt đất xung lực khổng lồ làm hắn đạp sâu vào mặt đất chân hơi quang lại chính trong khoảnh khắc tiếp xúc với mặt đất đó cơ thịt đôi chân diệp trùng đột nhiên g i a o động giống như sóng kỹ xảo khống chế cơ thịt đặc hữu của họ làm ở cửu n g u y ệ t dưới chân truyền tới một luồng sức mạnh to lớn luồng sức mạnh này trải qua sự tăng cường của thủ hộ đã đạt tới một mức độ cực kỳ khủng bố cả người hóa thành một tia sáng vàng kim diệp trùng không chút sợ hãi lao về phía hai con dạ tuyết báo chương năm thủ hộ cho em đôi tay chấn động cổ tay lật mạnh hai thanh thủy thủ liền vạch ra hai đường cong màu vàng kim s ắ c bén rực rỡ hai tiếng gà ưu ô hai con dạ tuyết báo nghiến răng thấp giọng gầm gừ về phía diệp trùng răng sắc bén trắng t o á t ở trong bóng tối lấp lánh hàn ý chấn nhiếp tâm hồn người ta thân thể chúng nhẹ nhàng vặn một cái liền suýt soát tránh được hai đường cong màu vàng kim này nhưng vẫn có vài sợi lông đen bị cắt đứt lông bị cắt đứt bị không khí khuấy động mạnh thổi một cái liền bay tán loạn ra xung quanh diệp trung biết rõ tuy trông hắn từ đầu tới giờ vẫn luôn chiếm thượng phong thật ra hoàn cảnh của mình vô cùng nguy hiểm thực lực của dạ tuyết báo cường hãn dị thường chúng nhanh như tia chớp nhanh nhẹn linh động sức mạnh đáng sợ con dạ tuyết báo đầu tiên sở dĩ hắn có thể dễ dàng giết chết một mặt là nhân lúc không phòng bị một mặt khác là nhuế băng vừa rồi giao chiến với nó khá lâu tiêu hao lượng lớn thể lực của nó nếu không không thể nào dễ dàng đối phó như thế thể lực ba con dạ tuyết báo trước mắt này hoàn hảo đồng bạn bị g i ế t càng kích thích lửa giận của chúng diệp t r u n g cần đồng thời đối mặt ba con dạ tuyết báo bị kích thích hung tính hung hiểm bên trong cứ nghĩ là biết bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh cảnh tượng trước mắt ở trong mắt hắn chậm lại từng chút một tư duy của hắn cũng càng lúc càng rõ ràng cú va chạm vừa rồi đó tuy tông bay một con dạ tuyết báo nhưng lực xung kích khổng lồ cũng làm tay diệp t r u n g tt nếu không hai đường cong màu vàng kim vạch ra vừa rồi đó hai con dạ tuyết báo không dễ dàng né thoát như thế hai con dạ tuyết báo vừa tiếp đất gầm nhẹ hai tiếng thân hình hơi cong một trước một sau giống như hai quả pháo tông thẳng vào trong lòng diệp trùng trong khoảnh khắc điện s ẹ t lửa lóe đầu hóc diệp trùng lại rõ ràng tới bất ngờ đôi khuỵu tay bỗng chấm xuống cong gập lai thành trụ y nặng nề gõ về phía đầu hai con dạ tuyết báo trước mặt b i n h một tiếng vang lên dạ tuyết báo lao gấp tới tông mạnh vào khuỵu tay cong lại thành trụ y của diệp trùng lập tức đau đớn gào lên một tiếng vô luận là trong hệ thống võ thuật nào cú đánh k h u ỵ đều là nổi tiếng nhờ sức mạnh càng h ư ớ n g chi con dạ tuyết báo này còn là tông mặt vào diệp t r u n g mẫn cảm lập tức cảm nhận được trong thương một cú này đối với con dạ tuyết báo này thân thể của nó cứng lại xuất hiện một sự ngưng trệ cực kỳ ngắn ngủi đây vô nghi là một cơ hội c ự c tốt nếu như lại cho diệp t r u n g cho dù chỉ không phẩy một giây thì đã đủ để làm truy thủ trên tay hắn hoàn thành giết chóc nhưng diệp t r u n g lại không lo được cơ hội tốt này mũi chân đ ô n g phát lực thân hình lùi mạnh lại trùy thủ trên tay vạch ra một chữ thập hoàn mỹ cực nhanh ở trước mặt trong bóng đêm minh ông một chữ thập màu vàng kim khi không xuất hiện ở trên không binh tiếng va chạm giòn tan thậm chí làm người ta nhận lầm là âm thanh hai thanh binh khí này giao nhau tạo ra nhưng thật ra lại chỉ là tiếng va chạm của một cái vớt trước của con dạ tuyết báo theo sát phía sau với hai thanh trùy thủ từ đây có thể thấy sự cứng rắn của bốn vớt của dạ tuyết báo đã tới mức độ nào sức mạnh khổng lồ lại thêm vào bản thân diệp t r u n g đang lùi về sau lần này diệp trùng liền cảm thấy đôi tay bị một cái trọng trù y mạnh mẽ đập một cái một luồng sức mạnh lớn ùa tới thân hình cả người liền té gấp ra phía sau nếu như lúc này mất đi khống chế với thân thể diệp trùng biết kết quả vô cùng nghiêm trọng trong khoảnh khắc phần chân tiếp đất diệp trùng mạnh mẽ đạp vào mặt đất trùy thủ tay phải thuận thế vung lên trên một cái dạ tuyết báo tỉnh táo vô cùng im lặng lùi lại tiếp đó ba con dạ tuyết báo liền giống như ba tia điện màu đen không ngừng sung kích phòng ngự của diệp trùng diệp trùng cầm đao đ ư n g tấn g i n g nhờ cái đinh cắm chết trên đất ngang ngạnh ngăn chặn tất cả công kích của ba con dạ tuyết báo mũi lao như tia sáng n g u y dị mà chuẩn xác xuất hiện ở bất cứ chỗ nào bên cạnh diệp trùng mỗi lần đầu là một tiếng va chạm giòn tan tiếng va chạm dày đặc như mưa liên miên không dứt trong bóng tối không gian trước mặt diệp trùng không ngừng lóe lên từng đốm lửa nhỏ đốm lửa lóe lên rồi mất nhưng lại rực rỡ tới bất ngờ bốn nuốt của dạ tuyết báo và trùy thủ của thủ hộ đấu lẫn nhau không hề rơi vào thế yếu lại cộng thêm sức mạnh tràn đầy mỗi lần đều là đốm lửa b ắ n ra ba con dạ tuyết báo cực kỳ linh hoạt chính trong hoàn cảnh chật hẹp thế này của kẽ nước chúng cũng tiến thối tự nhiên lại cộng thêm đầy linh tính giữa chúng có thể làm ra phối hợp cực kỳ t i n h xảo điều này làm diệp t r ù n g tổn thương nặng gân não ba con dạ tuyết báo luân phiên xông tới tốc độ cực nhanh tần suất cũng càng thêm đáng sợ mỗi lần sung kích đều đầy sức mạnh chính là nhân vật cường hãn như diệp t r ù n g cũng cảm thấy nuốt không trôi diệp chủng chìm đắm trong chiến đấu hoàn toàn vong ngã trước mắt hắn chỉ có công kích lóe lên rồi mất nhanh tới mức khó mà nắm bắt điều này đã gần như đã đạt tới cực hạn của hắn bất cứ một điểm xuất thần nào một chút sơ xuất kết quả cuối cùng đều chắc chắn là tử vong cơ nhục toàn thân diệp trùng cuộn sóng từng cao trào không ngừng biểu hiện hiện giờ của hắn hoàn toàn có thể nói là không phải con người động tác nhanh tới mức gần như hư ảnh cũng nhìn không thấy trong không khí trước mặt khi không nở rộ vô số đống lửa không vui không buồn động tác thân thể phảng phất như là một loại bản năng nhanh tới mức hoàn toàn không cần suy nghĩ tay khuỵu tay vai đầu gối chân mỗi bộ phận thân thể hắn đều linh hoạt tới mức giống như không có xương vậy các loại động tác khó bề tưởng tượng với hắn lại là tiện tay mà làm quá nhanh đi tinh thần diệp trùng tập trung cao độ cảnh tượng trước mắt giống như động tác c h ầ m vậy hắn cần tìm thấy điểm tấn công thích hợp nhất trong những đường màu trắng lộn xộn điều này cần hắn có năng lực tính toán kinh người và kinh nghiệm chiến đấu phong phú không khách khí mà nói hắn hiện giờ hoàn toàn ở vào thế yếu nếu như ở đất bằng hắn còn có thể đấu dai dẳng với ba con dạ tuyết báo này chờ thời cơ hành động nhưng ở kẽ nước nhỏ hẹp này hắn không có quá nhiều không gian né tránh không là hắn căn bản không thể né tránh sau lưng hắn còn có người hắn phải bảo hộ căn chặt r ă n g điều diệp trùng hiện giờ có thể làm chính chỉ có liều liều sức dẻo dai liều sức chịu đựng liều ai kiên trì không được trước động tác đôi tay không dám có chút chậm lại bất cứ chút sơ hở nào chỉ sẽ có một loại kết quả đó chính là sơ hở càng lúc càng lớn cuối cùng thất bại 10 phút. Tốc độ của Diệp Tốc Trùng của độ giữ vẫn ở suất một cao trào sung kích tràn đầy sức mạnh nhanh tới mức làm mắt người cũng khó mà nắm bắt được tới chỗ này vĩnh v i ê n chỉ có một kết quả ngưng bặt tắt lịm hai mươi phút đã trôi qua phòng ngự của diệp trùng vẫn hoàn mỹ vô khuyết giọt nước không lọt ba con dạ tuyết báo không lần nào công phá được phòng thủ của hắn trong quang giáp thủ hộ mặt diệp trùng hiện ra áng đỏ không bình thường cặp mắt t r ợ t tròn cơ nhục trên mặt không ngừng co rút lại mồ hôi men theo gương mặt gần như co rút của hắn c h ạ y xuống từng giọt một hắn đã tới cực hạn hắn tin rằng nếu như lúc này dạ tuyết báo ngừng công kích hắn khẳng định ngay cả sức đứng cũng không có nhưng hắn không chuẩn bị b u ô n g bỏ trong niềm tin của hắn không có từ b u ô n g bỏ này dưới tình huống thể lực dường như bị ép sạch đầu óc hắn vẫn giữ một tia bình tĩnh dạ tuyết báo cũng đã c h ầ m lại diệp t r u n g đối với chiến đấu vẫn luôn nhạy bén không bỏ qua chi tiết quan trọng này thể lực của dạ tuyết báo cường hãn nhưng tới cùng không phải là vô cùng vô tận là bên tấn công thể lực chúng tiêu hao càng nhiều hơn diệp t r u n g tốc độ của chúng chậm lại sức mạnh cũng từ từ nhẹ đi đang thở gấp chỉ duy có ánh mắt nhìn về phía diệp trùng tràn đầy sự bất cam lệ thạch đối với chúng mà nói thủ hộ màu vàng kim phảng phất như cỗ máy không biết mệt mỏi từ đầu tới cuối không có giờ phút nào ngừng nghỉ chúng chưa từng thấy qua sinh vật cường đại mà ngoan cường thế này là tồn tại ở đỉnh cao nhất của cả chuôi sinh vật chúng có tư cách đưa ra đánh giá này ba con dạ tuyết báo ở xa xa nhìn h ư ờ n h ư ờ n diệp trùng hô hấp của chúng r ồ n rập con người lại xếp hàng đứng cùng nhau ở trước mặt chúng người vàng đáng chết đó lại vẫn cắm chặt ở giữa cái nước diệp t r u n g đã tới mức mệt mỏi đuối sức cơ nhục cũng co vài phần cảm giác mất đi khống chế hắn hiện giờ đã làm không được dao động cơ nhục toàn thân giống như vừa rồi dưới thân thể sừng sững bất động của hắn đôi chân hắn bắt đầu không nghe điều khiển dao động với biên độ cực nhỏ nhưng từ bên ngoài thủ hộ lại nhìn không ra chút đầu mối nào đáng chết sắp rút gân rồi sắc mặt diệp t r u n g hơi biến đổi cơ nhục đôi chân hắn vẫn luôn chịu áp lực khổng lồ phải biết gần như tất cả lực sung kích cuối cùng đều phải do đôi chân này ra làm giảm sung bây giờ cuối cùng đã tới cực hạ n n h u y ễ n băng đã khôi phục một phần thể lực trong ánh mắt quan tâm của nàng tràn ngập lo lắng nàng biết rõ hai mươi phút vừa rồi đó là khó khăn thế nào một con dạ tuyết báo thì đã làm nàng mệt mỏi kiệt sức diệp t r u n g vừa rồi phải đối mặt công kích đồng thời của tận ba con dạ tuyết báo công kích luân phiên của ba con dạ tuyết báo thể lực đầy đủ thủ hộ che giấu thân thể diệp trùng làm nhuế băng nhìn không thấy dáng vẻ của hắn nhưng nhuế băng lại có thể từ trên tần suất động tác bắt đầu chậm lại của diệp trùng mà nhìn ra chút manh mối điều này làm nàng rất lo lắng nhưng nàng không hề biết diệp trùng lúc này đã tới mức sơn cùng thủy tận trong lòng nàng diệp trùng là không thể chiến thắng mặc kệ là lúc trước hay là hiện tại mặc kệ là ở năm thiên hà lớn hay là ở chỗ này nàng đối với diệp trùng đều tràn đầy niềm tin nhưng cho dù là thế nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào kề vai tác chiến với diệp tử là việc nàng yêu thích nhất đồng loạt bắn trên không đột nhiên sáng lên ánh sáng trói mắt vô số cột sáng từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt toàn bộ cả kẽ n ư ớ c đều bị cột sáng che kín ba con dạ tuyết báo không kịp kêu lên đau đớn thì đã biến mất trong mấy cột sáng này trước mặt diệp trùng là một chỗ trúng hình v ư ơ n g mảnh dài c h ì n h tề mặt đất lõm vào cách chân diệp trùng sâu tận ba mét nham thạch nám đen tỏa ra mấy ngọn khói xanh l ư lờ chỗ chúng hình vông mảnh dài này từ mặt đất trước mặt diệp trùng kéo dài một mạch tới cửa kẽ nước vách núi hai bên cũng đều là một mảng n á m đen diệp trung ngẩng đầu nhìn trên không vô số quang giáp xếp trồng lớp lớp lên nhau súng quang trên tay quang giáp không một ngoại lệ đều chỉ về phía kẽ nước chính là bọn họ vừa mới hoàn thành một lần bắn đồng loạt diệp trung thở nhẹ ra một hơi trọ khí chui ra từ trong thủ hộ nhuế băng nhìn thấy sắc mặt t r ắ n g bệnh của diệp trùng cả kinh vội vàng tiến lên diệp trung chỉ nói một câu chúng ta trở về thủ hộ cho em hắn tháo thủ hộ từ trên tay xuống đưa tới trước mặt n g u y ế băng n g u y ế băng nhận lấy cái nhẫn không hề nổi bật này thần tình trên mặt vẫn r ử n g r u n g nhưng tay lại nắm chặt lấy t i ể u tiên sinh đây là lệ thạch giọng nói tăng khảm truyền vào thai diệp t r u n g t i ể u tiên sinh chỉ có người của tăng tộc mới gọi hắn thế này diệp t r u n g quay người lại thứ tăng khảm cầm trên tay chính là ba lô của mi ngột ngươi là con em tăng tộc diệp t r u n g buột miếng hỏi tang khảm rõ ràng đã t ử trong hôn mê vừa rồi tỉnh lại nhưng khỏe miệng vẫn để lại chút vết máu người hắn hơi cong lại ngữ khí đầy s ù g bái vâng vậy ngươi theo ta trước vâng ở trong lòng diệp trùng tang tộc đều là người đáng tin tưởng tang khảm đối với câu nói này vô cùng hưng phấn còn đối với vết thương của hắn xem ra cũng không coi là gì thân thể tang tộc dẻo dai bọn họ vẫn luôn tranh đấu cực khổ với đại tự nhiên chút thương thế này tự nhiên không coi là gì có thể đi theo tiểu tiên sinh đây chính là vinh dự không gì sánh được mấy người an bị lạc kỳ ở trên không không hề xuống diệp t r u n g yêu cầu bọn họ khi chiến đấu an toàn là việc quan trọng hàng đầu hắn trước giờ không để ý đối với thứ có tính lễ tiết lần này bọn họ chi viện vô cùng kịp thời nếu như trễ thêm một chút diệp t r u n g đã nguy hiểm rồi mà lần bắn đồng loạt có thể nói là rực rỡ này là do an bị lạc kỳ chỉ huy quang giáp tham gia cao tới bốn cái toàn bộ mấy quang giáp này đều trôi nổi trên không kẽ n ư ớ c xếp trồng tầng tầng lớp lớp vì bảo đảm đủ vi lực mỗi cái quan giáp g chỉ để một góc độ bắn cực nhỏ toàn bộ hỏa lực của 4.000 quan giáp g bắn cùng lúc đều tập trung trong kẽ nước hẹp dài không gới mấy mươi mét này vậy mới đạt được kết quả có tính hủy diệt trước mắt này vì bảo đảm an toàn của diệp trùng sư sĩ gần phía diệp trùng toàn bộ đều là cao thủ có điểm bắn từ 95 trở lên một kích tất thắng tố chất người chỉ huy trưởng thành phải có trên người an bị lạc kỳ cũng càng lúc càng trọn vẹn đi diệp trùng không ở lại chỗ này thêm nơi này không phải chỗ nói chuyện nhà với lại hắn không có thói quen nói chuyện nhà được xa hơi thể lực diệp t r u n g bắt đầu mau chóng khôi phục trận chiến đấu vừa rồi đó quả thật quá rồn rập hắn ngay cả cơ hội thở một hơi cũng không có mà khi mi ngột nhìn thấy quang i á p lại một lần nữa n g h ệ c mặt ra mọi thứ bà thấy hôm nay đều không chân thật như thế từ nhuế băng và tang khảm lúc đầu thì bà đã cảm thấy không thể tin được rồi diệp t r u n g sau đó càng làm bà cả kinh hơn rất khó tưởng tượng một vị đại sư vũ khí lại có thể giết chết một con dạ tuyết báo sau đó lại an toàn vô sự kiên trì hai mươi phút dưới súng kích của ba con dạ tuyết báo người khổng lồ có thể bay trên không còn có súng quăng cỡ lớn có thể bắn ra chùm sáng còn to hơn con miệng đó chúng dường như là do đá nặng làm ra mi ngột cảm thấy tất cả nhận thức của mình lúc trước đều bị lật đổ diệp trung không hỏi mi ngột trong lòng hắn cũng có quá nhiều nghi hoặc cần được giải đáp nhưng nơi này rất rõ ràng không phải là một chỗ thích hợp thân màu đen sừng sững như núi cặp mắt nửa nhắm nửa mở lộ ra khí khái nhìn thiên hạ với nửa con mắt nhuế băng mặc thủ hộ thân hình càng tỏ ra nhỏ nhắn đáng yêu nàng yên tĩnh ngồi trên bả vai dày rộng của thần chở theo nhuế băng diệp trùng điều khiển thần dẫn mọi người trở về căn cứ mệnh lệnh đầu tiên của diệp trùng sau khi về căn cứ chính là cho đội viên hai tổ dẫn chúng tới căn cứ hỏa lực phòng ngự của căn cứ hiện giờ mạnh mẽ vượt xa ngày trước bọn họ có thể mượn hỏa lực phòng ngự của căn cứ để đối phó xích vi thu và mười hai con hoàng kim đ i ề u đó dùng phương thức ít dùng sức nhất giải quyết vấn đề đây là phương thức diệp chúng thích khi mi ngột nhìn thấy căn cứ khổng lồ này biểu tình đơn giản là giống như vừa mới nuốt trôi một quả trứng n g n g cái này cái này cái này là lúc nào xây dựng nên tại sao mình không biết chỗ này cách hang núi bà ta ở gần phi thường khi nhìn thấy người quen là xa á bà ta mới yên tâm trong lòng lúc trước vẫn luôn có đủ tự tin với thực lực bản thân mi ngột hiện giờ lại đột nhiên cảm thấy mình vô cùng yếu ớt không mọi thứ này chỉ là vì sức mạnh của đối phương quá lớn bà ta an ủi mình trong lòng như vậy con cái trước căn cứ. có cả cái thực tức chút căn cứ. hoàng nào vào Hoàng do quang quang dẫn không nói tiếng không quang này trắng trận dẫn vòng vòng, thực sự đã tức điên lên, lại không sông phải hay phía là là giáp giáp giết giáp kim kim điểu đuổi điểu biết lại đám mấy trăm đám mắt, mấy trăm đó, đã đỏ đã sát sự bay dụ dự ở bị về không chút do dự sau khi tất cả hoàng kim đ i ể u tiến vào tầm bắn hữu hiệu hỏa lực phòng ngự của căn cứ đột nhiên khai hỏa t r ù g sáng dày đặc kín mít trên không đan chéo vào nhau bao trùm toàn bộ hoàng kim đ i ể u vào trong đây chính là hoàng kim đ i ể u được gọi là bá chủ bầu trời đây sao m i ngột nhìn chằm chằm mười hai thi thể hoàng kim đ i ể u bị đánh thành cái dây trên màn hình từ đầu tới chân một luồng hơi lạnh thấu xương làm bà ta như rơi vào hầm băng quá đáng sợ rồi sau mười phút con xích vĩ thú sáu ngón đó cũng bị dẫn dụ tới nhưng nó rõ ràng cường đại hơn loại sinh vật có trí lực kém hoàng kim điệu này nhiều nó mạnh mẽ dừng thân hình lại mà vị trí đó vừa khéo ở ngoài hỏa lực phòng ngự của căn cứ phóng lớn hình ảnh diệp trùng ra lệnh nói hình ảnh con xích vĩ thú này trên màn hình lập tức được phóng lớn vô cùng rõ ràng cái đôi tên màu đỏ thấm đủ để chứng minh sự cường đại của con xích v ĩ thú này Sáu ngón chân. đây là con có đẳng cấp cao nhất trong số xích vi thu diệp t r ù n g từng r ế t tính tới trước mắt hắn nhớ rất rõ con xích vi thu sáu ngón đó chính là đầu lĩnh của bộ lạc xích vi thú đó cảnh tượng ngụy dị ngày đó trong ký ức của diệp t r ù n g vô cùng sâu sắc nếu như nói xích vi thu sáu ngón đủ để có thực lực thành đầu lĩnh của một bộ lạc vậy con xích vi thú trước mắt này thì sao nó từ lâu tới là đầu l ĩ n h ư t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm cường hóa xích vi thu sáu ngón rõ ràng hơi kiêng kỵ căn cứ nó chỉ ở xa xa nhìn kỹ căn cứ qua mười mấy giây nó liền chuẩn bị xoay người đối với con xích vĩ thú này diệp trùng chỉ rất tò mò một vấn đề đó chính là nó từ chỗ nào tới giết một con xích vĩ thú không có tác dụng thực tế quá lớn nhưng nếu như có thể biết chúng từ đ â u tới điều này đối với diệp trùng mà nói có giá trị càng lớn hơn nhưng nó dường như có trí tuệ có cần giết nó không nhỉ nếu như một đội đầu lĩnh của bộ lạc xích vĩ thú có trí tuệ vậy thì muốn tiêu diệt chúng thì sẽ càng trở nên thêm khó khăn diệp t r ú n g có đủ nắm chắc giết chết nó thể lực của hắn đã khôi phục gần như xong lúc điều khiển hàm da hắn đã có thể giết chết một con sáu ngón càng đừng nói thần bây giờ so với hàm da càng cường đại hơn mà mình cũng cường đại hơn lúc trước rất nhiều chỉ là một khi như vậy thì rất khó t r a được con xích vi thu này rốt cuộc là từ đâu mà tới chỉ đắn đo vài giây diệp t r ú n g rất mau liền đưa ra lựa chọn diệp t r ú n g m ặ t không cảm xúc ra lệnh phải theo à n khiển quang giáp từ 95 trở lên h tích h từ trở t điều đi giáp nó, có tình huống, tùy lúc mà báo cáo. Vâng. An bị lạc kỳ mau chóng có lúc cáo. lạc tùy mau mà báo bị kỳ đuôi i sắp hắn xếp, q e theo Theo n viên nhất, biết nhiệm vụ giống thế này nên phải người nào Quang lệnh lên căn lưng con thuộc biết thế tức từ sát thú. học phải chờ xích sau u cứ, vụ vi đi. giáp bay sớm lập đã đ cần kỹ thuật điều khiển quang giáp khá mạnh nó yêu cầu người theo đuôi có cảm giác cự li khá cao để có thể mau chóng đưa ra dự đoán động tác tiếp theo của mục tiêu bố trí xong mọi thứ diệp trùng mới quay người lại cô làm sao tới chỗ này diệp trùng nhìn nhuế băng t h ầ n s á c nhuế băng bình tĩnh nhẹ nhàng nói là a lý ước đức lao chính là đang làm thực nghiệm không gian xảy ra một chút vấn đề nhỏ bọn họ vẫn tốt chứ bọn họ đã tìm thấy mục thương chưa nhuế băng gật đầu rồi lại lắc đầu mấy người tang phổ đều rất tốt hành tinh giật cúc hiện giờ phát triển rất nhanh bọn họ đều vô cùng bận anh và mục thương cũng thất lạc rồi sao trước khi em rời khỏi bọn họ vẫn chưa có tin tức của mục thương bọn tôi thất lạc ở hôi cốc diệp trung nói tăng khảm ở bên cạnh bừng tỉnh n ộ nhịn không được c h o miệng thì ra tiểu tiên sinh ở hôi cốc ca chàng trách chúng tôi vẫn luôn tìm không thấy mọi người vẫn luôn tìm kiếm ngài thiên hà hà việt cũng sắp tìm hết rồi nhưng đều không có tin tức của ngài thông đạo thông tới hôi cốc đã bị xích v i t h ú chiếm lĩnh cho nên chúng tôi mới không đi diệp trung gật đầu ánh mắt của hắn rơi trên người a lý ước đức, đức ông là a lý ước đức, đức. là học giả không gian vâng đại nhân a l i ước đức c ầ n ước từng nghe qua vị đại nhân này tự nhiên biết nên dùng thái độ thế nào phải biết cấp cao của hành tinh giật cúc hiện giờ chính là người đầu tư duy nhất của lão ông đang làm thực nghiệm gì diệp trung rất tò mò làm thực nghiệm gì lại đưa bọn họ bình an vô sự tới đặt t n ẹ chứ chúng tôi đang làm thực nghiệm liên quan tới cửa sổ không gian tôi phát hiện nếu như dùng năng lượng cường độ cao kích thích có thể tạo ra cửa sổ không gian lý tưởng của tôi chính là có thể chế tạo ra phương thức du hành càng nhanh càng rẻ hơn nguyên lý liên quan tới thực nghiệm của tôi là a lý ước đức vừa nói tới thực nghiệm của mình liền lập tức vẻ mặt phân chấn thao thao bất tuyệt diệp t r u n g không hề cắt ngang lão mà vô cùng kiên nhẫn lắng nghe chốc chốc hỏi vài vấn đề điều này làm lão càng thêm vui mừng khôn siết tinh thần phân chấn vậy các người tại sao lại xảy ra bất ngờ diệp t r u n g hỏi a lý ước đức nhún nhún vai nói bởi vì ta không biết trên tay băng cô nương mang theo công tác không gian công tác không gian có ảnh hưởng với cửa sổ không gian trong lòng diệp trùng bóng máy đậu hắn nghĩ tới mình là tại sao bị đưa tới rừng rậm lưỡng nạn g từ căn cứ hành tinh lưu linh còn có khi lần đầu tiến vào đất nước tuyên linh từng nói với hắn công tác không gian có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ với cửa sổ không gian diệp trùng lập tức quyết định để a lý ước đức tiếp tục nghiên cứu của lão có lẽ lão sẽ tìm thấy đường về của bọn họ với lại trợ thủ của a lý ước đức, đức hắn cũng nghĩ xong rồi đó chính là xa á xa á sau khi đột phá cấp chín thì đã đủ cảm nhận rõ ràng biến hóa của cửa sổ không gian một điểm này đối với học giả không gian mà nói là một sự giúp đỡ khổng lồ viên lệ thạch này bà có được từ chỗ nào vậy diệp t r u n g lấy ra viên lệ thạch nhỏ cỡ ngón tay cái đó thể tích viên lệ thạch này lớn cực kỳ ngay cả trong số lệ thạch trên tay hắn cũng coi như là cực kỳ hiếm thấy đặt nets không sản xuất ra tinh thể năng lượng một điểm này hắn đã sớm nghiệm chứng rồi vì làm giảm áp lực năng lượng diệp trung đã tốn khá nhiều sức lực để tìm kiếm năng lượng tinh thạch nhưng kết quả lại làm hắn vô cùng thất vọng tới tận bây giờ hắn không có bất cứ phát hiện nào bây giờ lại phát hiện một viên lệ thạch điều này làm hắn cảm thấy khá là khó tin lệ thạch đã hấp dẫn nhiều dã thú như vậy thậm chí ngay cả dã thú cường đại như là d ã tuyết báo xích vĩ thú cũng đã xuất hiện điều này cũng không làm hắn cảm thấy kinh ngạc hắn nhớ tới lần lấy được lệ thạch đó cửa sổ không gian đen túi đó còn có con xích vi thú tám ngon đón lệ thạch cửa sổ không gian xích vĩ thú giữa ba thứ này có liên hệ thế nào chứ m i ngột kính sợ nói mấy ngày trước ta chuẩn bị trở về nhà từ chỗ thám hiểm trên đường đã phát hiện rất nhiều xác động vật ta rất kỳ quái liền đi men theo phương hướng mấy cái xác này chỉ dẫn đi một mạch tới bên hồ thì phát hiện hai con xà tích xà rán tích rán mối hai chân đang tranh chấp vì viên đá này ta cảm thấy rất tò mò liền cướp lấy nhưng vẫn luôn không để ý tới bởi vì ta cũng không biết nó không ngờ sau này lại gặp phải sự truy sát của bầy giá thú v ừ a may gặp được mấy người vị cô nương này ra tay giúp đỡ nàng tự nhiên có thể nhìn ra quan hệ không tầm thường giữa diệp trùng và nhuế băng nhân tiện thần thái đối với nhuế băng cũng trở nên cung kính người mạnh là vua điều này ở chỗ nào cũng như nhau mà giữa xạ thủ điểm này càng thêm rõ ràng xạ thủ cấp cao và xạ thủ cấp thấp về mặt địa vị ở các phương diện đều không cùng một trình độ trong mắt mi ngột vũ lực của diệp trùng đã vượt xa tưởng tượng của bà ta tận mắt nhìn thấy diệp trùng giết chết một con dạ tuyết báo rồi cùng ba con dạ tuyết báo rằng có hai mươi phút điều này mang lại cho bà ta sự chấn động rất dữ dội mọi thứ trong căn cứ dường như đều đang khiêu chiến cực hạn t r í tưởng tượng của bà ta mà người sáng tạo ra nó chính là thiếu niên lạnh lùng trước mắt này m ộ ư ơ i hai giờ sau học viên theo dấu xích vĩ thú đã trở về bọn họ báo cáo ở chỗ không xa biển cỏ tơ có một kẽ n ư ớ c vô cùng nhỏ hẹp xích vĩ t h ú cuối cùng tiến vào trong kẽ n ư ớ c đó bọn họ đã đưa ra tọa độ vị trí chính xác của kẽ n ư ớ c đó lần sau có thể tìm thấy dễ dàng diệp trung sau đó chuyên môn chạy tới chỗ kẽ n ư ớ c đó xem một chút lối vào kẽ n ư ớ c vô cùng kín đáo chui thẳng vào trong biển cỏ tơ nhưng do nhìn không thấy tình hình bên trong diệp t r ú n g không hề tiến vào nhưng hắn đã đinh chủ ý một khi thời cơ chín ngồi hắn sẽ tự mình dẫn đội tiến vào làm cho rõ ràng hắn rất hoài nghi gia tuyết báo và hoàng kim điệu có phải chính là chui ra từ trong kẽ nước này sự gia nhập của mấy người nhuế băng với diệp trung mà nói không chỉ là sự tăng cường về mặt thực lực mà còn tạo ra ảnh hưởng vô cùng vi d i ệ u loại ảnh hưởng vi d i ệ u này diệp trung chỉ ngấm ngầm cảm giác được nhưng suy xét tỉ mỉ lại suy xét không ra vì sao vậy diệp trung rất mo liền bông bỏ vấn đề có độ khó cao mà xác suất thành công lại cực nhỏ này chuyển sang tiếp tục đại kế phát triển của hắn tất cả quang giáp của mấy học viên đều không có công t ắ c không gian bây giờ có a lý ước đức, đức vấn đề này giải quyết dễ dàng đối với một học giả không gian có trình độ cực sâu về mặt không gian học mà nói đây quả thật không là vấn đề diệp trung còn mang toàn bộ tư liệu liên quan tới không gian học trong ba con chịp mà khuê đưa cho hắn cho a lý ước đức, đức a lý ước đức, đức như được của b á o liền vùi đầu vào trong đó sa á bị diệp trung ra lệnh giúp đỡ a lý ước đức, đức tuy nàng hiện mỗi ngày không có việc để làm nhưng nàng vẫn đ ú n g dung lãnh đạm so với lúc cấp tám tâm cảnh hiện giờ của nàng đã có tiến bộ một bước dài việc chế tạo tàu vũ trụ vẫn đang tiến hành công trình không vì việc này mà bị gián đoạn nguồn lực cũng từ nam châu vận chuyển tới liên miên không dứt điều này cũng làm cho diệp t r ù n g không có mối lo đằng sau việc huấn luyện mấy trăm xạ thủ này tiến triển khá nhanh huấn luyện bắn đối với bọn họ mà nói vô cùng thoải mái nội dung huấn luyện thân thể của bọn họ c ự c ít nhiều hơn là làm quen để vận dụng các loại vũ khí đối với bọn họ mà nói là phức tạp phi thường cùng với các loại phối hợp chiến thuật tiến hành giữa đồng đội diệp trùng không có ý định cho bọn họ điều khiển quan giáp vị trí từ nay về sau của bọn họ là chiến hạm nhuế băng giống như cái bóng của diệp trùng hình bóng không rời mặc kệ đi tới chỗ nào nàng đều đi theo nàng cực ít nói chuyện biểu tình lạnh nhạt một thân bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết khí độ bất phảm quan hệ giữa diệp trùng và nhuế băng hiện giờ căn cứ không ai không biết bộ đồ luyện công trên người nhuế băng hiện giờ đã sớm không phải là bộ nàng mặc khi đạp ngang biển cỏ tơ mà là lễ vật mang kèm khi kim duy đông đặc biệt trở về gặp chủ mẫu nhuế băng vẫn luôn dáng vẻ bình đạm khi nhìn thấy mấy bộ đồ luyện công trắng như tuyết này cũng không tránh được mà lộ ra vài phần vẻ vui mừng đám thủy hạ còn lại của diệp trùng đối với kim duy đông vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục diệp trùng mặt không cảm xúc ra lệnh kim duy đông lại mang vài bộ tới trên mặt nhuế băng tuy dáng vẻ lạnh nhạt nhưng mấy người tâm tư lanh lẹ như kim duy đông lại có thể nhìn ra niềm vui từ tận đáy lòng ẩn tàng dưới cặp mắt lành của chủ mẫu còn tang khảm bình thường vẫn theo a lý ước đức làm trợ thủ thời gian còn lại lại đánh với đoàn khiêm thành một nùi đoàn khiêm bị hắn trà đạp cực thảm gần như không thành hình người nhưng tính bền bỉ của tên đoàn khiêm đó lại cực mạnh liên tiếp bại rồi lại đánh tang khảm cũng thầm phục trong lòng chỉ điểm cũng càng thêm dụng tâm tiến bộ của đoàn k h i ê m thần tốc mi ngột đã nhận được con nghện mà diệp t r u n g sớm hứa với bà ta ngoài ra cũng đã gặp được chị em thù mạc nhi cảm tình của bà ta với chị em thù mạc nhi lại cực nhạt hỏi vài câu rồi bỏ đi bà ta tới cùng là xạ thủ cấp chín tuy diệp trùng cường đại phi thường nhưng bà ta cũng không nhận hắn làm chủ nhưng đối với việc hai học trò có thể tìm được một người chủ lợi hại thế này bà ta ngược lại cảm thấy vô cùng không tệ thù mạc nhi và thù m ạ n nhi biến hóa cực lớn bọn họ bây giờ phảng phất như không có gì khác biệt với học viên bình thường mà trong đám học viên người theo đuổi hai người bọn họ đông đảo chỉ là không biết hai người rốt cuộc tâm tư thế nào chưa từng để ý chính thù m ạ n nhi vốn dĩ cười nói mê người về việc này cũng mặt lệnh như tiền chiến hạm cũng vẫn đang không ngừng hoàn thiện công trình khổng lồ thế này cần hao phí thời gian khá dài may mắn đặt ngạch dầu có kim loại nếu không cái tên to đùng này không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành nhưng chính giống như hiện giờ cũng vẫn cần một khoảng thời gian trừ chiến hạm ra thay đổi trang bị lần hai của căn cứ cũng đang tiến hành chuẩn bị khẩn trương sương chi vịnh thán điệu tất cả học viên hiện sử dụng là đợt quang giáp đầu tiên đợt quang giáp này do nguyên nhân tài nguyên kim loại các h hợp kim bình thường, hô hiếm hiện thêm ỉ sử dụng Diệp quặng trên Trùng nay tăng kim lại mà mấy tay quý điều sau tạo cái, cũng hạng mục công việc tiến hành đâu vào đấy đám kỹ sư chế tạo vũ khí mà hy ngôn dẫn dắt hiện giờ đã sớm không còn mê mội như xưa bọn họ đã trải qua tôi luyện của nhiều công trình lớn thế này trưởng thành cực kỳ nhanh chiến đấu giữa nước đông vân và nước tây hàn vẫn ở trong trạng thái ràng co điều này đối với diệp t r u n g mà nói là một tin tức tốt nhưng hắn hiện giờ đã không cần nhìn sắc mặt tô môn tây ra hoa mà làm việc diệp t r u n g không hề là một người có d i a tâm nhưng điều này không hề có nghĩa hắn có thể khuất phục dưới người khác huấn luyện của học viên vô cùng khắc k hổ bọn họ từng gặp sinh vật cường hãn như là xích vĩ thú lập tức nhận thức được chỗ không đủ của mình trong lần theo dấu trước có học viên suýt nữa mất mạng dưới cái đuôi tên của con xích vĩ thú đó bọn họ không cách nào tạo được uy hiếp đối với mấy sinh vật cường đại này điều này làm họ cảm thấy gay go vô cùng kiểm nghiệm trải qua thực chiến bọn họ bắt đầu hình thành một bộ phương thức chiến đấu được chứng minh hữu hiệu đặc biệt mấy người chỉ huy như a bị lạc kỳ điều suy nghĩ nhiều hơn là sau này phải luyện tập bắn đồng loạt nhiều hơn còn đối với mấy học viên bình thường mà nói bọn họ chỉ có làm một việc đó chính là điên cuồng huấn luyện b ắ n kết quả trực tiếp nhất của huấn luyện điên cuồng chính là kỷ l ú c bắn trong căn cứ đang không ngừng đổi mới với tốc độ cao mấy học viên chấp nhất điên cuồng đối với xạ kích này chính là hình thức ban đầu của cường thư tổ tổ bắn tiểu mạnh mẽ cực kỳ nổi tiếng sau này chính dưới sự lôi kéo của loại tâm tình này thực lực chỉnh thể của mấy học viên đang mau chóng tăng lên chính ngay diệp trùng mỗi ngày đều phải nâng cao độ quen thuộc với thần mỗi lúc thế này nhuế băng lại yên lặng ngồi ở cạnh sân nhìn việc tập luyện khô khan của diệp trùng sức mạnh đang mạnh lên từng chút một diệp t r u n g có thể cảm nhận được chương năm t r ư ơ i sáu toan tính xuất phát chiến hạm đã sắp hoàn thành diệp t r u n g hiện đang dẫn một đội người đi vào biển cỏ thơ diệp t r u n g từ trong ngâm chất keo của biển cỏ thơ chiết xuất ra một loại chất keo trong suốt đặc biệt loại vật chất này có thể ngăn c h e tất cả dò xét tín hiệu loại chất keo trong suốt này được diệp t r u n g vận dụng rộng rãi trên quang giáp và chiến hạm nó làm thành một lớp sơn có thể làm cho quang giáp và chiến hạm đạt được tác dụng che giấu phương thức duy nhất có thể phát hiện ra chúng chính là phương thức quang học so với toàn cốt quang g i á c loại tính năng che giấu này càng thêm xuất sắc bởi vì nó cũng hữu hiệu với xích v i thú vì vậy mà yêu cầu đối với nấm chất keo trong căn cứ thoáng cái tăng mạnh mà giã thu khu vực này tuy so với mấy loại sinh vật đỉnh cấp xích v i thú giả tuyết báo này yếu ớt hơn nhiều nhưng vẫn không thể coi thường vì vậy diệp trùng lần này tự mình dẫn đội do tất cả tín hiệu đều bị ngăn che ở chỗ này cho nên công việc khai thác cần hoàn toàn do con người tiến hành làm sao xây dựng ở chỗ này một bãi khai thác cỡ nhỏ chính là một trong những vấn đề diệp trùng cần đối mặt trừ bãi khai thác diệp trùng cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú với k á nước kín đáo xuyên suốt cả biển cỏ tơ đó xây dựng bãi khai thác cực kỳ mau chóng mà mọi thứ này đều là phát hiện từ xa á xa á phát hiện hoạt động trong khu vực có thể ngăn c h e thần n h i ệ m này có thể mau chóng kích thích sự trưởng thành của xạ thủ vì vậy diệp trùng dứt khoát lôi tất cả xạ thủ tới chỗ này làm lao công sự thật chứng minh kiến nghị này của xa á cực kỳ có giá trị thân nhiệm của đám xạ thủ này bởi vì chịu c h ó i buộc trước giờ chưa từng có tiến bộ mau phi thường điều này cũng làm bọn họ làm việc hưng phấn dị thường tới sau cùng bọn họ ngủ cũng sắp xếp trên biển cỏ tơ mà ngay cả xích vi thú cũng cảm thấy kính sợ mà diệp trùng đối với hành động tìm t ỏ i kẽ nứt lại đang tiến hành khẩn trương lối vào kẽ nứt xuyên suốt cả biển cỏ tơ này kín đáo vô cùng nó bị một cây cổ thụ cao hơn ba mươi mét hoàn toàn che chắn chỉ có tới gần mới có thể phát hiện cành cây của cây cổ thụ này cực lớn đường kính lớn khoảng m ộ mươi mét từ xa nhìn tới mang lại cho người ta cảm giác vừa thấp vừa to vỏ cây màu nâu tím cứng rắn như thép lá cây cũng màu tím đậm lấp lánh ánh sáng kim loại dữ dội so với cành cây to lớn c h ắ c đ ị c h kẽ nứt cực kỳ nhỏ hẹp chỉ rộng ước chừng chưa tới năm mét hành động tìm kiếm chỉ có hai người diệp trùng và nhuế băng học viên khác tuy phối hợp đoàn thể đã cực kỳ không tệ nhưng thực lực cá thể trong mắt diệp trùng lại còn rất tệ hai người hắn và nhuế băng cho dù gặp phải nguy hiểm không cách nào kháng cự muốn rút lui cũng cực kỳ dễ dàng thủ hộ gián sát người hoàn toàn tôn lên thể hình hoàn mỹ của nhuế băng nàng yên lặng ngồi trên bả vai thần dưới hoàn cảnh thế này trường thương tiểu cổ không hề thực dụng diệp trùng lấy r a gai cận chiến t r ở theo nhuế băng thần nhắm h ờ mắt giống như một người khổng lồ mặc áo giáp đen thui lướt vào trong kẽ nước vừa tiến bảo trước mắt thoáng cái bông sáng sủa đây là một hẻm núi do thiên nhiên hình thành có thể nhìn thấy dấu vết địa chất vận động để lại trong kẽ nước im phăng phắc không có chút âm thanh nào hai người diệp trùng và nhuế băng lại không dám có chút sơ sót bởi vì phần đáy của cả cái nước xác chết g i ã thú thấy được ở khắp nơi ngay cả xác của sinh vật cường đại như là xích vĩ thú dạ tuyết báo ở chỗ này cũng thường thấy vô cùng điều này làm lòng cảnh giác của diệp trùng và nhuế băng thoáng cái dâng lên mấy cái xác này đủ để chứng minh sự nguy hiểm của chỗ này cẩn thận diệp trùng nhẹ nhàng nói mắt hắn không rời khỏi màn hình nửa giây nhuế băng trả lời ừ một tiếng đổi một tư thế trên bả vai thần một tay gác trên bả vai thần thân thể hơi nghiêng tới trước để bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công trùy thủ cũng được nàng cầm ở trên tay đ ỗ n g nhiên sương mù trong kẽ nước bắt đầu lan tràn trong kẽ nước lập tức trắng mênh mông một mảng thò tay không thấy năm ngón làn xương trắng này đối với hệ thống quét hình của thần không hề có ảnh hưởng gì diệp t r u n g nhìn số liệu quang n ã o phân tích ra làn xương trắng này có độc nhuế băng gật đầu chẳng trách mấy dã thú này đều chết ở chỗ này t h â n t r ờ theo nhuế băng mau chóng tiến tới trước địa hình nơi này vô cùng phức tạp có thể thấy núi đá lởm chởm khắp nơi ga ưu ô một chuỗi tiếng rên d ỉ mỏng nhẹ như tơ văng lên hai người đều kinh ngạc cẩn thận đi phía chỗ phát ra âm thanh thì ra là một con dạ tuyết báo nó rõ ràng đã hít vào không ít xương trắng thân thể của nó đều đã hiện ra một loại màu lam cực kỳ n g u y dị ánh mắt con dạ tuyết báo này thê lương có hơi không sức rên rỉ dạ tuyết báo vẫn luôn hoành hành ở đặt nẹt xứ lúc này yếu ớt tới mức ngay cả một đứa bé cũng có thể dễ dàng giết chết nó diệp trùng thần sắc như thường độc này rất lợi hại gần như lời hắn vừa dứt cổ con dạ tuyết báo này liền nghiêng đi đã mất đi hô hấp dọc đường hai người không ngừng nhìn thấy đủ loại đủ kiểu xác dã thú sức sống vài dã thú trong đó cực kỳ ngoan cường nhìn ra được chúng ở trong kẽ nước thời gian khá dài xương độc xâm nhập vào trong người chúng làm chúng mất đi năng lực hành động nhưng độc tính của xương độc này lại không hề bá đạo như thế chúng nhất thời sẽ không chết được chỉ là thân thể trở nên yếu ớt từng chút một m a i tới ra bọc xương tiêu hao hết chút năng lượng sau cùng mới đi đời nhà ma n g u y ế băng không nỡ nhìn thấy mấy con dã thú này chịu đau khổ như vậy vừa nhìn thấy dã thú đã trúng độc nhưng vẫn chưa chết nàng đều dứt khoát dùng trùy thủ kết thúc sự đau khổ của chúng mỗi khi nàng kết thúc sinh mạng một con dã thú dã thú thường đều lộ ra ánh mắt thư thái kẽ nước này lại cực dài hai người diệp trùng và nhuế băng đã bay khoảng năm ngày thời gian diệp trùng rất mau liền phát hiện quy luật lúc xương độc sinh ra nó lan tỏa từng đoạn từng đoạn một cho nên chỉ cần tốc độ ngươi nhanh với lại hiểu rõ quy luật hình thành của xương độc này thì có thể xuyên qua được kẽ nước hẹp dài này tới tận bây giờ diệp trùng vẫn chưa hề phát hiện sắc con xích vi thú sáu ngón lúc trước đó rất rõ ràng nó đã thành công thông qua kẽ nước này ngày thứ năm hai người cuối cùng đã bay tới lối ra của kẽ nước này một dãy núi mênh mông đập vào mắt kẽ nước này lại trực tiếp thông tới khu vực núi non nhuế băng nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi kinh ngạc nói chỗ này bọn em từng tới phạm vi của khu núi non này rộng phi thường nơi này cách chỗ bọn em tới đầu tiên không hề coi là qua xa đi tới trước có một ổ thân mềm của xích vi thú nhưng bọn em chỉ gặp được một số xích vi thú cấp khá thấp ở chỗ đó không gặp được còn sáu ngón diệp t r u n g đánh dấu trên địa đồ xong nhìn rặng núi liên miên ở đằng xa nói với nhuế băng chúng ta trở về đi lần sau hãy lại tới hai người dùng tốc độ nhanh nhất trở về căn cứ mở cửa sổ không gian cần lượng lớn năng lượng mà năng lượng cửa sổ không gian thiên nhiên cần để hình thành thường là do loại vật chất năng lượng cao như lệ thạch cung cấp ta tuy không biết sinh vật như là xích vi thu rốt cuộc là trực tiếp tìm kiếm cửa sổ không gian tự nhiên hay là chúng tự mình mở ra nhưng chúng rõ ràng rất hiểu làm sao lợi dụng lệ thạch để mở rộng cửa sổ không gian cửa sổ không gian do thiên nhiên hình thành không hề lớn lắm thông thường mà nói kích cỡ khá bình thường chỉ có thể đủ cho một cái quang giáp đi qua mà cửa sổ không gian đám xích vĩ thú đi qua rõ ràng là lớn hơn nhiều a lý ước đức đang báo cáo thành quả nghiên cứu khoảng thời gian này của lao cho diệp trùng từ lúc có sự giúp đỡ của xa á a lý ước đức như hổ thêm cánh lao đã có thể nghiên cứu từ kết cấu của cửa sổ không gian a lý ước đức chưa từng nghĩ qua lại có người có thể không nhờ bất cứ công cụ nào thì có thể dò biết được kết cấu của cửa sổ không gian điều này quá thần kỳ chính ở thiên hà hà việt cũng không có một loại máy móc nào có thể làm tới mức độ này chỉ là xa á không hề có chi thức liên quan cho nên ở mặt miêu tả không được rõ ràng nhưng cho dù là vậy sự giúp đỡ của nàng cho a lý ước đức vẫn là khổng lồ tôi đã và đang nghiên cứu làm sao mới có thể mở rộng cửa sổ không gian chỉ cần dùng vật chất năng lượng cao như là lệ thạch điều này không hề là quá khó khăn đương nhiên t i ê n đề là cần một cửa sổ không gian thiên nhiên so với mở từ đầu một cửa sổ không gian thì dễ dàng hơn nhiều a lý ước đức thành thật nói so với nhà khoa học bình thường tao nộ của a lý ước đức càng thêm g ặ p g è n lao đối với nhân tình thế thái càng hiểu rõ sâu hơn vì vậy có những lúc nào đó lao giống như một thương nhân vậy lao sẽ tận hết khả năng hoàn thành nghiên cứu của mình dưới tiền đề sở thích của nhà đầu tư điều này có thể bảo đảm hắn nhận được đầu tư ổn định lao biết diệp trùng hiện giờ cần nhất là cái gì muốn nhất là cái gì cho nên ở phương diện này đã chịu cần được cửa cái ước Đức có phương khó một phen. những hắn hiện giờ cần tìm được đường trở về thiên hà Hà việt mà không phải là mở rộng bán kính cửa sổ không、gian. Hắn hỏi, khổng thuật khá nên diện này Trung đường rộng bán gian. này dùng làm gì? À, lý đức nói, giả dụ ngài muốn mang tàu vũ trụ khổng lồ này ở trở mở trở Diệp giờ gì? giả dụ Việt giá mày, mà là làm tàu này đã trị. kỹ một tìm trụ về vũ về, Lý lồ A sổ ừ không sai diệp trung gật đầu ra dấu biểu dương a lý ước đức, đức nhưng hắn tiếp tục hỏi chúng ta hiện giờ có thể tìm được đường về thiên hà hà việt không đây là vấn đề hắn vẫn luôn vô cùng đau đầu a lý ước đức lắc đầu điều này cần xem may mắn của chúng ta nếu như chúng ta có thể tìm được cửa sổ không gian thông tới thiên hà hà việt vậy mọi vấn đề đều đã giải quyết có thể tìm được cửa sổ không gian thông tới thiên hà hà việt ở đâu diệp trung không khỏi hỏi kỹ thuật của quang não sinh vật tuy đã có không ít tiến bộ nhưng muốn chế được quang não sinh vật cao cấp vẫn còn sớm a lý ước đức do dự một chút lại nói lại suy đoán của lão một lượn diệp trung chìm sâu trong suy nghĩ một lát sau mới ngẩng đầu lên ư ông nói rất có đạo lý nhưng khu vực bên này biển cỏ tơ chúng ta đều đã thăm dò toàn bộ trừ cửa sổ không gian thông tới nước nam châu và tây hàn không có cửa sổ không gian nào khác giả dụ suy đoán của ông không sai vậy chắc là ở bên kia biển cỏ tơ đầu này biển cỏ tơ hiện giờ mấy người diệp trùng sớm đã thông qua chim rồi thăm dò một lượn khu vực trống trong địa đồ nổi đã sớm bị bọn họ thăm dò làm rõ trong này diệp trùng đã phát hiện lượng lớn tài nguyên khoáng sản nhưng do chiến hạm của hắn đã làm xong hắn không có đụng mấy nguồn tài nguyên đó chỉ khai thác một số khoáng vật khá quý hiếm trong lòng diệp trùng vẫn luôn khắc sâu cánh tay gãy của mục thường tài liệu hiện giờ của hắn vô cùng đầy đủ trừ loại tài liệu quý hiếm cực độ như là đa côn thạch lam bạc bạch kim lam da tài liệu quý hiếm khác hắn đã chuẩn bị gần như xong mấy học viên của căn cứ hiện giờ đã sớm tiếp xúc tới biển cỏ tơ nhưng tới tận bây giờ bọn họ vẫn không dám tiến vào chỗ kỳ dị phi thường này nhưng dã thu sống gần biển cỏ tơ lại không có may mắn tốt như thế toàn bộ trở thành vật hy sinh để bọn họ tôi luyện kỹ năng chiến đấu vật to lớn khổng lồ này lại có thể bay mỗi thành viên căn cứ đều là biểu tính như thấy quỷ mỗi lúc này a lý ước đức đều đĩu môi biểu tình đó giống như đang nói thật là một đám n h à quên chưa từng thấy qua việc đời không biết có phải là do nguyên nhân khẩn trương chiến hạm bay lần đầu tiên liền tà tà rất từ trên không xuống may mà thân tàu vững chắc với lại làm tốt biện pháp bảo hộ mới không có tạo thành thương vong cho nhân viên bất qua sau đó bọn họ rất mau liền quen thuộc với việc điều khiển tàu vũ trụ chiến hạm diệp trùng đặt tên là đặt nest n à y dùng vật liệu xa xỉ tuyệt đối lại khó tìm được một cái chiến hạm này chỉ riêng bán tài liệu đó đều là một con số trên trời cực kỳ đáng sợ bảy mươi cửa vào có thể cho quan giáp trong chiến hạm dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích pháo hạm bố trí h uy lực kinh người tuy kết cấu của chúng không hề là tiên tiến nhất nhưng do toàn bộ những thư dùng đều đồng nhất là tài liệu đỉnh cao nhất vì vậy tính năng vẫn cực kỳ khủng bố mà trừ mấy thứ này ra diệp t r u n g đã làm một cải tiến vô cùng quan trọng đó chính là tăng thêm khoang xạ kích loại khoang xạ kích do nhân viên xạ kích chuyên môn điều khiển này độ chính xác nhắm bắn của chúng vượt x a nhắm bắn tự động càng không cần nói vũ khí giống như là thiết bị bắn tia laser mấy khoang xạ kích khá khó điều khiển này đều là chuẩn bị cho mấy xạ thủ trong vũ trụ do hoàn cảnh không phức tạp giống như trong tầng khí quyển xạ thủ dưới hoàn cảnh thế này thần nghiệm có thể bao phủ tới chỗ xa hơn mấy xạ thủ này bình thường nhắm bắn đều là chỗ nhỏ cỡ ngón tay cái nếu như đối tượng là quan giáp g cao hơn 10 m é t hoặc xích vĩ thú trong phạm vi của thần nghiệm tuyệt đối là bắn một phát trúng một phát vì để phát huy triệt để loại chính xác đáng sợ này của bọn họ trong nội dung huấn luyện của bọn họ đã bao hàm học tập đối với kết cấu của q u a n giáp g cùng với phổ cập thưởng thức đại loại như chỗ yếu hại của g i ã thú thân thể xạ thủ không đủ để chịu đựng gánh nặng to lớn mang lại khi chiến đấu c n giáp nhưng trên chiến hạm lại không cần đắn đo vấn đề này một suy nghĩ kỳ diệu liền làm cho giá trị của xạ thủ vốn dĩ tác dụng có hạn trong mắt diệp t r u n g lập tức tăng như quần phong mỗi chiến hạm điều đáng sợ nhất chính là bị kẻ địch tới gần nhưng đối với tàu đặt nets mà nói đây sẽ là khu vực hỏa lực mạnh mẽ nhất của bọn họ xem ra là lúc xuất phát rồi diệp t r u n g lẩm bẩm chương năm trăm tám mươi bảy đường về dưới sự chỉ huy của diệp trùng toàn bộ tất cả học viên và xạ thủ đều trật tự trở về căn cứ chờ lệ ngay cả kim duy đông cũng nhận được mệnh lệnh trở về căn cứ trước đó hắn đã nhận được chỉ lệnh yêu cầu thu mua lượng lớn các loại vật tư của diệp trùng trong căn cứ nhà kho đã thành kiến trúc chiếm diện tích rộng nhất trong tất cả nhà kho vật tư chất cao như núi nhét chất kín lần này xuất hành trong thời gian ngắn chỉ e không thể nào trở về căn cứ vì để mang theo nhiều thứ bổ sung hơn diệp trùng mang toàn bộ thức ăn chế thành viên thức ăn tuy mùi vị của chúng không hề tốt lắm nhưng thể tích nhỏ có thể mang theo nhiều hơn với lại trừ mùi vị r a nó có thể bổ sung năng lượng và một số chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người vì đề phòng chuyện bất ngờ diệp trùng đã chế tạo viên thức ăn ước chừng có thể cung cấp cho thành viên của cả chiến hạm sống ba năm t h ừ n g khoang t h ư n g khoang viên thức ăn đóng gói hoàn chỉnh được xếp c h ỉ n h tề trừ viên thức ăn r a các loại vật tư khác chất đầy tất cả các khoang ai cũng không biết phía trước là cái gì chuẩn bị cần đầy đủ vậy khả năng sống sót cũng càng lớn đối với diệp trùng mà nói hắn trước giờ không ghét công tác chuẩn bị quá phức tạp vì đề phòng năng lượng của tàu đặt nets không đủ hắn còn mang theo lượng lớn tinh thể năng lượng chất lượng cao nhất vì cung cấp số tinh thể năng lượng này ngay cả địa đầu xạ như là nhà họ nghiêm cũng đã hao phí nhân lực vật lực tương đối mới gom đủ tương ứng diệp trùng cũng vì chúng mà đã trả ra một cái giá tương đương nhưng chuẩn bị thế này với cái nhìn của diệp trùng d ư ơ n g như vẫn chưa đủ hắn còn lấy một viên lệ thạch trên tay làm năng lượng dự bị cho tàu đanes hắn không thể mang toàn bộ lệ thạch làm năng lượng để dùng bởi vì giả dụ bọn họ thật sự có thể tìm được một cửa sổ không gian thông tới thiên hà hà việt vậy vẫn cần lệ thạch để mở rộng bàn kính của nó tất cả học viên đều đã nhận được mệnh lệnh bọn họ đều biết sẽ có một chuyến đi xa điều này làm mấy người trẻ tuổi này ai nấy đều hưng phấn dị thường mạo hiểm đi chỗ chưa từng đi qua là mộng tưởng trong lòng rất nhiều người trẻ tuổi nhưng đích đến của chuyến đi xa rốt cuộc là chỗ nào bọn họ cũng không biết đối với mấy xạ thủ đó càng quen như thường hơn xạ thủ có thể tới cấp sáu ai lại chưa từng trải qua thứ đại loại như mạo hiểm chứ mấy người kim duy đông cũng từng thử moi ra chút tin tức từ trong miệng diệp trùng nhưng điều làm bọn họ buồn bực là chẳng thu được gì bọn họ kỳ thật chỉ lo lắng một việc giả dụ diệp trùng muốn công đánh quốc gia nào vô luận là nước đông vân hiện đang nổi trội hay là nam châu đầy đủ sung túc không ai có thể chống cự bọn họ rất rõ ràng sức chiến đấu trên tay diệp trùng hiện nay có bao lớn dưới tay diệp trùng người của ba nước đều có cả nhưng người của tây hàn ít nhất mặc kệ diệp trùng tiến đánh nước nào đều là điều bọn họ không muốn thấy chỉ cần không đánh tổ quốc của bọn họ còn diệp trùng muốn đi đâu bọn họ đều giơ hai tay tán thành cho nên mấy người kim duy đông sợ diệp trùng đánh nước tây hàn nhất với cái nhìn của bọn họ có sức mạnh khổng lồ thế này làm sao lại không có dã tâm x ư ơ n g bá thế giới chứ sau khi tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành diệp t r u n g cuối cùng ra lệnh xuất phát bọn họ bỏ đi ba căn cứ trong căn cứ trừ một số máy móc có độ chính xác cao ra thứ còn lại đều giữ nguyên dạng diệp t r u n g đi chuyến này thì cũng không trở lại căn cứ mà ba căn cứ đã đóng này vẫn luôn bị người đến sau coi là kỳ tích của thần mấy xạ thủ tới đặt n é t mạo hiểm đều cực kỳ kính sợ ba căn cứ hùng vĩ này bất cứ sinh vật nào có ý đồ tới gần căn cứ đều sẽ bị giết chết lưới hỏa lực dày đặc đó làm người ta sợ hãi dao động ai cũng không ngờ trong mấy căn cứ này lại không có một a i diệp t r u n g mang một số vật tư còn dư tặng hết cho mi ngột diệp t r u n g từng muốn mời mi ngột tham gia lần mạo hiểm này nhưng mi ngột vẫn uyển chuyển từ chối mãi tới bốn trăm năm sau khi mà đ ạ t nets cũng không còn là khu vực chỉ có xạ thủ cấp cao mới có thể đặt chân tấm lụa che mặt thần bí của ba di tích căn cứ này mới được vén lên từng chút một nhưng đây lại là một đoạn cố sự mới không có quan hệ gì với diệp trùng nhưng mệnh lệnh này của diệp trùng ra ngoài ý liệu của tất cả học viên bọn họ không rõ đại nhân tại sao bỏ đi ba căn cứ này căn cứ tốt thế này bên trong còn có nhiều thứ như thế với lại bọn họ cũng ở bên trong thời gian dài như vậy ít nhiều trong lòng có chút không nỡ mệnh lệnh của đại nhân không thể vi phạm dù sao đại nhân muốn lại xây một căn cứ cũng không phải việc khó khăn gì bọn họ chỉ đành an ủi mình như vậy nhưng rất nhanh mọi người đã bắt đầu quen với cuộc sống trên tàu đ ạ t n e t s khi mấy người kim duy đông nhìn thấy phương hướng bay của tàu đ ạ t n e t s là biển cỏ tơ lập tức thở phào một hơi đ ạ t n e t s hiện giờ đã sớm thành thiên hạ của mấy người diệp trùng đám học viên mỗi ngày ra ngoài săn bắt kết quả mà điều này trực tiếp dẫn tới chính là số lượng g i ã t h ú của đ ạ t n e t s giảm mạnh nhưng bọn chúng lại không dám di trú vào trong biển cỏ tơ là một vách c h ắ n thiên nhiên tàu đ ạ t n e t s bay ở tầng thấp làm bầu trời tối đen của cả đ ạ t nest t trở nên càng thêm đè nén giá thu phía dưới rõ ràng không cách nào hiểu được cái tên khổng lồ này rốt cuộc là gì chúng mọc trên đất run bần bật sợ hãi vùi đầu vào trong cỏ biển cỏ tơ vẫn rộng lớn như thế không có bến mở cỏ tơ chậm rãi lay động dâng lên từng đợt sóng một khai thác đối với nấm chất keo của bọn họ không hề tạo thành ảnh hưởng gì đối với biển cỏ tơ rộng lớn mở chế độ quang học biển cỏ tơ rộng lớn tráng lệ hiện ra trước mặt mọi người trong chiến hạm vang lên một loạt tiếng kêu kinh ngạc bọn họ chưa từng thâm nhập biển cỏ tơ cho dù là khai thác ngâm chất keo chẳng qua cũng chỉ ở rìa biển cỏ tơ trong khoảnh khắc tiến vào biển cỏ tơ bọn họ liền mất đi liên hệ với căn cứ biển cỏ tơ có thể cắt đứt mọi tín hiệu biển cỏ tơ là một mảng đất t ĩ n h mịch trừ tơ mảnh màu lam vô bờ vô biến ra không có bất cứ thứ gì khác thời gian một khi kéo dài cảnh tượng trước mắt đối với bọn họ mà nói thì đã sớm không có sự tân kỳ ban đầu mà là đơn điệu khô khan chứ nhân viên phòng điều khiển chính vẫn giữ khẩn trương ra cuộc sống của thuyền viên khác lại khôi phục như thường Các tàu h i ế t t bị của đặt vẫn ô không cùng có học cách của có trùng, thuyền viên có thể tiến hành học tập, huấn luyện giống như bình thường ở bên trong. Đương nhiên, với phong cách của diệp trùng, trong này tự nhiên sẽ không có thiết bị giải đầy đủ, đặt mấy thể tập, tự thiết trí. Tàu với v diệp bị ở sẽ luôn duy trì bay với tốc độ cao địa hình biển cỏ tơ rộng rãi b ằ n g p h ẳ n g không có bất cứ chướng ngại vật nào điều này vô cùng có lợi để bay với lại dọc đường cũng không có dã thú quấy r ố i bay vô cùng thuận lợi chỉ dùng ba ngày bọn họ liền bay qua biển cỏ tơ biển cỏ tơ trừ cắt đứt tín hiệu đối với việc bay của chiến hạm không có bất cứ ảnh hưởng nào nhưng đối với g i ã thú đặc biệt là g i ã t h ú trong đặt nets đều là sinh vật có nhận thức nhanh nhạy vùng đất có thể ngăn cách tất cả cảm giác này thường có thể gây nên sự sợ hãi nguyên thủy nhất sâu nhất trong lòng chúng không có một con g i ã thú thử xuyên qua biển cỏ tơ chính ngay cả con xích vi thu sáu ngón đó cũng nguyện ý mạo hiểm xuyên qua từ kẽ nước nguy hiểm đó mà không phải đi biển cỏ tơ khi tin tức bay ra khỏi biển có tơ truyền vào trong thai của mấy học viên đó trên tàu lập tức sôi sục bọn họ ai nấy nhìn chằm chằm m à n h hình trong phòng mình tò mò quan sát hình ảnh trên màn hình trước khi mấy người chủ mẫu nhuế băng tới nơi này chưa từng có dấu chân của con người xa á cũng chưa từng nghe nói chỗ này cho dù là vị xạ thủ vĩ đại nhất trong lịch sử nghe nói chỗ sâu nhất của đặt n e t đã thâm nhập cũng chỉ đạt tới như rút trèo mà thôi có lẽ cũng chưa từng tới chỗ này xa á nhìn d ạ n g núi liên miên bất tuyệt trên màn hình trên â m Khảm, thần bay đi tận đầu đầu. Theo Tăng t như phương hướng chỉ dẫn của Tăng Khảm, Diệp Trùng bay của đi đầu đầu. Diệp ù n men theo con đường mấy người nhuế băng g bay mấy theo tới. t r không trung một chiến hạm đầu đuôi dài quá mười km đang bay với độ cao cách mặt đất không quá ba m từ mặt đất nhìn lên chấn động thứ đó mang lại không gì sánh được bóng dâm từ từ lướt qua mặt đất g i ã thu phía dưới tranh nhau bỏ chạy sợ hãi trốn đi ngay cả g i ã thu cường đại như dạ tuyết báo cũng hốt hoảng bỏ chạy điều này làm mấy học viên đó tràn đầy kiêu ngạo tốc độ tàu đặt net không nhanh khu vực này b ọ n họ không hề quen thuộc vì an toàn diệp trùng không chọn phương thức mạo hiểm tiến vào này đại nhân chúng ta có phát hiện mới giọng nói hưng ơ phấn của thuyền viên chuyển vào thai diệp trùng diệp trùng tinh thần p h ấ n chấn bay liên tục nhiều ngày không hề phát hiện tình huống đặc biệt gì hắn mau lại hỏi tình huống gì chúng tôi đã tiến hành quét khu vực này phát hiện trong khu vực này không có bất cứ kim loại hoặc tinh thể năng lượng nào bọn họ đã học được từ kim loại này biết nó và đá nặng không có gì khác biệt không có kim loại và tinh thể năng lượng diệp trùng không khỏi nhữ mày tuy có biển cỏ tơ ngăn cách nhưng thật ra khoảng cách hai bên không hề coi là q u á xa thế nào khác biệt lại to lớn như vậy loại khác biệt này không hề về mặt số lượng mà là về mặt bản chất chính ngay lúc diệp trùng suy nghĩ thuyền viên đó tiếp tục bổ sung chúng tôi đã phát hiện dấu vết khai thác trên mặt đất chỗ này dấu vết khai thác diệp trùng lập tức mở bừng mắt đốm sáng bùng lên suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là nơi này chẳng lẽ còn có người khác truyền hình ảnh tới đây diệp t r u n g bình tĩnh ra lệnh ánh mắt diệp t r u n g nhìn dán vào màn hình trên màn hình mặt đất lần ước có dấu vết từng lật lên có vài chỗ còn lộ ra từng hố đất một diệp t r u n g tỉ mỉ phân biệt một hồi hắn liền phủ định khả năng con người khai thác hắn nghĩ không ra bất cứ loại công cụ khai thác nào lại để lại vết tích thế này mấy hố này lớn nhỏ nông sâu khác nhau với lại có một số chắc đã có thời gian kha khá, khá. rất mau một cái quang rác bay ra từ trong tàu đặt nets lấy một số đất đai trong mấy cái hố này trở về kết quả chắc định rất nhanh liền đưa tới tay diệp trùng thành phần kim loại trong mấy miếng đất này rõ ràng cao hơn so với hàm lượng chỗ khác trong hố ban đầu chắc chôn giấu q u ặ n g kim loại trong đó nhưng kết quả hệ thống quét hình trên tàu đặt nets hiện giờ thu được lại là nơi này gần như đã không có bất cứ kim loại gì có lẽ vấn đề này đối với người khác mà nói chỉ là một vấn đề nhỏ không đáng để mắt bởi vì bọn họ đã không cần bất cứ kim loại nào rồi nhưng diệp trùng lại nghĩ tới một vấn đề khác bởi vì hắn biết đối với loại sinh vật như dạ tuyết báo và s í c h vĩ thu mà nói kim loại là thứ bắt buộc không thể thiếu mà nơi này hiện giờ đã không còn kim loại vậy cũng có nghĩa là chúng cần tìm chỗ cư trú mới đây có phải là nguyên nhân s í c h vĩ thu xâm nhập diệp trùng hiện giờ vẫn không dám khẳng định nhưng hắn lại cảm thấy nguyên nhân này rất có khả năng chính là nhân tố cực kỳ quan trọng trong này không có kim loại không có tinh thể năng lượng đối với sinh vật nơi này mà nói khu vực này kỳ thật đã thành chỗ không thích hợp sinh tồn phát triển giả dụ mình là xích vĩ thú cũng nhất định sẽ đi tìm chỗ cư trú mới diệp trung chỉ nghĩ không thông xích vĩ thú làm sao nắm bắt loại kỹ thuật vô cùng phức tạp cửa sổ không gian này chúng đối với việc vận dụng cửa sổ không gian vượt xa con người nhưng hắn hồi tưởng tỉ mỉ lại một lát lại cảm thấy giường không hề là như thế trong ấn tượng của hắn xích vĩ thú trừ lần đầu tiên tiến vào thiên hà hà việt sử dụng cửa sổ không gian trong chiến đấu lại chưa từng thấy chúng sử dụng qua lại nhớ tới con xích vĩ thu tám ngón gặp được trong hang động dưới đâu đó còn có cửa sổ không gian đó cũng là lần đó diệp trung đã thu được không ít lệ thạch và lần đầu tiên gặp được loại sinh vật cường đại máu lạnh xích vĩ thú này mà cửa sổ không gian lần đó chắc là một cửa sổ không gian thiên nhiên chẳng lẽ thật sự giống như a lý ước đức nói trong khu vực này có rất nhiều cửa sổ không gian thiên nhiên suy đoán này của diệp trung làm hắn vô cùng phân chấn giả dụ thật sự có thể tìm được một cửa sổ không gian thông tới thiên hà hà việt vậy hắn có thể đi tìm mấy người mục thương lần nữa rồi trên thế giới này trừ chỉ có mấy người mục thương nhuế băng già, cũng không còn có ai có thể mang lại cho diệp trùng sức hấp dẫn to lớn như vậy tàu đặt nets vẫn đang từ từ tiến đều tới trước bọn họ đã nhìn thấy dạ tuyết báo đã nhìn thấy hoàng kim điểu đã nhìn thấy nhiều sinh vật cường đại hơn nhưng lại bất ngờ không nhìn thấy s í c h vĩ thú rất rõ ràng hoàn cảnh cư trú của s í c h vi thú và sinh vật khác có khác biệt hoàn toàn cảm giác phương hướng của t a n g khảm tuyệt tới không ngờ nghị cũng bình thường chính trong biển sưng ơ đỏ hắn cũng không lạc mất phương hướng càng h ư ớ n g chi nơi này hắn đã từng đi qua một lần chứ khu vực này rất khó tìm thấy nguồn nước t a n g khảm mang theo vài phần hồi ước nói hắn lúc đầu vì tìm thấy nguồn nước có thể uống được ở chỗ này đã tốn thời gian khá dài có rất nhiều chỗ cho dù có nước cũng đều là nguồn nước có độc không thể uống được trong phòng điều khiển chính Diệp Trung đứng thẳng trước đứng một à n hình, nhuế băng vẫn mặc m bộ bên đồ đứng đều luyện lặng tuyết, Trung. yên Diệp công trắng như tuyết, yên lặng đứng bên cạnh diệp Trung. Gần như viên tính cả học viên đều rõ tính cách của chủ tất rõ mặt ẫ u nhã nhạt, nàng là vợ của đại nhân bọn họ nghe thấy tang khảo gọi nhuế băng là sư mẫu liền rất tự nhiên cho rằng nhuế băng là vợ của đại nhân mà diệp t r u n g đối với xưng hô của bọn họ hoàn toàn không có chút sửa chữa nào điều này làm cho địa vị của nhuế băng trong lòng bọn họ lập tức cố định lại mà sự cường đại của chủ mẫu cũng là một nguyên nhân khác nàng có thể nhận được sự tôn kính của học viên thực lực của chủ mẫu rốt cuộc thế nào người biết cực ít nhưng thực lực của phần tử hiếu chiến tăng khảm này rốt cuộc là thế nào muốn biết lại cực kỳ dễ dàng mà cho dù là mạnh như tăng khảm khi nói tới thực lực của sư mẫu cũng mặt đầy kính phục ngoài ra đại nhân mỗi lần gặp phải hành động quan trọng trước giờ đều chỉ dẫn một mình chủ mẫu điều này cũng làm cho thực lực của nhuế băng ở trong lòng bọn họ trở nên càng thêm cao thâm khó g i đại nhân ngài xem đột nhiên một thuyền viên chỉ phía trước